Ngàn năm nhân sâm. Đây cũng là nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Quả nhiên đồn đãi nói vạn thảo đường có rất nhiều chân quý dược liệu là không gạt người. Nay cũng quá tài đại khí thô, không nói kia quyển sách, liền chỉ cần kia cây nhân sâm liền giá trị xa xỉ. Chơi như vậy đại, lúc này có trò hay nhìn. Thính phòng một mảnh ồ lên, chuyên gia tịch cũng không có an tĩnh. Bạch đường chủ ngươi cư nhiên có ngàn năm nhân sâm. Một vị trang điểm thực quốc phong láo giả. Kích động trên mặt thịt đều run run Đúng vậy Lao Tiên Sinh Ngàn năm nhân xâm mà thôi Không tính cái gì Bạch Nguyệt Khê đối với loại người này Tương đối tôn kính Cho nên rất có lệ phép trả lời Cuối cùng còn bỏ thêm một câu làm người hộp máu nói Người người người Người có biết hay không hiện tại Liền trăm năm nhân xâm đều không nhiều lắm thấy Người cư nhiên nói không tính cái gì Lao Tiên Sinh Một bộ bại gia tử ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê Lao Tiên Sinh Trăm năm nhân sâm ở vạn thảo đường chỉ là hạ đẳng nhất, ngàn năm nhân sâm cũng chỉ là trung đẳng dược liệu. Bạch Nguyệt Khê giải thích nói, nàng không giải thích còn hảo, một giải thích lao tiên sinh bệnh tim đều mau ra đây. Trăm năm nhân sâm chỉ là hạ đẳng, ngàn năm nhân sâm là trung đẳng, kia thượng đẳng không phải vạn năm. Lao tiên sinh nhịn xuống chính mình không vự, hỏi, kia thượng đẳng dược liệu chẳng phải là vạn năm. Là nha, bất quá vạn thảo đường không nhiều lắm. Chỉ có vài quặng mà thôi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, trong lòng cảm thấy không thể nói quá nhiều, liền nói vài cọ. Ngươi thật sự có vạn năm nhân sâm. Lao tiên sinh trừng lớn đôi mắt, hô hấp tăng thêm, liền kém đôi tay giữ chặt Bạch Nguyệt Khê bả vai hỏi. Có nha, cái Lao tiên sinh kia ngươi bình tĩnh bình tĩnh, vương vàng một chút chính mình. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn một bộ sắp ngất xỉu đi bộ dáng, chạy nhanh nói. Bên cạnh những cái đó chuyên gia cũng nghe đến bọn họ đối thoại, đều trừng lớn đôi mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Vạn năm nhân sâm, cư nhiên thật sự có vạn năm nhân sâm. Mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn bạch nguyệt khê. Bạch nguyệt khê cảm nhận được bọn họ ánh mắt, khí thế lập tức tăng mạnh, mắt lạnh đảo qua đi. Lênh lệ nói, các vị ánh mắt có điểm không hảo nha, ta không ngại giúp các ngươi chỉ trị. Còn có vạn thảo đường cũng không phải là các vị có thể nghi cách, nếu không sợ chết có thể thử xem. Bị nàng như vậy vừa nói, hơn nữa nàng khí thế lang nhân, mọi người mới thanh tỉnh lại. Vạn thảo đường không dễ trọc. Sau đó xôi nổi quay đầu, không xem bọn họ. Bọn họ bên này đối thoại không lớn, cho nên chỉ có chuyên gia tịch nhân tài nghe được. Đối diện thiên minh lưu xuyên đã bị Bạch Nguyệt Khê nói ra điểm có tiền cấp hấp dẫn ở, mặc kệ cái kia vạn dược tập có hay không dùng, nhưng cái kia ngàn năm nhân xâm nhất định hữu dụng, hắn nhất định phải được đến. Chúng ta đánh cuộc, bất quá không biết Bạch Tiểu Thư nói điểm có tiền có phải hay không thật sự, bằng không ta chờ cũng không dám tin. Rốt cuộc này ngàn năm nhân xâm chính là rất khó đến. Thiên minh lưu xuyên nghĩ kỹ, liền mang theo nhất định phải được. Mục tiêu, lấy ra tới. Bạch Nguyệt Khê mỉm cười nhìn hắn, sau đó chiều bên cạnh mục Kiêu nói. Các vị xem trọng. Mục tiêu từ to rộng ống tay háo lấy ra một quyển sách cổ cùng một cái hộp gấm ra tới. Sau đó đem thư đặt ở phía trước trên bàn, mở ra hộp gấm, một cổ nhân sâm đặc có dược hương phiêu ra tới. Phu cận chuyên gia tịch chuyên gia ngửi được khí vị cảm giác chính mình thể sắc và tinh thần có điểm thoải mái thanh tân. Hàng năm cùng Thảo Dược giao tiếp Lao Trung Ý ghi lập tức đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hộp gấm, này thật là ngàn năm nhân sâm, quăng nghe khí vị khiến cho nhân thân tâm thoải mái thanh tân. Mục yêu, đem hộp gấm bắt được thiên minh lưu xuyên tiên sinh trước mặt, cho hắn nhìn xem. Làm hắn nhìn xem có phải hay không thật sự. Bằng không nếu là nói chúng ta vạn thảo đường lấy ra hàng giả liền không hảo. Bạch Nguyệt Khê đối mục tiêu nói là, chủ tử. Mục tiêu gật gật đầu. Mục tiêu cầm hộp gấm đi vào thiên minh lưu xuyên trước mặt. Thiên minh lưu xuyên theo hộp gấm tới gần, cũng nghe thấy được nhân sâm hương vị, cảm giác thể sắc và tinh thần thoải mái thanh tân lên. Thiên minh lưu xuyên mang theo cực độ hưng phấn nhìn hộp gấm nằm nhân sâm, hoàn mỹ chủ thân, không có nửa điểm hư hao can cần. Loan thoáng có thể thấy được nhân sâm trưởng một trường người mặt. Thiên minh lưu xuyên có thể khẳng định này tuyệt đối là ngàn năm nhân sâm, muốn rối tay đi sờ, mục tiêu rời đi hộp ấm, mỉm cười nói, ngàn minh tiên sinh, nhìn xem là được, sờ liền không cần. Thiên minh lưu xuyên tay cương ở giữa không chung, có điểm xấu hổ, nhìn về phía mục tiêu trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Mục tiêu trở về, ngàn minh tiên sinh ngươi nhìn lâu như vậy, hẳn là đã biết người này tham thật giả đi. Bạch Nguyệt Khê ở bên kia hô. Mục tiêu thu hồi hộp gấm đi trở về đi, chạm hồi nguyên lai like vị trí. Ha ha, ngưỡng ngùng Bạch Tiểu Thư, nhìn đến này ngàn năm nhân xâm làm ta quá giật mình, người này tham là thật sự. Thiên Minh Lưu Xuyên làm chính mình chấn định trở về, sang sảng cười nói. Vậy là tốt rồi, kia quyển sách này, còn muốn nghiệm sao? Bạch Nguyệt Khê cầm lấy trên mặt bàn vạn dược tập đối Thiên Minh Lưu Xuyên nói. Không cần. Bạch Tiểu Thư có thể lấy ra ngàn năm nhân sâm, ta tin tưởng quyển sách này là thật sự. Thiên Minh Lưu Xuyên nói. Vậy là tốt rồi, kia hiện tại chúng ta tới nói một chút các ngươi chuẩn bị lấy cái gì làm lần này tỉ thí điểm có tiền đâu. Ta tin tưởng ngàn mình tiên sinh lấy ra tới đồ vật giá trị sẽ không rất thấp. Bạch Nguyệt Khê đem vạn dược tập giao cho mục yêu, mang theo tính kế cười, hỏi Thiên Minh Lưu Xuyên. Thiên Minh Lưu Xuyên vừa nghe, trong lòng dối rắm không biết lấy cái gì hảo. Giá trị thấp, sẽ bị người ta nói keo kiệt, giá trị cao, hắn luyến tiếp. Ta nghe nói ngàn minh gia tộc có ở chiến tranh thời kỳ được đến một quyển nguyên triều trường cảnh thanh một tập, ta cảm thấy quyển sách này có thể làm điểm có tiền. Tuy rằng so với chúng ta vạn thảo đường cấp kém khá xa, nhưng cũng chúng ta sẽ không ghét bỏ. Bạch Nguyệt Khê xem hắn thật lâu không nói, liền hảo tâm cho hắn đề kiến nghị. Cuối cùng còn đổ bọn họ một chút. Không được. Thiên minh lưu xuyên không chút suy nghĩ cự tuyệt. Thanh mục tập là tổ phụ hoa không ít đại giới mới lộng tới, bên trong có rất nhiều phương thuốc, có nghiên cứu giá trị, hơn nữa lần này dạ dày ung thư có rất lớn đột phá, cũng là có này thanh mục tập công lao, cho nên cái này không thể đánh cuộc. Nga, vậy được rồi. Bạch Nguyệt Khê bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Thiên minh lưu xuyên cho rằng nàng không ở dây dưa, không nghĩ tới dây tiếp theo Bạch Nguyệt Khê nói làm hắn cào tâm cào phổi. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Khê biểu tình vừa chuyển, mang theo đáng tiếc ngự khi nói, nếu như vậy, ta đây liền không cần ngàn năm nhân xâm cùng vạn dược tập làm điểm có tiền, đổi thành 100 vạn giờ mở bờ hảo. Không nói thiên minh lưu xuyên trận trón mắt, ngay cả chuyên gia tịch chuyên gia cùng thẩm trưởng thanh đều ngơ ngác nhìn đổi ý Bạch Nguyệt Khê. Thính phòng người cũng tề ngơ ngác nhìn Bạch Nguyệt Khê, không rõ nàng như thế nào đột nhiên đổi ý. nay vạn thảo đường đường chủ như thế nào đổi ý. Cầu giải thích. Nay tương phản cũng quá lớn, tuy rằng 100 vạn rất nhiều, nhưng cùng ngàn năm nhân xâm so sánh với, liền. Không phải là vạn thảo đường không bỏ được đi. Bạch tiểu thư ngư như thế nào đột nhiên lật lọng, chẳng lẽ hoa quốc người đều như vậy không tuân thủ tín dụng sao? Thiên minh lưu xuyên lấy lại tinh thần, chất vấn bạch ngược khê. Mắt thấy tới tay đồ vật bị đột nhiên tiệt hồ, sao có thể không khó chịu? Ở trong lòng hắn người kia tham đã là hắn. Ngươi đều lấy không ra cùng ta giống nhau có giá trị đồ vật làm điểm có tiền, cái này làm cho lòng ta không thoải mái, ta lại không làm lô vốn mua bán. Bạch Nguyệt Khê nháy đôi mắt nhìn thiên minh lưu xuyên nói, cho nên ta quyết định lấy ra ngươi có thể ra khởi đồ vật tới, như vậy ngươi cũng không cần rồi rắm ta cũng không có hại thật tốt nha. Bạch Nguyệt Khê lại nhe răng cười nói, thiên minh lưu xuyên khí muốn hụt máu, muốn phản bác, nhưng Bạch Nguyệt Khê nói rất có đạo lý, phản bác không được. Hiện tại hắn gặp phải hai lựa chọn, một cái lấy ra thanh mục tập làm tiền đặc cược, một cái là Bạch Nguyệt Khê lấy về ngàn năm nhân xâm cùng vạn dự tập, bọn họ đánh cuộc 100 vạn. Hai người hắn đều liên tiếp, cho nên hắn nổi tâm một mảnh dày vò. Đây là hắn mang đến một cái lao giả, đem hắn đã tới đi, thảo luận. Bạch Nguyệt Khê cũng không nổi, lẳng lặng nhìn bọn họ. Bên tiêu thiên minh lưu xuyên bọn họ tụ ở bên nhau. Thiếu chủ! Ta cảm thấy chúng ta có thể lấy thanh mục tập cùng bọn họ đánh cuộc, lần này chúng ta mang đến người đều thực ưu tú, sẽ không thua cấp này đàn hoa quốc người. Chúng ta thắng là có thể được đến ngàn năm nhân sâm, cùng với kêu buồn vạn dự tập. Ta không đồng ý, này tiền đặt cược quá lớn. Vạn nhất nếu bị thua, thanh mục tập liền giữ không nổi, đến lúc đó ra chủ hỏi tới làm sao bây giờ. Thiếu chủ, ta đồng ý. Thiếu chủ, ta không đồng ý. Thiên minh lưu xuyên nhìn bọn họ thảo luận, trong lòng tương đối có khuynh hướng đánh cuộc một phen, rốt cuộc bọn họ lần này tới phía trước điều tra một chút, hoa quốc tuổi trẻ điểm y lý sư y lý thuật đều so bất quá người của hắn. Cho nên hắn có năm chắc thắng lần này tỉ thí. Nghĩ đến cái kia ngàn năm nhân sâm, thiên minh lưu xuyên trong mắt lộ ra tham luyến ánh mắt. Không cần muốn lại xảo, ta quyết định. Đem thanh mục tập coi như tiền đặc cược, cứ như vậy. Các người kế tiếp cho ta nỗ lực. Đừng kéo chân sau. Bằng không liền chớ có trách ta không khách khí thiên minh lưu xuyên đánh gãy bọn họ, đọc đoan nói. Nhìn hắn ấm ngoan ánh mắt, những người khác không dám nói lời nào, lảng lặng cuối đầu. Cái này thiếu chủ y học thiên phú là thực hảo, nhưng cũng thực biến thái. Cho nên trong tình huống bình thường bọn họ cũng không dám trêu chọc hắn, mệnh lệnh của hắn cũng không dám phản bác. Bạch tiểu thư chúng ta quyết định, chúng ta lấy thanh mục tập ra tới làm tiền đặc cược. Không biết bạch tiểu thư thiên minh lưu xuyên mang theo mỉm cười, đối bạch nguyệt khê nói. Ngàn minh tiên sinh lại thay đổi chú ý lạp. Bạch nguyệt khê cười nói, bất quá thiên minh lưu xuyên cảm giác cái kia cười có điểm quái quái. hắn khẩn trương nhìn nàng. Nếu như vậy, lấy ta liền lấy ra ngàn năm nhân xâm tới làm tiền đặt cơ đi. Bạch nguyệt khê tạm dừng một chút, mới nói. Bạch tiểu thư không phải còn có vạn dược tập sao. Thiên minh lưu xuyên muốn bóp chết nữ nhân này tâm đều có. Chính là ngươi chỉ có một thứ, vì cái gì ta muốn ra hai dạng? Bạch Nguyệt khê nghiêng đầu, nhìn như vô tội nói. Là Nga, vì cái gì? Những lời này toàn quán người đều cảm thấy hảo có đạo lý. Thiên minh lưu xuyên cắn răng nói, chính là vừa mới ngươi chính là hai kiện nha Nhưng là ta cảm thấy có hại, cho nên không nghĩ. Như thế nào? Ngàn minh tiên sinh không nghĩ đánh cuộc sao? Vậy được rồi, lúc này ta liền ngàn năm nhân xâm đều tỉnh. Đánh cuộc, chúng ta đánh cuộc. Thiên minh lưu xuyên vừa nghe nàng muốn lấy lại ngàn năm nhân sâm, khẩn trương chạy nhanh nói. Ngàn minh tiên sinh đều nói như vậy, vậy như vậy đi. Bất quá bạch nguyệt khê thực vừa lòng hắn biểu hiện, gật gật đầu. Bất quá cái gì, bạch tiểu thư mời nói. Thiên minh lưu xuyên vừa nghe bất quá hai chữ, rất sợ nàng lại đổi ý, mang theo mỉm cười hỏi. Bất quá ta muốn chức nhìn xem thanh mục tập có phải hay không ở ngàn minh tiên sinh ngươi nơi này. Bằng không chờ chúng ta thắng, ngươi lại không có bị thương đầu, như vậy chẳng phải là thực xấu hổ. Ta lại rất bận, không có khả năng đến đảo quốc đi lấy, cho nên ngươi hiểu. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp đem muốn nói nói ra. Thiên minh lưu xuyên không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê đưa ra như vậy vấn đề, vốn gì hắn tính toán nếu là thắng liền không có gì, nếu bị thua liền nói thanh mục tập không có tại bên người, ở đảo quốc gia tộc nơi đó. Nếu là muốn liền phải tùy hắn đi đảo quốc lấy. Đến nỗi tới rồi đảo quốc còn có thể hay không trở về cũng không biết. Chính là Bạch Nguyệt Khê vấn đề này liền đem hắn cấp phá hỏng, nói không có, kia nàng liền đổi ý không đánh cuộc, ngàn năm nhân xâm liền không có. Nói có, nếu bị thua, thanh một tập liền khó giữ được. Cuối cùng vẫn là cường đại lòng tự tin cho hắn lực lượng, thiên minh lưu xuyên đem bên người một cái công văn bao mở ra, từ giữa lấy ra một cái vải đỏ ôm đổ vật ra tới. Thiên minh lưu xuyên một chút một chút đem nó mở ra, Một quyển cổ kính thư liền lộ ra tới. Bạch tiểu thư thỉnh xem, đây là thanh mục tập. Thiên minh lưu xuyên chỉ vào sách cổ nói, trên mặt mang theo đắc ý. Mục tiêu đi xem. Bạch Nguyệt Khê đối bên cạnh mục tiêu gây tay. Mục tiêu đi qua đi, không có động thủ, chỉ là nhìn nhìn mặt trên chữ viết, chiều Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, tỏ vẻ là thật sự. Bạch tiểu thư nếu đã nghiệm chứng qua, chúng ta đây liền bắt đầu hôm nay tỉ thí đi. Thiên Minh Lưu Xuyên đem sách cổ thu hồi tới. Đối Bạch Nguyệt Khê nói. Thẩm hội trưởng lần này giao lưu hội ngươi là ban tổ chức, hẳn là chuẩn bị tốt khảo nghiệm, chạy nhanh bắt đầu đi. Bạch Nguyệt Khê chiều chính giữa thẩm trường Thanh Hô. Ngươi mới biết được ta là ban tổ chức nhà, vừa mới tiêu điểm đều bị ngươi cấp sạch, hiện tại mới nhớ tới ta mới là vai chính. Thẩm trường Thanh trong lòng nghiệm thì thẩm, trên mặt lại mang theo mỉm cười, ý bảo đại gia an tĩnh, sau đó Thanh Thanh giọng nói nói. Hiện tại giao lưu đại hội chính thức bắt đầu. Chúng ta lần này đại hội phân 3 ngày tiến hành. Vì càng tốt để hiện lần này giao lưu đại hội, chúng ta tổ chức tam chàng thi đấu, một ngày một hồi. Tham gia thi đấu người dự thi là 30 tuổi dưới, giám khảo là từ ta, phó hội trưởng, Bạch gia đại gia Bạch Nam, Nam cung gia đại gia Nam cung phách, viên đại sư, Trần thần y địa, Lâm đại phu. Sau đó một mảnh vũ tay tiếng vang lên. Thẩm Trương thanh tạm dừng một chút lại tiếp tục nói: "Hôm nay tỷ thí là Tây y y loại, chúng ta chuẩn bị mấy cái người bệnh, các ngươi dựa theo Tây y lý thủ pháp kiểm tra bọn họ, sau đó cấp ra trị liệu phương pháp, ai dùng thời gian càng đoản, càng chuẩn xác, ai liền thắng. Hiện tại cho mời người dự thi lên đài. Lần này trung phương bên này ra tới 5 người, 3 nam 2 nữ, đều là 25-26 tuổi bộ dáng. Thiên Minh lưu xuyên bên kia phái ra 4 người, 2 nam 1 nữ." Trong đó thiên minh lưu xuyên liền ở chỗ này biên. Bất quá nữ nhân kia thoạt nhìn chỉ có 23 tuổi bộ dáng. Kế tiếp thẩm trường thanh làm người mang theo bọn họ đi hoa đại y thì học viện bên kia phòng y dây tế, một người phân một cái người bệnh, cho bọn hắn kiểm tra. Người xem cùng giám khảo nhóm thì tại sân vận động nội thông qua cả mạ giặt quan khán bọn họ động tác thủ pháp. Bạch Nguyệt Khê tắt nhàn nhãm mà uống mị cơ phao trà, cũng không biết nàng từ nơi nào làm ra pha trà công cụ. Một bên xem một bên gật gật đầu, hoặc là lắp đầu. Chủ tử, này thiên minh lưu xuyên vẫn là có điểm bản lĩnh. Xem hắn thủ pháp, phán đoán đều thực lao đạo. Mục kiêu nhìn màn hình, đối bạch nguyệt khê dùng linh lực mật ngữ nói. xác thật, bất quá người này rất nguy hiểm, hơn nữa là cái có giã tâm ra hỏa. Có thể giải quyết rớt, liền chạy nhanh giải quyết tốt hơn. Bạch nguyệt khê đồng dạng phương thức đối mục kiêu nói. Không tồi. Ta ngửi được trên người hắn có rất lớn mùi máu tươi cùng hủ bại chi vị, hắn hẳn là giết qua không ít người, hơn nữa vẫn là thực tàn nhẫn phương thức. Mục tiêu gật gật đầu. Mục tiêu lớn nhất đặc điểm là hắn khiếu giác thực mẫn cảm, có thể thông qua một người hơi thở phán đoán một người là cái dạng gì. Bạch Nguyệt Khê cùng mục tiêu mị cơ câu được câu không trò chuyện thiên. Nhìn màn hình hình ảnh, trung phương nhân tâm có điểm bất an, thiên minh lưu xuyên biểu hiện làm cho bọn họ cảm giác lần này thi đấu huyền. Đảo quốc bên kia người lại đắc ý nhìn bọn họ, trên mặt mang theo thắng lợi mỉm cười. Cái kia thiên minh lưu xuyên thủ pháp cũng thuần thuộc, hơn nữa trị liệu thủ pháp giống như rất có đạo lý ra. Là nha, nhìn nhìn lại chúng ta bên này người, thật là vội muốn chết, như thế nào còn không giới quyết định, lúc này phải thua. Đảo quốc mặt khác ba người giống như cũng không kém, đặc biệt là nữ hài kia, thủ pháp cùng thiên minh lưu xuyên kém không lớn. Ta biết nàng là ai? Nàng là y quốc chứ danh hoàng gia bác sĩ phiểu bác sĩ thủ tịch học sinh, nàn minh tình tử. Thế, như vậy ngư bức, kia lần này không phải thảm. Lần này thua định rồi, cái kia vạn thảo đường đường chủ nên khóc. Kia nhưng không nhất định, các ngươi xem bác văn bệnh viện nữ nhân kia, đã bắt đầu giúp người bệnh trị liệu, hơn nữa xem thần sắc của nàng, hẳn là tin tưởng tràn đầy. Là cũng, xem ra lần này sẽ không thua thực thảm. Bên này thính phòng biên xem hình ảnh biên thảo luận. Nhìn thiên minh lưu xuyên cùng ngàn minh tỉnh tử biểu hiện, cảm giác lần này thi đấu phải thất vọng. Thời gian một chút một chút quá khứ, người dự thi nhóm cũng hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại sân vận động nội. Thiên minh lưu xuyên mang theo mặt khác ba người, trong mắt mang theo đắc ý. Trung phương năm người trừ bỏ bác văn bệnh viện một nữ nhân biểu tình nhẹ nhàng, những người khác bốn người mặt ủ mại cho. Nhìn bọn họ trở về, trở lại vị trí thượng. Thầm Trương thanh đứng lên, thần sát nghiêm túc nói. Chúc mừng 9 vị hoàn thành nhiệm vụ, kế tiếp thời gian là giám khảo kiểm tra, lợi bình chấm điểm thời gian. Sau đó kia 9 người bệnh bị mang theo đi lên, cùng với 9 người dự thi đối người bệnh trị liệu ký lục. Thẩm trường Thanh mang theo Phó Hội trưởng, Bạch gia Đại gia Bạch Nam Nam Cung gia Đại gia Nam Cung Phách, Viên Đại Sư, Trần Thân Y Điệ, Lâm Đại Phu cùng nhau nhìn 9 vị người bệnh bệnh lý. Sau đó căn cứ 9 vị người dự thi cấp ra trị liệu xem có phải hay không hợp lý. Trải qua một loạt thảo luận, bọn họ liền đem điểm đánh hảo. Trở lại nguyên lai like vị trí, bọn họ tính hảo tổng điểm, lập thứ tự. Toàn quán người đều nhìn những cái đó giám khảo, muốn từ bọn họ thần sắc thượng nhìn ra cái gì. Đáng tiếc những người này đều là cáo giả, liền tính xếp hạng không tốt, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trải qua một đoạn thời gian, chúng ta đến ra tới trận đấu thi đấu kết quả. Hiện tại từ ta tới công bố kết quả. Đệ tam danh đảo quốc ngàn minh gia tộc ngàn minh tỉnh tử tiểu thư, người bệnh hoạn bệnh ngoài ra, người phán đoán là chính xác, trị liệu thủ pháp không tồi. Chúc mừng tình tử tiểu thư, bạch bạch bạch. Thầm trường thanh liền tính trong lòng lại khó chịu, cũng cười công bố. Ngàn minh tỉnh tử đắc ý đứng lên, chiều mọi người gật gật đầu. Toàn quán người cũng đi theo vô tay, phải biết rằng nơi này không chỉ có có hoa quốc người, cũng có mặt khác quốc gia người, còn có phóng viên trở. Hiện tại chúng ta công bố đệ nhị danh, đệ nhị danh là Bác Văn Bệnh viện Tơ Liếu Nhi Tiểu Thư, người bệnh có nghiêm trọng đau đầu bệnh, người kiểm tra quá trình thực hảo, trị liệu thủ pháp cũng thực mới mẻ độc đáo, sử dụng lên hẳn là có thể trừ tận gốc người bệnh đau đầu bệnh. Cho nên liếu tiểu thư đạt được đệ nhị danh, chúc mừng, bạch bạch bạch. Thầm trường Thanh Vui sướng Chi tình rõ ràng, hắn nhìn đến tơ Liếu Nhi trị liệu thủ pháp rất là giật mình, đây là một loại quốc tế thượng còn không có sử dụng thủ pháp. Quả nhiên bác văn bệnh viện danh bất hư chuyển, nhân tài đông đúc. Toàn quán người cũng bô tay, thơ liếu nhi mặt mang mỉm cười, đứng lên, chiếu mọi người gật gật đầu. Hảo, hiện tại chúng ta tới công bố đệ nhất danh. Đệ nhất danh chính là đảo quốc ngàn minh gia tộc Thiên Minh Lưu Xuyên Tiên Sinh. Thiên Minh Lưu Xuyên Tiên Sinh người bệnh là dạ dày ung thư lúc đầu giả Thông qua hình ảnh chúng ta nhìn đến Thiên Minh Lưu Xuyên Tiên Sinh thủ pháp lao luyện kiểm tra, trị liệu thủ pháp rất là tiên tiến. tiến. Theo ta được biết đây là ngàn minh gia tộc mới nhất nghiên cứu ra tới trị liệu dạ dày ung thư. Không biết thiên minh lưu xuyên tiên sinh có thể hay không cho chúng ta giảng giải một chút. Thầm trường thanh tuy rằng thực thất vọng chính mình quốc gia thua, nhưng làm y học giả hắn vẫn là rất tò mò loại này dạ dày ung thư trị liệu thủ pháp. Lần này tới Hoa Quốc, chúng ta chính là mang theo lẫn nhau giao lưu, cùng với tuyên truyền giảng giải lần này chúng ta đối dạ dày ung thư mới nhất nghiên cứu. Chúng ta trải qua hơn 1.000 thượng vạn lần lặp lại thực tiễn, thử dùng. Rốt cuộc ở một loại thảo dược lấy ra một loại vật chất, loại này vật chất đối với dạ dày ung thư trị liệu có rất lớn hiệu quả. Chúng ta đã ở sinh sản từ loại này vật chất phối chế dược vật, thực mau trị liệu dạ dày ung thư dược vật liền sẽ mặt thị. Thiên minh lưu xuyên mang theo cường đại tự tin cung đắc ý, đĩnh Đạc mà nói. Kia xin hỏi thiên minh lưu xuyên tiên sinh, loại này dược vật có cái gì cực hạn sao? Một cái phóng viên vấn đề, thiên minh lưu xuyên tiên sinh loại này dược vật có thể hoàn toàn giải quyết dạ dạy ung thư sao? Thiên minh lưu xuyên tiên sinh xin hỏi loại này dược vật khi nào có thể đại lượng sinh sản, mặt hướng quốc tế thị trường? Một đám phóng viên tranh nhau vấn đề thiên minh lưu xuyên, đây chính là đại tin tức, không đoạt mới là đồng ốc. Yên lặng một chút, yên lặng một chút, đại gia trước yên lặng một chút, thỉnh đại gia chờ một lát một hồi đang hỏi vấn đề. Thầm hội trưởng xem tình huống có điểm mất khống chế, chạy nhanh cầm mịt rổ phổn la lớn. Những phóng viên này lúc này mới lấy lại tinh thần, thi đấu còn không có kết thúc qua đi. Đều yên tĩnh, nhìn thẩm hội trưởng, hy vọng hắn chạy nhanh kết thúc thi đấu, bọn họ hảo làm đến tin tức. Nhìn bọn họ rốt cuộc dừng lại, thẩm hội trưởng thở phào nhẹ nhóm, thanh thanh giọng nói nói, hôm nay trận đầu thi đấu thiên minh lưu xuyên tiên sinh thắng, trận thứ 2 thi đấu ngày mai buổi sáng tiếp tục. Địa điểm ở một càn dược viên cử hành, nội dung là trung ý, ý hề tỉ thí. Hiện tại ta tuyên bố hôm nay giao lưu hội đến đây kết thúc, cảm ơn đại gia quan khán. Bạch bạch bạch một mảnh tiếng vỗ tay văng lên. Bạch đường chủ không bằng đại gia cùng nhau ăn cái cơm, như thế nào? Thầm hội trưởng mang theo lễ phép tính hỏi, còn nhàn nhã ngồi ở ghế trên bạch mượn khê. Hào nha, có thể cùng các vị trưởng bối ăn cơm là vinh hạnh của ta, chúng ta đây 5 cái liền cung kính không bằng tuân mệnh lạc. Bạch Nguyệt Khê đứng lên, mang theo lễ phép mỉm cười, ngự khí còn mang theo một chút lịch nợm. Chúng ta đây cùng nhau đi thôi. Thầm hội trưởng nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói, tâm tình thực hảo, cái này đường chủ giống như cũng không phải như vậy không hảo ở chung. Sau đó quay đầu lại đối thiên minh lưu xuyên bên kia nói, thiên minh lưu xuyên tiên sinh chúng ta ở Kim Hoa khách sạn định rồi tiết diệu, cùng đi. Thầm hội trưởng mời nào có cự tuyệt chi lý, thẩm hội trưởng thỉnh. Thiên Minh Lưu Xuyên cũng là giao thoa một tay, đáp lời chút nào không lầu. Thẩm Trường Thanh cùng y học hiệp hội người, mang theo Bạch Nguyệt Khê 5 người, Thiên Minh Lưu Xuyên một đám người, cùng với những cái đó bị mời tới chuyên gia cùng đi kim hoa khách sạn. Vốn dĩ tiệc rượu bàn vị trí đều định hảo, nhưng nhiều Bạch Nguyệt Khê đám người, Thẩm Trường Thanh ở trên đường liền chạy nhanh làm người điều chỉnh một chút vị trí. Chờ tới rồi khách sạn, đi vào thuê phòng. Chính trên bàn an bài là Thẩm Trường Thanh. Bạch Nam Nam Cung Phách, Viên Đại Sư, Trần Thân Y Để, Lâm Đại Phu, Bạch Nguyệt Khê, Thiên Minh Lưu Xuyên, Ngàn Minh tỉnh Tử, Bạch Nguyệt Khê bên người hai cái lao giả. Phó hội trưởng mang theo mục tiêu cùng mỹ cơ cùng mặt khác chuyên gia ở một bàn. Bạch Đương Chủ còn không có thỉnh giáo ngài bên người hai vị này là ngồi vào vị trí sau, còn ở thượng đồ ăn thời gian, thẩm hội trưởng hỏi. Những người khác cũng nhìn bọn họ, Bạch Nguyệt Khê bên người hai cái lao giả. Từ lúc bắt đầu liền không có nói chuyện qua, tuy rằng trang điểm thực thời thượng, rất kỳ quái, nhưng trên người khí chất lại không thể bỏ qua. Nga, ta bên trái vị này chính là mục độc, các ngươi kêu hắn độc lão hảo, bên phải vị này chính là mục dược, các ngươi kêu hắn dược lão liền hảo. Bọn họ là vạn thảo đường chế độc luyện dược hảo thủ. Bạch Nguyệt Khê chỉ vào bên cạnh hai vị lão giả, hướng bọn họ giới thiệu. Độc lão hảo, dược lão hảo. Thẩm trường thanh mang theo tôn kính tri tâm hướng lao giả Vân an. Độc lao dược lao mỉm cười chiều hắn gật gật đầu. Bạch tiểu thư ngươi làm vạn thảo đường đường chủ, vậy ngươi y đi thuật khẳng định thực tinh vi đi, chỉ là không biết vì cái gì trận đầu thi đấu không có tham gia đâu. Nàn minh tỉnh mang theo tử âm dương quái khí ngữ khí hỏi Bạch Nguyệt Khê. Ta sợ ta nếu là tham gia các ngươi liền không có tham gia tất yếu. Bạch Nguyệt Khê dùng thực bình tĩnh ngữ khí, mỉm cười đối ngàn minh tình tử nói chính là lời nói nội dung cùng thần sắc của nàng kém Hảo sanga A. Hảo kiêu ngạo, đây là nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói, toàn bàn người nội tâm đồng thời toát ra tới ý tưởng. Ngan minh tỉnh tử đôi mắt hiện lên một tiêu tàn nhẫn, tâm hứ lạnh một tiếng, mang theo cười lạnh nói, Bạch Tiểu Thư thật là tự tin, bất quá tự tin quá mức chính là thành tự phụ. Không năng lực là tự phụ, giống ta như vậy có năng lực, liền không phải tự phụ, mà là tự tin. Ngan minh Tiểu Thư ngươi nói đúng không? Bạch Nguyệt Khê mang theo kiêu ngạo mỉm cười đối ngàn minh tỉnh tử nói. Ngàn minh tỉnh tử không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê ra mặt như vậy hậu, còn như vậy tự luyến. Những người khác cũng là đồng dạng tâm tư, Bạch Nguyệt Khê nói thay đổi bọn họ đối nàng ấn tượng đầu tiên. Nói tốt cao lãnh đâu, nói tốt ôn hòa đâu, nói tốt hòa khí đâu, nói tốt nghiêm túc đâu. Người bộ dáng này thực ốc. Đồ ăn tốt nhất, đại gia mau dùng đỡ mau dùng nữa Thầm trường thanh xem đồ ăn thượng xong rồi liền tiếp đón bọn họ. Đại gia tới kính một ly, hoan nênh đảo quốc bằng hữu. Thẩm trường thanh cầm lấy chén rượu đứng lên, đối toàn bộ người ta nói. Dứt lời, một ngửa đầu liền đem rượu cấp làm. Những người khác cũng đều đứng lên, kính một chút thẩm trường thanh, nói một ít lời nói, đem rượu cấp uống lên. Đúng rồi, ta xem bạch Nam đại sư cùng bạch tiểu thư có điểm rất giống, không biết còn tưởng rằng các ngươi là thân thích đâu. Ha ha ha. Thiên minh lưu xuyên mang theo dối trá tươi cười, qua lại nhìn nhìn bạch nham cùng bạch nguyệt khê. Đường ca, ngươi không nói ta thật đúng là không cảm thấy, hiện tại nhìn nhìn thật đúng là có điểm giống. Bạch tiểu thư bạch tiên sinh ngượng ngùng nha, ta là thật sự như vậy cảm thấy, nếu là xúc phạm các ngươi, tình tử ở chỗ này cho các ngươi xin lỗi. Nàn minh tình tử che miệng, trong mắt mang theo cười nhạo. Những người khác nghe xong cũng nhìn bạch nguyệt khê cùng bạch nham, không nói còn cảm thấy. Trải qua ngàn minh hai huynh mội nói, bọn họ cũng cảm thấy, chứ bỏ Nam Cung Phách biết chân tướng bên ngoài. Lần trước tứ đại gia tộc thi đấu thượng, Nam Cung Phách gặp qua Bạch Nguyệt Khê, lần này nhìn đến Bạch Nguyệt Khê lấy vạn thảo đường đường chủ thân phận xuất hiện làm hắn chấn động, lần trước vẫn là quân đội người. Ngàn minh tiên sinh cùng tình tử tiểu thư thật là hào ánh mắt, ta cùng Bạch tiên sinh xác thật có điểm quan hệ, dựa theo huyết thống quan hệ, hắn coi như là ta đại bá. Bạch Nguyệt Khe đã sớm tưởng hảo gặp được như vậy sự giải quyết như thế nào, gặt cũng không phải biện pháp, Kinh Đô Thành nhận thức nàng người không ít, lúc sau cũng sẽ gặp được. Cùng với bị bọn họ nói toạc, còn không bằng trực tiếp chính mình nói trắng ra. Cứ như vậy có thể đánh vỡ bọn họ lòng nghi ngờ, thứ hai cũng có thể mê hoặc bọn họ tầm mắt, chính mình thân phận nhiều như vậy, bọn họ muốn làm rõ ràng, cũng là cái đại công trình. Thực kinh ngạc đi, ha ha ha ha. Bất quá ta hiện tại cùng Bạch Gia nhưng không có gì quan hệ. Vạn Thảo Đường cũng cùng Bạch Gia không có gì quan hệ. Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ đều ngây dại, cười ha ha tiếp theo nói, lại còn có bại lộ chính mình cùng Bạch Gia quan hệ. Đây là vì làm cho bọn họ không cần đem Bạch Gia cùng Vạn Thảo Đường liên hệ ở bên nhau. Nàng ghét nhất Bạch Gia, nguyên chủ làm tư sinh nữ từ 3 tuổi khởi sinh hoạt ở Bạch Gia, không phải bị coi như nơi chút giận, chính là bị trở thành miễn phí sức lao động liền người hầu địa vị đều so nguyên chủ cao. Cười nhạo, đánh chửi đều là chuyện thường ngày. Nếu không phải kia chỉ đáng chết cáo giả tính ra nguyên chủ cùng chính mình linh hồn phù hợp độ trăm hơn nữa nguyên chủ thọ mệnh cũng mau tới rồi, cho nên giả dạng làm cao nhân, nói mặc hàng ngự nếu là không cưới bạch nguyện khê, cuộc đời này không vợ không con, độc cô cả đời. Mặc lão gia tử vì chính mình tôn tử, không màng mặc hàng ngự phản đối, cùng bạch ra thương lượng hảo hôn kỳ. Vừa vặn nguyên chủ thọ mệnh liền ở hôn kỳ ngày đó, cho nên hôn lễ đêm đó, nguyên chủ đã chết, nàng trọng sinh. Bất quá vì bồi thường nguyên chủ, cáo giả cho nàng tìm một cái người trong sạch đầu thai chuyển thế. Trọng sinh sau bạch nguyệt khê thông qua nguyên chủ ký ức, hiểu biết nàng cả đời. Cảm thấy bạch ra đều không phải cái gì người tốt, không có động thủ thu thập bọn họ, đã là hảo. Lần này còn tưởng đáp thượng vạn thảo đường, tuyệt đối không có khả năng. Bạch Nham bị Bạch Nguyệt Khê nói cấp nẹn họng, sắc mặt tức hắc không tốt, thanh bạch, trắng hồng, đỏ hắc, cuối cùng hắc một khuôn mặt, đối Bạch Nguyệt Khê nói, làm sao nói chuyện, ta là ngươi đại bá, liền tính ngươi gả chồng, ngươi cũng là Bạch ra người. Đừng nha, ta cũng không dám nhận một cái đối ta nhẹ thì mắng, nặng thì đánh gia tộc. Nhớ rõ một câu nói, hôm nay ngươi đối ta xa cách, ngày mai ta làm ngươi trẻo cào không nổi. Bạch Nguyệt Khê đem chiếc búa bông. Đôi tay ôm ngực coi rẻ nhìn bạch Nam Người bạch Nam bị chọc tức, đứng lên, chỉ vào bạch nguyệt khê lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Mặt khác bàn người bị bạch Nam động tác hấp dẫn, đều nhìn về phía chủ bàn. Bạch tiên sinh, bạch đường chủ cái kia đại gia bình tĩnh bình tĩnh, đại gia có việc ngầm giải quyết, nơi này còn có người nhìn đâu. Thầm trường thanh cảm thấy như vậy đi xuống có tổn hại hình tượng, đặc biệt là thiên minh lưu xuyên chờ đảo quốc người trước mặt. Cho nên chạy nhanh kéo Bạch Nam ngồi xuống. Bạch Nam vốn dĩ không nghĩ, nhưng nghĩ nghĩ Bạch Nguyệt Khê ở trước mặt mọi người đều dám nói chính mình cùng Bạch ra không có quan hệ. Sợ đợi lát nữa nói tiếp, chính mình sẽ xuống đài không được, liền thuận thế ngồi xuống. Chiều Bạch Nguyệt Khê hừ lạnh một tiếng, đem mặt chuyển hướng địa phương khác. Mọi người đều đừng nhìn, ăn cơm uống rượu ha ha ha ha. Thẩm trường thanh lau lau chính mình trên chán mồ hôi lạnh, tiếp đón bọn họ. Bữa tiệc tiếp tục Nhưng Thiên Minh Lưu Xuyên hiển nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng Bạch Nguyệt Khê tình huống, cho nên cầm chén rượu, mang theo dối trái nho nhã mỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê nói, nghe Bạch Tiên Sinh vừa mới ý tứ, Bạch Tiểu Thư là kết hôn, không biết sở gả người nào, không biết Lưu Xuyên có thể hay không nhận thức một chút Bạch Tiểu Thư Tiên Sinh, có thể xứng thượng Bạch Tiểu Thư như vậy xinh đẹp, lại có năng lực người, khẳng định là một cái thành công nhân sĩ đi. Thiên Minh Lưu Xuyên Tiên Sinh ta vẫn luôn cho rằng chỉ có bọn họ nữ nhân thích bắt quái, không nghĩ tới ngươi cũng. Ha ha ha! Bạch Nguyệt Khê như thế nào sẽ không biết hắn ý tưởng, cô ý nói, nói xong nàng mở to hai mắt, giống như kinh ngạc nói, thiên minh lưu xuyên tiên sinh không cần để ý nga, ta không có ý khác, chưa nói ngươi là bà ba hoa. Ơn ơn ơn, chính là như vậy như vậy. Lệ ông tôi ở buổi này, Bạch Nguyệt Khê ý xấu nhìn thiên minh lưu xuyên. Thiên minh lưu xuyên cầm chén rượu tay cầm thẩn, cái mau bị hắn bóp nát. Lưu xuyên sẽ không để trong lòng, chỉ là lưu xuyên thật sự rất muốn kiến thức kiến thức sẽ cưới bạch tiểu thư như vậy rượu nhân nhi nam nhân. Thiên minh lưu xuyên cắn răng trầm trọc trở về nói, nhìn về phía bạch nguyệt khê ánh mắt cất dấu âm ngoan Ha ha ha, nếu thiên minh lưu xuyên tiên sinh như vậy tò mò, nói cho ngươi cũng không sao. Lao công của ta chính là mặc gia tam thiếu gia, mặc hàng ngự. Đương nhiệm Mặc thị tập đoàn tổng tài. Bạch Nguyệt Khê không thèm để ý hắn chăm trọng, cũng không có sai quá hắn trong mắt âm oan. Thành thật nói ra Mặc Hàn Ngự thân phận. "Nga, không nghĩ tới Bạch tiểu thư tiên sinh cư nhiên là Mặc thị tập đoàn tổng tài nha. Nghe nói Mặc tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chắc tuyệt bất phàm, nhưng ngoại giới chưa từng có truyền lưu ra hắn kết hôn. Bạch tiểu thư đây là vì sao?" Thiên Minh Lưu Xuyên mang theo nghi hoặc khó hiểu hỏi. Cuối cùng một câu nói rõ muốn nhục nhã bạch nguyệt khê, ý tứ nói ngoại giới như thế nào không biết mặc thị tổng tài kết hôn, không phải là ngươi nhận không ra người đi. Kia đương nhiên là bởi vì ta quá mỹ, hắn không nghĩ muốn cho ta bị người khác thấy. Ngươi xem ta muốn diện mạo có diện mạo, nói khuynh quốc khuynh thành, đẹp như thiên tiên cũng không quá, muốn tài hoa có tài hoa, bằng không cũng không có khả năng là vạn thảo đường đường chủ, muốn tiền có tiền, vạn thảo đường năm thu vào quá trăm triệu còn có người khác muốn đều phải không đến kỳ dược linh tinh, tùy tiện giống nhau lấy ra đi đều giá trị thiên kim, muốn quyền cũng có quyền, trên thế giới này không có người không sinh bệnh, cho nên tìm vạn thảo đường đại nhân vật có khối người. Người nói một chút, ta như vậy ưu tú, hắn sao có thể phóng ta đi ra ngoài, hắn nhưng lo lắng ta một không cẩn thận liền phải bị bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện cấp bắt góc. Ai, ta có đôi khi cũng thực buồn giàu, qua ưu tú cũng không tốt lắm. Bạch Nguyệt khê vướt chính mình mặt, nghiêm trang nói hiếu nói vượng, hơn nữa chọn không biết xấu hổ nói, cuối cùng còn tới cái khoe khoang. Lúc này, không chỉ có thiên minh lưu xuyên muốn phung tạo, liền bên cạnh những người khác đều vẻ mặt mộng bức nhìn nàng khoe khoang. Là, ngươi là thực mỹ, rất có mới, rất có tiền quyền, nhưng ngươi có thể hay không khiêm tốn điểm. Quả nhiên người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, liền này mùa mép công phu đều có thể nháy mắt hạ gục địch nhân. Không tin ngươi xem đối diện thiên minh lưu xuyên cùng ngàn minh tình tử. Ngàn minh tình tử vốn dĩ liền không thích bạch nguyệt khê, nữ nhân này gần nhất liền đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về nàng quan mang, hơn nữa thân phận địa vị còn so nàng cao. Nghe được nàng gả cho mặc hàn ngự sau, nàng liền càng thêm ghen ghét, hiện tại lại nói mặc hàn ngự đối nàng như vậy hảo, nàng tình xảo ưu nhã bộ mặt đều có điểm vạt mẹo, hận không thể hoa hoa nàng kia trương hổ mị mặt. Mặc ra tam thiếu mặc hàn ngự nàng vẫn luôn ái mộ người, lần này tới Hoa Quốc một phương diện hoàn thành nhiệm vụ, một phương diện chính là muốn tìm cơ hội trông thấy mặc hàn ngự, muốn hấp dẫn hắn. Chính là còn không có đến cập, liền nghe được chính mình ghét nhất người là hắn thế tử. Nàn minh tỉnh tử ở sâu trong nội tâm phẫn nộ sắp che giấu không được, phun trào ra tới. Bất quá cũng may nàng còn có một tia lý trí, lần này tới Hoa Quốc nhiệm vụ còn không có hoàn thành, không thể gặp phải sự. Mới làm nàng bình tĩnh một chút Thiên minh lưu xuyên không nghĩ tới bạch nguyệt khê như vậy không biết xấu hổ Nói ra như vậy trả lời Muốn nhục nhã nàng Không có nhục nhà đến Phản đến chính mình một hơi bị tạp ở trong cổ họng Thượng, thượng không tới Hạ, không thể đi xuống Đồ ở nơi đó Khó chịu bực mình Bất quá cũng chờ đến một chút tin tức Mặc ra tam thiếu mặc hàn ngự cư nhiên kết hôn Hơn nữa cùng hắn thê tử cảm tình giống như còn man tốt Xem ra muốn tiếp cận mặc hàn ngự kế hoạch, khả năng muốn biến biến đổi, bằng không có khả năng biến khéo thành vụ. Bạch Nguyệt Khê nhìn Thiên Minh Lưu xuyên ánh mắt đổi tới đổi lui, liền biết hắn lại ở đánh cái gì chủ ý. Thật là chờ mong hắn kế tiếp động tác, hy vọng hắn cấp lực điểm, bằng không chính mình lại muốn nhằm chán. Bạch Nguyệt Khê ở trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Bạch Tiểu Thư cùng mặc tổng cảm tình thực hào nha. Thiên Minh Lưu xuyên bình tĩnh một chút chính mình cảm xúc. Trên mặt một lần nữa mang theo mỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê nói Đó là đương nhiên rồi Không phải ta nói, nhà ta thân ái đối ta đó là hữu cầu tất ứng Chỉ cần ta muốn, chỉ cần hắn có, hắn đều nhất nhất thỏa mạng ta Bạch Nguyệt Khê tiếp tục biên đi xuống Trên mặt còn mang theo hạnh phúc mỉm cười Dường như nàng nói đều là thật sự giống nhau Nàn Minh tỉnh tử trong lòng càng giận Trên mặt sắp banh không được vặn bèo giữ tợn Thiên Minh lưu xuyên mặt ngoài mỉm cười Trong lòng lại rất phức tạp. Ngan minh tiên sinh, tình tử tiểu thư, bạch đường chủ chúng ta mau ăn cơm, bằng không đợi lát nữa lạnh liền không thể ăn. Thầm trường thanh cảm thấy làm cho bọn họ tiếp tục nói tiếp, liền phải đánh lên tới giống nhau. Người khác không ra tiếng, hắn chỉ có thể chính mình liền ra tiếng tiếp đón bọn họ. Đột nhiên không nghĩ tại đây ngồi, cảm giác tâm hảo mệt. Liền không thể an an tĩnh tĩnh ngăn bữa cơm sao. Thầm trường thanh nội tâm một mảnh giống giận. Ngan minh tiên Sinh Tình tử tiểu thư, ta cảm thấy theo ta cá nhân việc tư liền đến này thảo luận kết thúc. Chúng ta ăn cơm đi, sau đó trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ mong ngày mai cùng các ngươi thi đấu. Bạch Nguyệt Khê theo Thẩm Trường Thanh nói, kết thúc này đoạn lời nói. Thiên Minh Lưu Xuyên cùng ngàn mình tỉnh tử cũng biết không thể hỏi đi xuống, cho nên cũng gật gật đầu phụ họa Thẩm Trường Thanh. An tính đang ăn cơm đồ ăn, Thiên Minh Lưu Xuyên ngẫu nhiên cùng những người đó thảo luận một chút ý thì học vấn đề. Đưa ra vấn đề cũng làm những người đó cảm thấy hứng thú, cho nên không khí vẫn là vẫn là thực tốt. Thẳng đến Bạch Nguyệt Khê di động văng lên. Nghe được di động tiếng chuông, toàn bộ người đều dừng lại động tác nhìn nhìn chính mình di động, biết không phải chính mình, lại theo thanh âm xem qua đi, phát hiện là Bạch Nguyệt Khê di động văng lên. Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh đỉnh mọi người ánh mắt, đem điện thoại lấy ra tới. Sau đó chiều bọn họ nói, các ngươi ăn, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Mới vừa tính toán đứng dậy đi ra ngoài. Thiên Minh Lưu Xuyên liền nói, Bạch Tiểu Thư không cần như thế, liền ở chỗ này tiếp cũng có thể. Chúng ta không ngại. Kỳ thật chính là muốn tìm hiểu một ít tin tức. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía những người khác. Những người khác thấy Thiên Minh Lưu Xuyên nói như vậy, cũng gật đầu tỏ vẻ không ngại. Bọn họ cũng muốn nghe một chút có hay không tin tức hữu dụ. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ cũng chưa ý kiến, không sao cả ấn lục kiện. Tiếp khởi điện thoại, ta là Bạch Nguyệt Hy. Lão đại, ngươi lập tức, lập tức, mau trở lại. Nhà ngươi bốn cái hôn thế mà vương gặp rắc rối. Di động kia đầu người, thanh âm rất là nôn nóng hô lớn. Thanh âm đại, Bạch Nguyệt Khê đem điện thoại lấy ra 30cm đều nghe được đến. Nói cách khác này chủ bàn người đều nghe rõ điện thoại nội dung. Bạch Nguyệt Khê xoa xoa mày, liền biết kia bốn cái tiểu gia hỏa không ăn phận, chính mình bất quá là rời đi ba ngày. Lập tức liền cho ta gặp rắc rối, nghe bóng dáng thanh âm liền biết lần này họa sợ là không nhỏ. Chịu đựng tính tình, Bạch Nguyệt Khê đem điện thoại lấy về bên thai hỏi, nói nhỏ chút, ta nghe thấy. Bọn họ ba ba đầu Bọn họ không phải bọn họ ba ba nhìn sao, như thế nào còn sẽ xảy ra chuyện. Nữ binh bên kia hôm nay lại nhảy dù huấn luyện, ngự thiếu tướng nghị bốn cái tiểu gia hỏa không thích hợp lần này huấn luyện, khiến cho bọn họ ở sân bên kia đợi. Bọn họ bốn cái không chịu ngồi yên, sau đó ngươi biết đến, hiện tại ngự thiếu tướng mang theo bọn họ bốn cái hồn thê ma vương ở chỉnh tư lệnh bên kia. Sự tình trải qua ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi chạy nhanh trở về đi. Ta xem ngự thiếu tướng sắc mặt không tốt, ngươi lại không trở lại, ta cảm thấy sẽ ra lớn hơn nữa sự. Bóng dáng khóc không ra nước mắt nói. Ta đã biết, ta hiện tại lập tức trở về. Nói xong, Bạch Nguyệt Khê liền treo điện thoại. Sau đó mang theo xin lỗi đối thẩm trường thanh nói, thẩm hội trưởng trong nhà gia điểm sự tình, ta đi trước một bước. Bạch đường chủ có việc liền trước rời đi đi, chúng ta không có việc gì. Thẩm hội trưởng đứng lên, đối bạch nguyệt khê nói, Ấn, kia đi trước. Bạch nguyệt khê liền đẩy ra ghế rửa, chuẩn bị rời đi. Bạch tiểu thư, ngươi như vậy rời đi không hảo đi. Thiên minh lưu xuyên rửa lưng vào ghế rửa, mỉm cười nhìn bạch nguyệt khê. Thiên minh lưu xuyên tiên sinh. Ta lại không phải người phụ trách, rời đi không có gì vấn đề. Hảo, chúc các ngươi chơi vui sướng. Chúng ta ngày mai dược viên thấy. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn một cái, thực không khách khi nói. Nói xong cũng mặc kệ hắn có hay không đáp lời, liền rời đi. Dược lao độc lao, mục tiêu cùng với mị cơ thấy nhà mình chủ tử rời đi, cũng liền ý tư ý tứ một chút, cũng đứng dậy nói vạn thảo đường có việc, cũng cùng thẩm hội trưởng cáo tử rời đi. Nói Bạch Nguyệt Khê rời đi sau. Lái xe cực nhanh đi tới, vốn dị muốn hai cái đều giờ lộ trình, lăng là bị nàng khai thành mở giờ. Tới rồi quân doanh cửa, bóng dáng ở nơi đó chờ nàng, Bạch Nguyệt Khê mở cửa xe làm hắn lên xe. Hiện tại người đều ở nơi nào? Bóng dáng vừa lên xe, Bạch Nguyệt Khê biên phát động xe, biên hỏi. Hiện tại đều ở trình tư lệnh văn phòng, liền chờ ngươi đã đến rồi. Ngự thiếu tướng cũng ở nơi đó. Bóng dáng chạy nhanh trả lời. Kêu bốn cái tiểu gia hỏa rốt cuộc làm cái gì? Bạch Nguyệt Khê thật sự đau đầu, chính là không ở mấy ngày, bọn họ liền gặp rất dối. Này bốn cái xui xẻo hải tử. Ta cũng không biết sự tình trải qua, ta phải đến tin tức thời điểm. Nói bốn cái tiểu gia hỏa không biết như thế nào chạy vào quân khu quan trọng nhất cơ quan lâu thực nghiệm khu bên kia. Cơ quan lâu bên kia trừ bỏ có công tác chứng minh mới có thể tiến, cho nên bọn họ không có công tác chứng minh, đi vào liền xúc động cơ quan. Ngươi cũng biết bọn họ bản lĩnh, căn cứ cơ quan đều ngăn không được bọn họ, hướng chi là nảy quân khu. Bọn họ không lo xông qua cơ quan, còn đem bên trong cơ quan toàn bộ hủy đi. Nói cơ quan này bất quá là dâu rịa, muốn một lần nữa thiết chí. Lúc sau ngươi hiểu. Bóng dáng thành thật trả lời chính mình biết đến. nay bốn cái tiểu hôn Đản xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Bạch Nguyệt khê cắn răng, trong tay tay lái đều mau bị nàng cấp bóp nát. Lao đại ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Bóng dáng khuyên đủ. Lao đại hiện tại thật đáng sợ, ô ô ô ô Thực mau hai người liền tới đến cơ quan Office Building, đi tới rồi chỉnh tư lệnh văn phòng. chính tư lệnh trợ lý liền ở văn phòng cửa, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê cùng bóng dáng, liền chạy nhanh mang Bạch Nguyệt Khê đi vào, bóng dáng lưu tại bên ngoài. Tư lệnh, Bạch Phó tư lệnh tới rồi. Trợ lý go go môn. Đi vào ngồi đối diện ở bàn làm việc mặt sau trịnh tư lệnh nói. Hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi. Trịnh ái quốc gật gật đầu, đối trợ lý nói. Trợ lý lui đi ra ngoài, trong văn phòng liền dư lại trịnh ái quốc, bạch nguyệt khê, còn có bên kia đứng mặc hàng ngự, cùng với góc tường biên bốn cái tiểu gia hỏa. Bạch phó tư lệnh, thực xin lỗi là ngươi chăm vội bên trong trở về, thật sự là lần này sự có điểm phiền thoái. Trịnh ái quốc đầu tiên mở miệng đối bạch nguyệt khê nói. Trịnh tư lệnh là ta nói xin lỗi mới đúng. Cái này bốn cái tiểu hôn đản cho ngươi thêm phiền thoái, lần này tổn thất liền từ ta ta bồi thường. Thực nghiệm lâu bên kia cơ quan ta sẽ dùng mới nhất khoa học kỹ thuật một lần nữa trang bị, không biết trịnh tư lệnh cảm thấy như thế nào. Bạch phó tư lệnh nói chính là thật sự. Trịnh ái quốc kinh hỉ đứng lên, kinh ngạc hỏi. Tuy rằng không biết thân phận của nàng, nhưng có thể khẳng định thân phận của nàng rất cao. Nàng nói khoa học kỹ thuật cũng khẳng định là so nguyên bản cao. Thự nhiên là Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Vậy đã tạ Bạch Phó Tư lệnh. Trình Ái Quốc bị phòng thí nghiệm hệ thống bị mặc tử lê bốn cái tiểu gia hỏa hủy đi không vui, cũng chậm rãi biến mất. Hiện tại lòng tràn đầy chờ mong Bạch Nguyệt Khê cấp tân phòng ngự hệ thống. Kia Trình Tư lệnh, bọn họ Bạch Nguyệt Khê chỉ vào chân tường bốn cái tiểu gia hỏa, hỏi: "Bạch Phó Tư lệnh ngươi có thể đem bọn họ lãnh đi trở về?" nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là đem bọn họ đưa trở về, quân doanh thật sự là không thích hợp bọn họ. Trình Ái Quốc nhìn đến mặt tử lê bốn cái, trong lòng liền cảm giác có điểm không tốt, huyển chuyển đối Bạch Nguyệt Khê đề nghị nói. Lần này là hủy đi thực nghiệm lâu phòng ngự hệ thống, lần sau có phải hay không còn muốn tạc thực nghiệm lâu, trình Ái Quốc tưởng tượng đến nơi đây, liền muốn chạy nhanh đem này bốn cái tiểu thai họa cấp lộng đi. Trình Tư lệnh ta biết bọn họ lần này gây ra họa thực nghiêm trọng, Nhưng trong nhà thật sự là không ai có thể quản giáo bọn họ, ngươi lại cho ta một ít thời gian, nếu là bọn họ tái phạm sai, không cần ngươi nói, ta lập tức đem bọn họ ném vào nguyên thủy rừng rầm đi. Bạch Nguyệt khê hướng trịnh ai quốc tỏ vẻ. Vậy được rồi, bất quá lần này sự kiện mặt khác đoàn trưởng doanh trưởng đều đã biết. Bọn họ có khả năng sẽ dùng chuyện này cho ngươi ra năn đề, cho nên ngươi đến lúc đó phải cho bọn họ một công đạo. Trịnh ai quốc gật gật đầu, tiếp tục nói. ta sẽ Ra đây trước dẫn bọn hắn trở về, có thể chứ? Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, hỏi. Có thể, vậy ngươi cùng ngự thiếu tướng trước dẫn bọn hắn trở về đi. Hào hào nói, tiểu hài tử vẫn là sẽ nghe. Trinh ái quốc gật gật đầu, tỏ vẻ có thể. Chúng ta đây muốn chạy. Bạch Nguyệt Khê mỉm cười, sau đó chiều chân tường biên bốn cái tiểu gia hỏa nghiêm túc hô, còn không mau lại đây. Chân tường bốn cái tiểu gia hỏa có điểm trọng dạ tiểu thoái bộ dịch lại đây. Túi đầu đứng ở Bạch Nguyệt Khê phía sau. Mạc Han Ngự từ Bạch Nguyệt Khê tiến vào liền chưa nói nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Bạch Nguyệt Khê. Thấy nàng đâu vào đấy giải quyết vấn đề, không cho trịnh tư lệnh truy cứu đi xuống, tỏ vẻ khẳng định. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ đều lại đây, liền mang theo bọn họ ra văn phòng. Mạc Han Ngự cùng trịnh ái quốc nói một chút lời nói, mới ra tới. Sau đó đuổi theo bọn họ. Bạch Nguyệt Khê lái xe mang theo bọn họ trở lại cư trú khu sân. Cùng mặc hàng ngự giống nhau dọc theo đường đi hắc một khuôn mặt, không khí rất là đọc lại. Mặc tử lê bốn cái biết nhà mình lão mẹ cùng lao ba thực tức giận, cho nên dọc theo đường đi cũng ngoan ngoãn, không nói lời nào. Vài phút liền trở lại sân bên ngoài, đem xe khai tiến vào sau, đình hảo xe, bạch nguyệt khê đều không có cấp mặc tử lê bọn họ một ánh mắt, đã đi xuống xe vào phòng. Mặc hàng ngự lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng xuống xe, đi theo bạch nguyệt khê đi vào. Mạc tử lê bốn cái trái tim có điểm tiểu thấp thỏng, lần này giống như xong rồi. Mang theo run rảy tâm tình, bốn người vào phòng. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự liền ngồi ở phòng khách trên sofa, chấm khuôn mặt. Bốn cái tiểu ra hỏa liền đi đến bọn họ đối diện đứng, túi đầu, chờ đợi báo tắp đã đến. Như thế nào, ngày thường không phải rất có thể nói sao, hiện tại thành người câm lạp. Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ như vậy liền giận sôi máu, nói tốt không gặp rắc rối không gây chuyện. Thật là ha hả. Các ngươi tới phía trước như thế nào cùng bảo đảm, không gây chuyện không gặp ra dối. Các ngươi có phải hay không đem ta nói đường gió thoảng bên hai. Đều cùng các ngươi nói, ta là có nhiệm vụ mới đến bên này, cho các ngươi cho ta an phận điểm. Các ngươi sao làm? Đem nhân ra thực nghiệm lâu phòng ngự hệ thống cấp hủy đi. Các ngươi như vậy có thể, như thế nào không trời cao nha. Bạch Nguyệt Khê càng nói càng khí, thật muốn đem bọn họ về lò nấu lại tâm đều có. Mặc tử lê bốn cái tiểu ra hỏa nghe xong nàng lời nói, đầu càng thấp, không dám nhìn Bạch Nguyệt Khê. Lần này hủy đi phòng ngự hệ thống, lần sau có phải hay không muốn đem thực nghiệm lâu đều cấp tạc, lại sau đó chính là cùng Tây Nam quân khu bên kia giống nhau đem nhân ra cơ quan office building cấp tạc nhà. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ như vậy, lại tiếp tục nói. Còn có ngươi, mặc hàng ngự ta đều làm ngươi xem bọn họ bốn cái, đều cùng ngươi nói này bốn cái tiểu hôn đản đều không phải bất việc chủ. Làm ngươi giám sát chặt chẽ bọn họ, kết quả khen ngược, lại gặp phải phiền thoái. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến bên cạnh ngồi Mạc Hàng Ngự, cũng là khí nha Này nam nhân đều cùng hắn nói, cư nhiên vẫn là phạm sai lầm. Này phụ tử nữ 5 người có phải hay không chuyên môn tới khắc nàng. Mạc Hàng Ngự vẫn là lần đầu tiên bị người nói như vậy, bất quá nàng nói hắn lại không thể phản bác. Đứng lên nhìn Bạch Nguyệt Khê nghiêm túc nói, lần này là ta khuyết điểm, không có xem trọng bọn họ. Về sau sẽ không? Ha ha! Sẽ không? Bọn họ nếu là không gặp rắc rối, ta cho ngươi bưng trà đổ nước làm nô tỳ Bạch Nguyệt khê đôi tay ô ngực, cười lạnh nói. Không phải nàng không tin hắn nói, mà là nàng quá rõ ràng bốn cái tiểu hôn đản bản lĩnh. Không gặp rắc rối là không có khả năng. Hai tử là có thể giáo dục, chỉ cần hảo hảo giáo liền nhất định sẽ học giỏi. Ta xem phía trước chính là ngươi dạy đạo phương thức có điểm lệch lạc. Cho nên bốn cái hải tử mới có thể như vậy. Mặc hàn ngự nhữ nhữ mày, không phải thực thích Bạch Nguyệt Khê nói nội dung cùng ngựa khí. Ngươi nếu như vậy có tin tưởng, kia bọn họ liền giao cho ngươi. Ta hiện tại trước đi lên nghỉ ngơi, cơm chiều hảo lại kêu ta. Ta đêm nay còn muốn đi ra ngoài, ngày mai có chuyện quan trọng. Bạch Nguyệt Khê vô vô mặc hàn ngự bả vai, nhìn hắn đôi mắt nghiêm túc đối hắn nói. Mặc hàn ngự bị nàng xem trong lòng có điểm khắc thường. Bất quá cũng chính là một tia lập tức đã bị hắn ném tại sau đầu. Bạch Nguyệt Khê nói xong, cũng không thèm nhìn tới mặc tử lê bốn cái, liền lên lầu, nàng cảm thấy tạm thời lượng lệnh bọn họ. Lao ba mặc tử huyền xem bạch Nguyệt Khê lên lầu, nhìn không tới nàng bóng dáng sau, thử tính kêu một tiếng mặc hàn ngự. Chạm hảo, ngừng đầu đỡ ngực. Chúng ta hiện tại tới tán gấu một chút các ngươi vấn đề. Mặc hàn ngự banh một khuôn mặt, nghiêm túc hô. Mặc tử huyền bị hắn này một kêu hoảng sợ. Thân thể phản xạ có điều kiện chẳng hảo. Mặt khác ba người cũng chẳng hảo, ngừng đầu nhìn Mạc Hàn Ngự. Các ngươi muốn cái ai cho người lá gan cho các ngươi hủy đi thực nghiệm lâu phòng ngự hệ thống. Không biết kia rất nguy hiểm sao. Nếu là ra cái gì vấn đề, ai có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Làm việc phía trước bất động đầu hóc, lô mãng. Mạc Hàn Ngự mặt ngoài là đang mắng bọn họ, đôi mắt chỗ sâu trong lại mang theo quan tâm. Đương tiểu binh tới nói cho hắn mặc tử lê bốn cái đem thực nghiệm lâu phòng ngự hệ thống hủy đi thời điểm, hắn đệ nhất nghĩ đến chính là bọn họ có hay không xảy ra chuyện, có hay không bị thương. Hắn này thường tuy rằng đối bọn họ lạnh như băng, nhưng nội tâm vẫn là thực thích bọn họ. Chỉ là hàng năm thói quen thiếu ngôn thiếu ngữ, không biết nên như thế nào cùng bọn họ ở chung. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du không có nhìn ra mặc hàng ngự trong mắt quan tâm, nhưng mặc tử lê cùng mặc tử thần lại đã nhìn ra. Mạc Tử lê trong lòng đối cái này nhiều năm không thấy phụ thân, sinh ra một tia không muốn xa rời, sau đó hắn nhìn mặc Hàn Ngự đôi mắt, không hề dùng quặng cu e ngự khi nói, "Thực xin lỗi, lần này là chúng ta sai rồi, làm ngươi lo lắng. Ta bảo đảm lúc sau sẽ hảo hảo nhìn đệ đệ muội muội, sẽ không lại phát sinh cùng loại sự kiện. Hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta lần này sai lầm. Ta cũng có sai, ta là đại ca, không có trước tiên ngăn cản đệ, đệ muội muội." còn cùng bọn họ cùng nhau hồ nháo, là ta không tốt. Hy vọng ba bà có thể tha thứ chúng ta. Mặc tử thần cũng nhìn mặc hàn ngự, thành khẩn nói. Các ngươi hai cái là ca ca, cho nên đệ đệ mội mội nếu là làm cái gì không tốt sự tình, nhất định phải ngăn cản, mà không phải đi theo cùng nhau. Xem ở các ngươi lần này nhận thức đến sai lầm, liền tính. Lần sau làm việc trước, phải hào hảo ngẫm lại kết quả. Mặc hàn ngự nhìn bọn họ nghiêm túc nhận sai thái độ, Vô vô bọn họ bà vai, kiên nhẫn nói. Lão ba, vậy ngươi có phải hay không không phạt chúng ta? Mặc tử huyền tuy rằng không rõ ràng lắm nhà mình đại ca cùng Lão ca vì cái gì đối mặc hàn ngự thái độ thay đổi, nhưng hắn biết mặc hàn ngự tâm tình khẳng định hảo không ít, cho nên cẩn thận hỏi. Lão ba, chúng ta lần này biết sai rồi, cho nên có phải hay không không cần phạt? Mặc vũ du cũng là quỷ linh tinh, Mặc tử huyền đều biết đến sự, nàng cũng không kém. Cho nên nháy đôi mắt nhìn Mạc Hàn Ngự, hỏi Ừ, các ngươi hai cái, từ xuất hiện ở ta bên người liền không có an phật quá Phạm vào như vậy lại sai, còn tưởng không chịu phạt, ngươi không cảm thấy không thể nào nói nổi sao Mạc Hàn Ngự nhìn Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du liền một trận đau đầu Này hai tên giá hỏa chính là quỷ linh tinh Ngươi tiểu ý đồ xấu nhưng thật ra một đại đẩy, xảy ra chuyện, liền trang ngoan bán manh Lần này nhất định phải hảo hảo dạy dạy hắn nhóm, cho bọn hắn một cái chi nhớ. A còn muốn phạt nha. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du tức khắc cảm giác sống không còn gì luyến tiếp, gục xuống đầu. Lần này liền phạt các ngươi đóng cửa ăn năn một tháng, trừ bỏ buổi sáng muốn đi ra ngoài thể dục buổi sáng chạy bộ ngoại, liền không được bước ra sân một bước, ngoan ngoắn đái ở trong sân. Ta sẽ cho các ngươi an bài chuyện khác, tỉ như luyện tự, vẽ tranh linh tinh. Đương nhiên các ngươi nếu là thích luyện cầm cũng có thể. Mặc hàn ngự gợi lên khỏe miệng, đối bọn họ nói làm cho bọn họ đau đớn muốn chết trừng phạt. Tuy rằng cùng bọn họ ở chung không lâu, nhưng bọn hắn tính tình hắn vẫn là lấy ra một vài, bọn họ này bốn cái hài tử chính là không chịu ngồi yên chủ, không thể ngừng nghỉ. Thừa lần này cơ hội, cho bọn hắn lẳng lạng tâm, thu thu bọn họ tính tình. Đối bọn họ về sau nhân sinh cũng có trợ giúp. Lão ba, không cần nha. Người có thể phạt ta chạy bộ 5 km, chạm quân tư, xuyên qua chướng ngại vật, hoặc là mặt khác huấn luyện hạng mục đều có thể, chính là đừng làm ta ở một cái trong phòng viết chữ vẽ tranh linh tinh, ta sẽ điên rồi. Mặc hàn ngự vừa nói xong, mặc tử huyền liền kêu thẳng mặc hàn ngự thu hồi vừa mới lời nói. Lão ba, ta cũng không cần. Ta ghét nhất luyện tử cùng vẽ tranh. Loại này văn nghệ phạm không thích hợp ta. Mặc vũ du cùng ôm mặc hàn ngự thỉnh mặc hàn ngự thu hồi. Mặc tử lê cùng mặc tử thần đến không sao cả, bọn họ đối với cái này trừng phạt không có bao lớn phản cảm. Rốt cuộc bọn họ ngày thường cũng thích lẳng lặng luyện luyện tự, nhìn xem thư linh tinh. Mặc hàn ngự không có chút nào cảm giác được ngoài ý muốn, lần này sự hắn biết có rất lớn một bộ phận chính là mặc tử huyền cùng mặc vũ du này hai cái không an phận tiểu gia hỏa làm ra tới. Lần này sự phạt cũng là chuyên môn có một bộ phận nhằm vào bọn họ, còn có chính là ra như vậy sự. Những cái đó quân khu cao tầng nhất định sẽ có dị nghị, cho nên vì bọn họ hảo, làm cho bọn họ ở trong sân đợi cũng là không tồi lựa chọn. Mặc hàn ngự lãnh lệ nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du, lạnh giọng nói, không nghĩ bị phạt cũng có thể, vậy sẽ biệt thự bên kia. Chính mình tuyển. Ta cảm thấy ta gần nhất thân mình có điểm không thoải mái, yêu cầu tính dưỡng một đoạn thời gian. Vừa vận lao ba người cấp cơ hội này. Mặc tử huyền vèo một chút, chạm hồi nguyên lai like vị trí. Sắc có chuyện lạ nói, ta cảm giác đã lâu không có luyện tự, đều mau đã quên, vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này ở quen thuộc quen thuộc. Mặc vũ du cũng buông ra mặc hàn ngự đuổi, gật gật đầu nói, thức hảo, vậy như vậy quyết định, ta đi cho các ngươi kia ăn, các ngươi cho ta ngoan ngoán đái ở chỗ này. Mặc hàn ngự thực vừa lòng bọn họ lựa chọn, nghĩ bọn họ còn không có ăn cơm, liền muốn đi nhà ăn nhìn xem hẳn là còn có ăn. Hảo Mạc Tử lê bốn cái gật gật đầu. Mạc Hàn Ngự cho bọn hắn đi cầm ăn, bốn cái tiểu gia hỏa ngoan ngoan ăn xong. Buổi chiều, Mạc Hàn Ngự tiếp tục đi sân huấn luyện huấn luyện, Mạc Tử lê bốn cái tiểu gia hỏa tắc ngoan ngoan đại ở Bạch Nguyệt Khê bên này, luyện tự đọc sách. Biết Bạch Nguyệt Khê đêm nay cơm nước xong còn phải về nội thành, liền lấy ra nhận không gian tài liệu, chuẩn bị cấp Bạch Nguyệt Khê bị hảo một bàn hảo đồ ăn, suy xét đến tám người ăn cơm. Cho nên bọn họ bốn cái từ 4 giờ bắt đầu liền động thủ, rửa rau sắt rau đem đêm nay phải dùng tài liệu, đều chuẩn bị cho tốt. Buổi tối 6 giờ, Cung Thiện Ngộng, Cô Lan, bóng dáng liền trở về. Đối với mặc tử lê 4 cái ở chỗ này không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn, nghe trong phòng bếp bay ra mùi hương, ba người đều chờ mong ăn cơm. đương mặc hàng ngự lại đây, Bạch Nguyệt Khê vừa vặn xuống lầu, mặc tử lê bọn họ cũng vừa vặn đem đồ ăn mang sang tới. Bạch Nguyệt Khê chiều mặc hàn ngự gật gật đầu, xem như chào hỏi. Giữa chưa trở về thời điểm bởi vì bốn cái tiểu hôn đàn sự, không có tâm tư nhớ tới hôm nay giữa chưa nói những lời này đó, hiện tại chính mình tâm bình tĩnh xuống dưới, nghĩ đến giữa chưa kia phiên nói hiệu nói vừa nói, nhìn đến mặc hàn ngự có điểm ngượng ngùng có điểm trột dạ cảm giác. Bất quá Bạch Nguyệt Khê là ai nha, liền tính trột dạ, mặt ngoài cũng là bình bình đạm đạm, làm người nhìn không ra tới. Bốn cái tiểu gia hỏa ở trên bàn cơm ăn cần hướng bạch nguyệt khê gấp đồ ăn, hoặc là lột tôm xác, Thỉnh canh linh tinh. Cô lang ba người đối với loại này sự tình, đã sớm thấy nhiều không trách, chỉ cần bọn họ bốn cái phạm vào sự, lúc sau đều sẽ như vậy. Cho nên bọn họ bình tĩnh ăn này mỹ vị đồ ăn. Đương nhiên mặc tử lê bốn cái cũng không có quyên cấp mặc hàn ngự kẹp, vốn dĩ có điểm thói ở sạch, không thích người khác gấp đồ ăn mặc hàn ngự, không chê, bình tĩnh ăn bọn họ kẹp đồ ăn. Mạc Hàn Ngự, cơm nước xong ngươi cùng ta thượng thư phòng một chuyến, ta có chuyện cùng ngươi nói một chút. Sắp ăn xong, Bạch Nguyệt Khê đột nhiên mở miệng. Cô lang ba người cùng Mạc Tử Lê bốn cái đều tò mò nhìn Bạch Nguyệt Khê, nhưng không hỏi, bởi vì hỏi cũng không chiếm được đáp án. Hào Mạc Hàn Ngự nuốt xuống đồ ăn, gật gật đầu mở miệng. Thức mò, cơm chiều liền ăn xong rồi. Bạch Nguyệt Khê liền cùng Mạc Hàn Ngự đi trên lầu thư phòng. Mạc tử Lê Mang theo Mạc tử huyền cùng Mạc tử thần thu thập đồ vật. Mạc Vũ Du cùng cô Lang ba người ở phòng khách trên sofa nghỉ ngơi. Trên lầu thư phòng, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự đi vào. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự mặt đối mặt ngồi ở bàn làm việc trước sau. Tìm ta chuyện gì? Mạc Hàn Ngự dẫn đầu mở miệng. Sách, đều nói hồng nhan họa thủy. Ta xem Lam Nhan cũng là có làm họa thủy tư bản. Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Hàn Ngự kia trương anh Tuấn như thiên thần khuôn mặt Nói, Mạc Hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê không nói lời nào. Mạc Hàn Ngự, Mạc gia Tam thiếu, đương nhiệm Mạc Thị Tập đoàn tổng tài, tập đoàn tối cao quyết sách giả. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng, từ tiếp nhận Mạc Thị Tập đoàn bắt đầu, đem Mạc Thị Tập đoàn làm được châu Á đệ nhất, thế giới đệ tam. Bên ngoài đồn đãi Mạc Tam thiếu vẫn là đỉnh cấp độc thân kim cương Vương láo ngũ, nhưng không gần nữ sắc, dường như thích nam nhân. Bạch Nguyệt Khê thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục nói Mặc hàn ngự vẫn là không nói lời nào, đôi mắt nhìn bạch nguyệt khê, hắn biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói này đó, cũng liền không đánh gãy nàng. Bạch nguyệt khê nhìn mặc hàn ngự không nói lời nào, ngồi thẳng tiếp tục nói. Bất quá ta cảm thấy cuối cùng một câu hẳn là không ai sẽ tin. Ta hôm nay cùng đảo quốc tới người tiếp xúc, đi đầu chính là ngàn minh gia tộc thiếu gia chủ thiên minh Lưu xuyên. Người này ta tin tưởng ngươi biết đi, rốt cuộc hai ngày này ngươi cũng ở cha an gia sự. Ngươi điều tra ta. Mặc hàn ngự ánh mắt biến lãnh, càng thêm lãnh lệ, lãnh ảnh nói. Không thể nói như vậy, rốt cuộc ta cũng ở cha an gia sự. Húng chi an ra có vấn đề kia sự kiện vẫn là ta nói cho ca ca ngươi. Lần này tìm ngươi tới là tưởng cùng ngươi, là tưởng nói hy vọng chúng ta hai cái hợp tác, không biết ngươi cảm thấy như thế nào đâu. Bạch Nguyệt Khê mang theo nghiêm túc biểu tình đối mặc hàn ngự nói. Ngươi dựa vào cái gì làm ta và ngươi hợp tác. Chỉ bằng ngươi phát hiện An ra có vấn đề. Mạc Hàn Ngự cảm giác một chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng cư nhiên là tìm hắn hợp tác, còn tưởng rằng nàng là muốn cho hắn không cần tham dự chuyện này. Bất quá Mạc Hàn Ngự không có trước tiên cấp ra đáp án, mà là hỏi lại. Ta bất hòa ngươi vòng quanh, ta lần này trở về kinh đô là có nhiệm vụ. Không có dư thừa thời gian lãng phí ở chuyện khác kiện thượng. Nếu ngươi cũng điều tra An gia sự, Vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng thiên minh lưu xuyên những người đó có một bộ phận mục tiêu chính là ngươi. Dù sao ngươi mặc kệ thế nào đều phải tham dự tiến vào không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác, như vậy hiệu suất còn nhanh. Bạch Nguyệt Khê cũng không phải như vậy dễ đối phó, muốn cho nàng thấp hắn một đầu, sao có thể. Ngươi nói không tồi, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Mặc hàn ngự cũng biết một vừa hai phải, nữ nhân này có thể bò lên trên chúng tướng, sao có thể sẽ kém một bậc. Hợp tác vui sướng. Bạch Nguyệt Khê vương tay. Mặc hàn ngữ cũng vương tay nắm lấy Bạch Nguyệt Khê tay, diêu tăng hạ. Vậy ngươi kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch? Rút về tay, hỏi Bạch Nguyệt Khê. Ta điều tra đến tư liệu là bọn họ tới kinh đô cùng y gì học hiệp hội bên kia người khai triển giao lưu hội, gần nhất là khoe ra bọn họ mới nhất đột phá dạ dày ung thư trị liệu tân thành quả, thứ hai là chèn ép hoa quốc những cái đó y gì học giả. Ta hôm nay chính là đi tham gia cái kia giao lưu hội, cái kia thiên minh lưu xuyên ý thuật sắc thật không tồi. Ngày mai là chung ý gì hề thí, cho nên ta muốn tham gia. Ta dùng một cây ngàn năm nhân xâm làm mồi rụ, mặc kệ thắng không thắng, ta đều có nắm chắc làm cho bọn họ lộ ra dấu vết, lại lợi dụng an gia sự, cho bọn hắn một đòn chí mạng. Người muốn phối hợp ta, bọn họ đã biết ta là người thê tử. Ở giao lưu hội sau khi kết thúc, sẽ có một cái tiệc rượu. Ngươi đến lúc đó lộ cái mặt. Chuyện sau đó, chúng ta đang nói. Bạch Nguyệt Khê kế hoạch nói đơn giản một chút, không có nói quá nhiều. Hảo, bất quá ngươi cư nhiên có ngàn năm nhân sâm. Ở hiện đại không nói ngàn năm nhân sâm, chính là trăm năm nhân sâm đều thực thưa thớt, ngươi từ đâu ra ngàn năm nhân sâm. Mặc Han ngự gật gật đầu, sau đó kinh ngạc hỏi Bạch Nguyệt Khê. Ngươi muốn sao, ta có rất nhiều Nga. Bạch Nguyệt Khê chơi sợi tóc, vui lùa nói. Tạm thời không cần. Nếu bị thua, ngươi thật sự bỏ được đem ngàn năm nhân sâm lấy ra đi. Mặc hàng ngự lúc này càng cảm thấy đến nữ nhân này càng thân bí, liền ngàn năm nhân sâm đều lấy ra tới. Cấp, vì cái gì không cho, ta chính là rất có danh dự. Dù sao cuối cùng vẫn là sẽ trở lại tay của ta thượng. Bạch Nguyệt Khê mang theo tính kế mỉm cười. Vừa thấy Bạch Nguyệt Khê bộ dáng này, mặc hàng ngự liền biết nàng sau lưng còn có mặt khác thủ đoạn. Nếu công sự nói xong, chúng ta đây tới tán gấu một chút hài tử sự đi. Mạc Hàn Ngự nghĩ đến hôm nay sự, cảm thấy rất cần thiết cùng đứa nhỏ này mụ mụ nói một chút hài tử giáo dục vấn đề. Nói đi. Ta nghe. Bạch Nguyệt Khê nghe về bốn cái tiểu hôn đàn sự, ngồi xong nghiêm túc nghe Mạc Hàn Ngự kế tiếp nói. Tử lê cùng tử thần ta không nói, tính cách của bọn họ tương đối trầm ổn, cũng tương đối ngoan ngoãn, cho nên chúng ta không nói bọn họ. Chúng ta trọng điểm nói một chút vũ du cùng tử huyền bọn họ. Mặc hàng ngự nghiêm túc nói. Sau đó nhìn thoáng qua nghiêm túc nghe giảng bạch nguyệt khê. Tiếp tục nói, vũ du cùng tử huyền tính cách quá kiêu ngạo, có điểm không biết trời cao đất dày. Nghe ngươi phía trước nói, bọn họ khẳng định xông qua mặt khắc hoa, lại còn có không thấp. Ta muốn hỏi một chút nếu biết bọn họ như vậy có thể gặp rắc rối, vì cái gì không hảo hảo quản quản, xem hiện tại bọn họ lại gặp rắc rối. sau đó, Nhìn Bạch Nguyệt Khê, muốn xem như thế nào giải thích. Ngươi cho rằng ta không có giáo dục bọn họ, bọn họ đều bị ta ném đến nguyên thủy rừng rầm quá. Chính là bọn họ hai cái tính tình vẫn là không có sửa đổi tới, hơn nữa càng lớn càng gây sự. Bạch Nguyệt Khê cho hắn một cái xem thường, nàng cũng thực bất đắc dĩ, cũng không biết kia hai cái tiểu hôn đản tùy ai tính tình. Chính sự không dám, ý xấu một đồng lớn. Ngươi như vậy lấy bảo chế bạo phương pháp sao có thể giáo dục hảo bọn họ. Ngươi hẳn là cùng bọn họ giảng đạo lý. Đem sự tình được mất, lợi và hại cùng bọn họ giải thích bạch, ta tưởng bọn họ sẽ không sang bậy. Mặc hàn ngự cảm thấy bạch nguyệt khê biện pháp không thỏa đáng, hai tử là muốn mềm tới, một cứng đôi cứng bọn họ sẽ càng thêm sang bậy. Thiết, cùng bọn họ hảo hảo nói, bọn họ đạo lý càng nhiều. Cho nên ta có thể làm chính là ngày thường làm cho bọn họ hảo hảo huấn luyện, tăng cường thực lực của chính mình. Như vậy bọn họ liền tính ra chuyện gì? cũng có thể có dốc hết sức chi chiến. Bất quá, ta phát giác tiểu huyền tử cùng vũ du kia hai cái tiểu hôn đản có điểm sợ ngươi, ngươi có thể thử xem quản giáo quản giáo bọn họ." Bạch Nguyệt Khê nói xong lời cuối cùng, hai mắt nhìn chằm chằm mặc Hàn Ngự xem. Cho nên bọn họ sẽ như vậy không kiêng nể gì, chính là bởi vì ngươi cho bọn hắn giáo huấn biến cường liền không ai có thể khi dễ bọn họ ý tưởng. Ta không phản đối ngươi làm cho bọn họ biến cường, nhưng nếu bọn họ chỉ biết sử dụng tại mạnh Vậy cùng mãng phu không sai biệt lắm. Nếu muốn tại đây thế giới dừng chân, mặt ngoài công phu cũng muốn làm hảo, liền tỉ như lần này, gây ra họa còn bị người bắt được bím tóc. Quả thực chính là xuẩn về đến nhà. Mạc Hàn Ngự lạnh giọng phê bình nói, trả lại cho một ít kiến nghị. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm bọn họ học thân sĩ thuộc nữ đâu. Bạch Nguyệt Khê mang theo ngạc nhiên nhìn Mạc Hàn Ngự, nhìn hắn chính khí lẫm nhiên khuôn mặt, còn tưởng rằng hắn khinh thường những cái đó âm như quỷ kế. Không nghĩ tới cũng là một cái phúc hắc gia hỏa. Bất quá cũng là, thân là mặc gia người, không có điểm mực nước sao có thể sẽ ở tứ đại gia tộc trẻ tuổi thành tiểu tốt nhất. Thân sĩ thuộc nữ cũng phải nhìn trường hợp, thân là mặc gia con cháu nếu là không có tự bảo vệ mình năng lực liền có thể trở thành phế nhân giống nhau, rời đi mặc gia đi ở nông thôn hảo. miễn cho liên lụy những người khác. Mặc hàn ngự hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn bạch nguyệt khê liếc mắt một cái. Quả nhiên là hào môn thế gia không quen tình nha. Bạch Nguyệt Khê cảm khái nói. Không phải vô tình, không có năng lực người tại thế gia, trừ bỏ đương biê ngắm chính là đương con tin. Vì làm cho bọn họ hào hảo, chỉ có thể làm cho bọn họ rời xa âm như ngọn nguồn. Mạc Hàn Ngự không nghĩ Bạch Nguyệt Khê hiểu lầm, giải thích nói. Giải thích xong, Mạc Hàn Ngự chính mình cũng kinh ngạc một chút, không rõ vì cái gì không thích Bạch Nguyệt Khê hiểu lầm. Đừng để ý. Ta chính là tùy tiện nói nói. Các ngươi mặc ra tình huống ta còn là biết một chút. Bạch Nguyệt Khê ho khan một chút, che giấu chính mình, đối mặt mặc hàn ngự nói. ân Mặc hàn ngự gật gật đầu. Sau đó hai người liền không nói lời nào, không khí cũng lập tức xấu hổ lên. Khu khu khu, thời gian không còn sớm, ta về trước nội thành. Ngươi xem bọn họ bốn cái điểm. Vẫn là Bạch Nguyệt Khê dẫn đầu đánh vỡ không khí. Hảo. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự một chức một sao xuống lầu, sau đó cùng cô lang ba người hàn huyên vài câu, làm cho bọn họ chú ý điểm huấn luyện sự cùng phía trước phân phó bọn họ sự. Lại cảnh cáo Mạc Tử Lê Bốn Cái Tiểu Gia Hỏa mấy ngày nay an phận điểm, nếu là lại gặp phải chuyện gì, nàng liền đem bọn họ đều chạy về biệt thự. Mạc Tử Lê Bốn Cái Tiểu Gia Hỏa biết hiện tại không phải nhà mình lão mẹ đối nghịch thời điểm, liền ngoan ngoan gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ ngoan ngoãn. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên biết bọn họ chỉ là vì có lệ, nhưng nàng hiện tại không có thời gian thu thập bọn họ, đành phải tạm thời tin tưởng bọn họ. Lại nói vài câu, Bạch Nguyệt Khê một mình một người đánh xe trở về vạn thảo đường. Ngay hôm sau, Bạch Nguyệt Khê mang theo dược lao độc lão cùng với mục tiêu mị cơ bốn người cùng đi nam cung gia thảo dược căn cứ, một càn dược viên. Y học hiệp hội người cùng mặt khác giám khảo hoặc là chuyên gia cũng đã sớm tới rồi. Thiên minh lưu xuyên những người đó cùng Y hiệp những người đó cùng nhau tới, hiện tại đang ở phòng nghỉ đợi, chờ đợi thi đấu đã đến. Những cái đó xem tái giả cùng phóng viên thì tại nơi thi đấu bên kia làm tốt chờ đợi người dự thi. Bạch Nguyệt Khê vừa đến, liền có người mang theo nàng tới rồi nơi thi đấu, thẩm hội trưởng những người đó cũng mang theo chuyên gia giám khảo. Cùng với thiên minh lưu xuyên những người đó đến nơi thi đấu. Tới nơi sân, đại gia phân phân ngồi xong tại vị trí thượng. Thẩm trường thanh đứng lên tuyên bố thi đấu tiến hành quy tắc, hoan nên đại gia đi vào hoa đảo hai nước y dì học giao lưu hội trận thứ hai thi đấu. Lúc này đây chúng ta so chính là Trung y dì Trung y dì hoa quốc truyền thừa ngàn năm y dì học. Vừa nói đến Trung y dì đệ nhất nghĩ đến chính là Thảo Dược, cho nên hôm nay phần tam tràng tỉ thí. Để nhất nhận Thảo Dược, thông qua xem, nghe, sở tư một đống lộn xộn Thảo Dược đôi đem tuyển tờ giấy thượng viết Thảo Dược nhặt ra tới. Ai dùng thời gian thiếu, nhặt nhiều, ai liền thắng. Hiện tại thỉnh người dự thi lên đài tuyển chính mình tờ giấy. Sau đó hai cái người hầu ôm một cái đại cái dương lên đài, đặt ở trung gian. Đảo quốc bên kia, thiên minh lưu xuyên mang theo một cái bệnh trạng nam tử cùng một cái thực ôn hòa nữ tử lên đài. Trung phương bên này. Bạch Nguyệt Khê mang theo mục tiêu mị cơ, bạch ra bạch Nguyệt Hinh, Nam Cung ra ra một cái mang mắt kính thoạt nhìn thực khôn khéo Nam Tử Nam Cung Hạo, Trần Thân Y Đồ Đệ Phản Thư, ngày hôm qua nhìn đến nhân xâm thực kích động lao giả tôn tử từ Lương. Mười cái người hai bên trái phải lên đài, đi vào trung gian. Hiện tại các ngươi mỗi người theo thứ tự tuyển chính mình tờ giấy đi. Thầm Trương thanh đối bọn họ nói, cái dương hai bên đều có một cái động, cho nên bọn họ có thể đồng thời tuyển. Bạch Nguyệt Khê mang theo một kiêu mị cơ đứng ở đội ngũ cuối cùng, nhìn bọn họ trước tuyển. Thiên Minh lưu xuyên cùng Nam Cung Hảo là cái thứ nhất tuyển, hai người tùy ý cầm một chương tờ giấy, liền rơi khỏi đứng ở bên cạnh. Sau đó theo thứ tự xuống dưới, cũng không biết như thế nào, Bạch Nguyệt Hình kia nữ nhân cư nhiên đứng ở Bạch Nguyệt Khê phía trước, cho nên Bạch Nguyệt Khê cùng Bạch Nguyệt Hình cùng nhau chịu. tỷ tỷ không nghĩ tới ngươi cư nhiên là vạn thảo đường đường chủ, thật là làm mội mội giật mình nha. Bạch Nguyệt Hinh nhìn Bạch Nguyệt Khê, nhu thanh tế ngư nói, phối hợp nàng kinh ngạc biểu tình dường như thật sự thực kinh ngạc. Kỳ thật trong mắt chỗ sâu trong mang theo ghen ghét cùng tàn nhẫn, dựa vào cái gì cái này phế vật có thể làm vạn thảo đường đường chủ, khẳng định là làm cái gì nhận không ra người sự. Ta mẹ chỉ có ta một cái nữ nhi, đừng loạn nhận thân thích. Bạch Nguyệt Khê nhìn nàng một cái, trực tiếp giơ tay tiến cái giường, cầm một cái tờ giấy, liền ra tới. Sau đó liền đi đến một bên. Bạch Nguyệt Hinh bị Bạch Nguyệt Khê như vậy mất mặt nếu không phải nhẫn mại lực hảo, chịu được. Thật muốn một cái tắt phiến qua đi. Mang theo ủy khuất sắc mặt, Bạch Nguyệt Hinh tuyển hảo tờ giấy, cẩn thận đứng ở Bạch Nguyệt Khê bên cạnh. kia bộ dáng dường như Bạch Nguyệt Khê khi dễ nàng giống nhau. Mục tiêu cùng mị cơ cuối cùng một cái tuyển, khi bọn hắn ở chịu thời điểm. Thiên minh lưu xuyên mang theo châm trọc đối Bạch Nguyệt Khê nói, Bạch Tiểu Thư tuy rằng thân phận của người là cao điểm. Nhưng cũng không thể cậy thế khinh khi dễ ngươi bên cạnh vị này mỹ lệ đáng yêu tiểu thư đi. Nhìn xem ngươi bên cạnh bạch tiểu thư đều mau khóc. Lưu xuyên tiên sinh tỷ tỷ không có khi dễ ta, là ta. Là ta đôi mắt vào hạt cát. Bạch Nguyệt khê còn không có mở miệng, bạch Nguyệt hình liền trước mở miệng, vội vàng phủ định hoàn toàn, còn giải thích. Nhưng kia tạm dừng thời gian, làm người khó tránh khỏi hoài nghi nàng ở tìm lấy cơ giúp bạch Nguyệt khê thoái thác. Những người khác mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê, muốn biết nàng nói như thế nào. Nhìn ta làm gì? Bạch Nguyệt Hinh Thu hồi người lấy Bạch Liên Hoa tư thái, bằng không ta liền ngồi thật khi dễ chuyện của người thật. Bạch Nguyệt Khê khí thế lăng nhân phát ra, từng câu từng chữ nhìn Bạch Nguyệt Hinh uy hiếp nói, ghét nhất loại này làm bộ làm tịch Bạch Liên Hoa, nữ nhân này sẽ không cho rằng chính mình vẫn là trước kia cái kia mặc cho bọn hắn khi dễ Bạch Nguyệt Khê đi. Ha ha, thật là không có việc gì tìm việc chờ một chút thuận tiện thu thập một chút nàng. Tỷ, tỷ, tỷ tỷ, ta, ta chưa nói cái gì, ta cùng bọn họ giải thích ngươi không có khi dễ ta. Ngươi không cần sinh khí được không? Bạch Nguyệt huynh bị nàng khí thế áp có điểm thở không nổi, có điểm kinh hãi Bạch Nguyệt Khê như thế nào sẽ có cường đại như vậy khí thế? Hoán một chút, Bạch Nguyệt huynh trên mặt mang theo sợ hãi, thương tâm muốn chết biểu tình đối Bạch Nguyệt Khê mong muốn, như vậy tựa như hai tỷ muội cáo kình. Mội mội hống tỉ tỉ giống nhau. Bạch tiểu thư ngươi xem ngươi mội, mội đều không có trách ngươi, ngươi vẫn là cùng nàng nói lời xin lỗi. Cung nàng hoa hảo, hai tỉ mội có cái gì cách đêm thù đâu. Nam cung hảo nhìn đến bạch nguyệt hình kêu mỹ lệ khuôn mặt, mang theo thương tâm muốn chết, trong lòng có điểm thương tiếp, đối bạch nguyệt khê mang theo khiển trách dí vị. Ta nói các ngươi có thể hay không làm rõ ràng nơi này hiện tại đang làm gì, muốn diễn kịch phiền toay các ngươi tìm cái không ai địa phương chậm giải diễn không có xe nói cái gì. Bạch Nguyệt Hinh chúng ta hai cái quan hệ, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại nơi này là trung ý gì hề thí, nếu là muốn tiếp tục so, liền thu hồi kia phó cùng tỉ mội ta thâm tình bộ dáng, nếu là không nghĩ so liền lăn xuống đi. Còn có các ngươi cũng giống nhau, không rõ ràng lắm tình huống, thiếu hạn, nếu là chọc ta khó chịu, vạn thảo đường đoàn các ngươi dược liệu cung ứng, những cái đó trên thị trường thưa thất dược liệu, các ngươi một cây đều đừng nghĩ mớn, Bạch Nguyệt Khê đôi tay ô ngực, không chút khách khi đối Bạch Nguyệt Hinh nói, liên quan mặt khác muốn chỉ trích nàng người, thuận tiện cảnh cáo. ỉ thế hiếp người gì đó, Bạch Nguyệt Khê mới sẽ không không cần. Có thể làm những cái đó rồi bỏ thiếu ở chính mình bên người hong ngọng ngọng, nàng không ngại đa dụng vài lần. Vì hiếp rất có hiệu, những người khác có tâm muốn giúp Bạch Nguyệt Hinh nói nói mấy câu, cũng không thể không suy xét vạn thảo đường ở Trung ý đi thế giới địa vị, còn có bọn họ trong tay chính mình muốn hiếm thấy. Lại hì hữu dược liệu. Bạch Nguyệt Hinh không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê nếu như vậy không màng thân phận, xuất khẩu vi hiếp. Hiện tại cũng chưa người giúp nàng nói chuyện, vì chính mình hình tượng, Bạch Nguyệt Hinh làm bộ một bộ thực thương tâm, lại đối Bạch Nguyệt Khê muốn nói lại thôi bộ ráng, nhưng cuối cùng thở dài một hơi, dường như thật sự bị Bạch Nguyệt Khê nói thương tới rồi, nếu ngươi không cho ta nói, ta đây không nói hảo. Những người khác nhìn đến nàng bộ ráng này, trong lòng càng thêm đau lòng, thật tốt nữ tử. Sao lại có thể như vậy vô tình đối nàng đâu? Nhưng vẫn là không dám đối Bạch Nguyệt Khê nói cái gì, rất sợ nàng thật sự nói được thì làm được, đem dược liệu đoạn. Bạch Nguyệt Khê thực vừa lòng bọn họ không nói. Tuy rằng cái kia ánh mắt còn hướng trên người nàng phiêu, nhưng này đó có thể làm lơ. Thiên minh lưu xuyên bốn đang tưởng tiếp tục xem đi xuống, không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê nói mấy câu liền kết thúc. Có điểm thất vọng, sức chiến đấu không được, nói mấy câu liền nhận thùa. Xem ra cũng không có thực năng lực, bất quá nữ nhân ngưỡng nhưng thật ra có thể lợi dụng một phen, a Thiên minh lưu xuyên nhìn Bạch Nguyệt Hinh mang theo tình kế. Mục kiêu cùng mị cơ tuyển xong liền đứng ở Bạch Nguyệt Khê bên người, đẩy ra Bạch Nguyệt Hinh. Bạch Nguyệt Hinh xem là vạn thảo đường người, không dám cứng đối cứng, đành phải nhịn xuống đi, trong lòng lại thầm hận đợi khi tìm được cơ hội xem ta như thế nào thu thập các người, đặc biệt là Bạch Nguyệt Khê ngươi cái này phế vở. Bốn dị nên ở thấp kém ngước nhìn ta, mà không phải cao cao tại thượng. Thẩm trường Thanh thấy bọn họ tuyển hảo, liền nhân viên công tác lấy ra ba cái bàn tròn, trên mặt bàn phóng đầy quẹo với nhau dược liệu. Thẩm trường thanh chỉ vào ba cái bàn tròn thượng dược liệu đối 10 cái người ta nói, chúng ta sẽ cho các ngươi mỗi người một cái giỏ thuốc, các ngươi căn cứ các ngươi tuyển tờ giấy thượng viết dược liệu tuyển ra tới, thời gian 1 giờ, ai dùng thời gian càng ít càng nhanh, lấy ra tới càng nhiều, ai xếp hạng càng dựa trước vượt qua thời gian giả đào thải, không được tiến vào tiếp theo luân. Hiện tại bắt đầu chọn lựa. Thẩm trương thanh nói xong liền lui ra, 10 cái người nhìn ba cái bản tròn thượng dữ liệu, lại nhìn nhìn chính mình trên tay tờ giấy. Không có lập tức liền đi lấy giỏ thuốc, mà là hồi ước tờ giấy thượng dược tài thuộc tính, phân rõ phương thức. Những cái đó người quan sát đều khẩn trương nhìn bọn họ. Bạch Nguyệt Khê cùng mục tiêu mị cơ chỉ là dùng một phút, liền đi lấy giỏ thuốc, Bắt đầu hướng bàn tròn đi đến. Bắt đầu động, vạn thảo đường ba người đều bắt đầu rồi. Vừa thấy bọn họ liền định liệu trước, lần này khẳng định chúng ta bên này thắng. Là nha, muốn nói chung ý ai mạnh nhất, kia đương nhiên là vạn thảo đường người. Bạch Nguyệt Khê, một tiêu mị cơ ba người gần nhất đến bàn tròn bên, trực tiếp động thủ, lay lung tung rối loạn dược thảo đôi, đem chính mình muốn dược thảo lấy ra tới. Xem bọn họ đều động thủ, những người khác cũng sôi nổi cầm giỏ thuốc lại đây. Động thủ chọn lựa chính mình dược thảo. Mục tiêu mị cơ làm vạn thảo đường người, không nói mỗi thời môi khắc đều cùng dược thảo giao tiếp, ít nhất mỗi ngày đều tiếp xúc. Đối với dược thảo, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, cho nên bọn họ thực mau liền đem chính mình muốn dược thảo tìm đủ toàn, giao cho giám khảo tịch. Sau đó ngồi trở lại vị trí thượng, chờ đợi tiếp theo Luân đã đến. Bạch Nguyệt Khê đối với chính mình rất có tin tưởng, nhưng thói quen cẩn thận nàng không có một kiêu mị cơ như vậy nhìn đến chính mình muốn liền lấy ra tới, nàng lựa chọn dược tính bảo tồn tương đối tốt dược thảo, cho nên chậm điểm, nhưng vẫn là so những người khác ngò. Mười mấy phút liền tuyển hảo chính mình muốn, sau đó giao cho giám khảo liền đi trở về chính mình vị trí, vốn mị cơ phao trà, mang điểm tâm, nhàn nhãm mà nhìn còn ở vội vàng tìm kiếm dược thảo bảy người. Bất quá thời gian 1 phân tư, vạn thảo đường người liền toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ, Không hổ là vạn thảo đường đường chủ cùng chấp sự. Hiện tại giám khảo nhóm đang ở nghiêm túc kiểm tra thẩm tra đối chiếu bọn họ chọn dự thảo. Này không thể nghi ngờ thật sự cấp trên đài 7 vị người dự thi gia tăng áp lực nha. Phụ trách giải thích người chủ trì, cấp người quan sát giải thích. Nửa giờ sau, thiên minh lưu xuyên liền hoàn thành nhiệm vụ, trở thành đệ tứ hoàn thành giả. Đảo quốc thiên minh lưu xuyên cũng hoàn thành nhiệm vụ, quả nhiên là đảo quốc y học giới thiên tài y lìa giả. Tây y đều như vậy lợi hại, chú y lý thuật cũng không rơi sau nha. Người chủ trì nhìn thiên minh lưu xuyên, cảm khái nói. Thiên minh lưu xuyên mang theo tự tin mỉm cười, đem giỏ thuốc giao cho giám khảo, sau đó trở lại vị trí thượng nghỉ ngơi. Hán thực tự tin chính mình chuẩn xác xuất nhất định tối cao, bạch nguyệt khê kêu ba người tuy rằng mau, nhưng chuẩn xác xuất lại nói không chừng. Lại qua hơn 10 phút, 1 giờ đến... Giữ lại 6 cá nhân cũng miễn cưỡng tìm được rồi chính mình muốn thảo dược. Đem dỏ thuốc giao giám khảo kiểm tra, liền về tới từng người trên châu ngồi chờ đợi kết quả. Hiện tại là chờ đợi thời gian, các vị phóng viên ngày hôm qua không phải còn có vấn đề muốn hỏi ngàn mình tiên sinh sao, không bằng liền sấn hiện tại lúc này hỏi đi. Không biết ngàn mình tiên sinh ý hạ như thế nào? Thầm trường thanh đối những cái đó quan sát phóng viên nói, lại đối thiên minh lưu xuyên hỏi. Những phóng viên này hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thiên Minh Lưu Xuyên, chờ mong hắn trả lời. Cáo giả. Thiên Minh Lưu Xuyên thầm mắng một tiếng, bất quá hắn cũng không có khả năng cự tuyệt, lần này tới mục đích chính là vì hướng Hoa Quốc truyền lại bọn họ đảo quốc dạ dày ung thư trị liệu đột pha tính. Có thể nha. Bất quá vì đại gia không rối loạn trật tự, liền từng bước từng bước hỏi. Thiên Minh Lưu Xuyên mang theo mỉm cười nói. Ta là Trung ương Nhật Báo Xã, ta muốn hỏi chính là. Đảo quốc nghiên cứu chế tạo ra nhằm vào dạ dày ung thư trị liệu mới nhất dược vật, hơn nữa sắp tướng mạo thị trường, ta muốn hỏi này dược cùng trên thị trường giảm bất dạ dày ung thư dược có cái gì khác nhau, cùng tác dụng phụ. Xin hỏi đáp. Một cái giỏi giang nam tử dẫn đầu đứng lên, hỏi. Đúng vậy, hơn nữa cái này dược là ta ngàn minh gia tộc nghiên cứu chế tạo ra tới. Nó có thể trị liệu chung kỳ dạ dày ung thư. Hơn nữa đối với thời kỳ cuối dạ dày ung thư khởi đến ức chế tác dụng, kéo dài người bệnh thời gian, tranh thủ làm người bệnh có nhiều hơn thời gian trị liệu. Tác dụng phụ nói, chính là làm người bệnh tương đối không có tinh thần, thích buồn ngủ. Thiên minh lưu xuyên đứng lên, cho bọn hắn giải đáp, nhất nhất truyền thụ tân dược vật tác dụng. Bất quá nói đến tác dụng phụ thời điểm, thiên minh lưu xuyên trong mắt hiện lên mịt mờ. Ta cảm thấy hắn không có nói thật ra. Mục kiêu nhìn thiên minh lưu xuyên nói ra chính mình cảm giác. Không phải vô nghĩa sao. Ai sẽ đem tác dụng phụ nói trọng, này không phải chính mình tạp chính mình chiêu bài sao. Mỹ cơ cho hắn một cái xem thường. Chủ tử kỳ thật chúng ta cũng có trị liệu dạ dày ung thư dược vật dược vật. Dược lao cắm một câu. Bất quá tác dụng phụ có điểm xấu hổ. Độc lao bổ sung một câu. gì Ta như thế nào không biết chúng ta vạn thảo đường có trị liệu dạ dày ung thư dược vật. Mục kêu nhìn độc lao dược lão hỏi, cái gì tác dụng phụ? Bạch Nguyệt Khê hỏi, chính là ăn cái kia dược vẫn luôn bài tiết độc khí, ngươi hẳn là biết có ý tứ gì. Hơn nữa đợt trị liệu muốn lâu một chút, cho nên cái này quá trình có điểm không tốt. Dược ba ngoại thật trả lời, Bạch Nguyệt Khê suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, cảm giác có điểm ác hàn. Sớm biết rằng không hỏi, như vậy ghê tẩm hình ảnh, hiện tại muốn quên có điểm không dễ dàng. Kia xin hỏi trị liệu dạ dày ung thư dược vật là từ cái gì chế thành? Cụ thể phối phương ta không có khả năng nói cho các ngươi, rốt cuộc đây là chúng ta bí phương. Khi ta có thể nói cho các ngươi là từ một loại dược thảo bên trong tinh luyện vật chất chế tác dược vật. Thiên Minh Lưu Xuyên một bên trả lời, một bên nhìn về phía Bạch Nguyệt Khê bên kia. Thiên Minh Lưu Xuyên muốn ở Vạn Thảo Đường người trước mặt khoe ra, các ngươi Vạn Thảo Đường không phải rất mạnh sao, không phải truyền thuyết y y y thuật rất lợi hại sao? Hiện tại ta ngàn Minh gia tộc đều dùng dược thảo chế tác trị liệu dạ dày ung thư dược vật, các ngươi vạn thảo đường lại không thể. Hiện tại khiến cho thế nhân nhìn xem, là ta ngàn Minh gia tộc lợi hại lúc. Chính là, hắn không nghĩ tới bạch nguyệt khê bọn họ căn bản là không có để ý hắn trả lời. Đến là những cái đó chung ý chuyên gia đều khiếp sợ nhìn thiên minh lưu xuyên, không nghĩ tới trị liệu dạ dày ung thư dược vật cư nhiên là từ dược thảo bên trong tinh luyện chế tác. Thiên minh lưu xuyên nhìn đến những cái đó chung ý gì chuyên gia đều kinh ngạc nhìn hắn rất là đắc ý, nhưng hắn hướng bạch nguyệt khê bên kia xem qua đi thời điểm, lại có điểm thất bại. Bạch nguyệt khê 5 người căn bản là không có cùng những người khác giống nhau nhìn hắn, cái này làm cho hắn rất là tức giận. Bạch tiểu thư không biết người hay không biết ra sao loại thảo dược mới có thể tinh luyện loại này trị liệu dạ dày ung thư vật chất đâu. Ta xem bạch tiểu thư đối với ta theo như lời không phải thực kinh ngạc cho nên Bạch Tiểu thứ nhất định biết đi. Thiên Minh Lưu Xuyên mang theo tính kê mỉm cười, lớn tiếng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Thiên Minh Lưu Xuyên muốn Bạch Nguyệt Khê xấu mặt, cho nên cô ý vấn đề, rõ ràng là câu nghi vấn, hắn lại mang theo khẳng định. Những người khác không nghĩ tới Thiên Minh Lưu Xuyên cư nhiên lời nói phong chiều Bạch Nguyệt Khê bên kia chuyển qua đi. Bất quá bọn họ nhìn đến Bạch Nguyệt Khê 5 người nhàn nhãm mà uống trà nói chuyện thiếm, sắc thật không thèm để ý Thiên Minh Lưu Xuyên nói. Thông minh đều biết Thiên Minh Lưu Xuyên ở trình Bạch Nguyệt Khê, không rõ nguyên do tin là thật cho rằng Bạch Nguyệt Khê hiểu biết. Đại gia mang theo xem diễn, chờ mong, chào phúng biểu tình nhìn Bạch Nguyệt Khê bọn họ, chờ đợi nàng trả lời. Bạch Nguyệt Khê vừa thấy Thiên Minh Lưu Xuyên mang theo tính kê cười, liền biết tiểu tử này không có hảo ý trong chốc lát nếu là nàng đắp không được. Ở đây người liền sẽ cho rằng nàng Bạch Nguyệt Khê cái này vạn thảo đường đường chủ hữu danh vô thực, chỉ là treo tên tuổi. Căn bản không có gì bản lĩnh, vạn thảo đường thanh danh cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nếu là nàng nói ra có một ít, lại không có chuẩn xác đáp án, nàng vẫn là sẽ nghi ngờ. Nhưng Bạch Nguyệt Khê là ai nha, hồ ly tinh tới, cùng nàng so âm mưu Không biết hồ ly là giảo hoạt nhất sao. Ngan minh tiên sinh nói trị liệu dạ dày ung thư vật chất ta nhưng nói không chừng. Bạch Nguyệt Khê nhìn chung quanh một vòng, mang theo mỉm cười nói. Thiên minh lưu xuyên không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê cư nhiên trực tiếp thừa nhận không quen biết, có điểm giật mình, nhưng càng nhiều là đắc ý những người khác nghe xong Bạch Nguyệt Khê trả lời, cũng đến này nghi ngờ, hoài nghi Bạch Nguyệt Khê năng lực. Bất quá ta đến là biết có vài loại thảo dược sắc thật có thể trị liệu dạ dày ung thư, hơn nữa có một loại liền thời kỳ cuối đều có thể chữa khỏi. Bạch Nguyệt Khê thực vừa lòng bọn họ biểu tình, sau đó tiếp tục nói ra làm cho bọn họ kinh ngạc nói. Cái gì? Chữa khỏi thời kỳ cuối thảo dược, Bạch Tiểu Thư xin hỏi đây là thật vậy chăng? Thật sự. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Sao có thể? Đây là thượng sao có thể có có thể chữa khỏi thời kỳ cuối dạ dày ung thư thảo dược. Bạch Tiểu Thư chưa có nói mạnh miệng, nếu là đầy hứa hẹn gì chưa từng có gặp qua vạn thảo đường dùng quá. Thiên minh lưu xuyên lớn tiếng nghi ngờ Bạch Nguyệt Khê. Hắn không tin trên đời này có loại này dược. Nếu là có vì cái gì vạn thảo đường chưa từng có lấy ra tới quá? Không nghĩ tới vạn thảo đường đường chủ cư nhiên gạt người, đây là một cái có lợi nhược điểm. Đúng rồi, chưa từng có nghe nói qua có loại này dược, hơn nữa vạn thảo đường đều không có lấy ra tới quá. Không nghĩ tới vạn thảo đường đường chủ cư nhiên sẽ nói dối. Ta xem không nhất định, khẳng định là loại này dược tương đối chân quý, cho nên vạn thảo đường mới không có lấy ra tới. Ngươi xem kia Bạch Đường chủ như vậy tự tin, khẳng định sẽ không gạt người. Ta cũng cảm thấy là gạt người, nếu là thật sự có vì cái gì chưa từng có gặp qua. Rốt cuộc đi Vạn Thảo Đường người cũng có phú quý nhân ra, không tin không ai mua không nổi dược. Nhân ra Vạn Thảo Đường ngàn năm nhân sâm đều có thể lấy ra tới. Sao có thể sẽ gạt người, nhất định là kia dược so ngàn năm nhân sâm càng chân quý, cho nên mới không có lấy ra tới. Có người không tin, có người tin tưởng. Sau đó bọn họ đều xào lên. Thiên minh lưu xuyên nhìn đến những cái đó không tin người, có điểm ý cười, lại nhìn không có nửa điểm khẩn trương cảm bạch nguyệt khê, trong lòng có điểm đổ. Bạch tiểu thư không giải thích một chút sao. Nhìn mặc không lên tiếng bạch nguyệt khê, thiên minh lưu xuyên mở miệng nói. Nàn minh tiên sinh là ngươi hỏi trước ta là cái loại này dược thảo tinh luyện vật chất có thể trị liệu dạ dày ung thư. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đến nỗi các ngươi tin hay không chính là các ngươi sự. Ta cần gì phải giải thích đâu. Bạch Nguyệt Khê buồn cười nhìn thiên minh lưu xuyên cùng những cái đó chờ đợi nàng đáp án người. Đừng tưởng rằng nàng không biết, bọn họ muốn biết vạn thảo đường có hay không cái loại này thảo dược. Bạch Tiểu thư đây là ngươi không đúng rồi. Chúng ta lần này thi đấu chính là vì y học giao lưu. Nếu ngươi biết ngươi vì sao không nói, vẫn là nói ngươi nói cái loại này thảo dược chỉ là ngươi biên. Ngan minh tỉnh tử đứng lên, mang theo bức người ngữ khí, đối Bạch Nguyệt Khê nói. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thư là khinh thường chúng ta đảo quốc người? Ngan minh tỉnh tử bên cạnh mang mắt kính nam nói, làm không khí mang theo ngưng trọng, lúc này liền bay lên tới rồi, quốc gia mặt trên. Nếu là Bạch Nguyệt Khê không trả lời chính là kỳ thị bọn họ, này sẽ làm bọn họ bắt được điểm này bốn phía tuyên dương, sau đó phá hư vạn thảo đường, thậm chí là hoa quốc tôn nghiêm. Nếu là trả lời Bọn họ là có thể được đến cái loại này dược thảo tin tức, sau đó tìm được cái loại này dược thảo, tiến tới nghiên cứu chế tạo ra càng thêm tốt dạ dày ung thư dược. Thấy thế nào đều là đối bọn họ có lợi? Sắp thật Nga, chúng ta hiện tại ở y đi học học thuật giao lưu. Vậy được rồi, ta liền nói cho các ngươi đi. Thanh nguyệt hợp hoan thảo, liền có thể trị liệu dạ dày ung thư. Loại này dược thảo bên trong lẩn chứa một loại đặc thù vật chất, có thể hữu hiệu giết chết ung thư tế bào. Trừ bỏ dạ dày ung thư bên ngoài, còn có thể trị liệu mặt khác ung thư, đương nhiên này còn ở nghiên cứu chung. Loại này dược thảo sinh trưởng ở Bạch Nguyệt khê ý xấu ngừng một chút, chính là không nói đi xuống. Bạch tiểu thư loại này dược thảo sinh trưởng ở địa phương nào? Có nóng nội hỏi. Bạch tiểu thư loại này dược thảo sinh khắp nơi nơi nào? Nhà ta có người khẩn cấp yêu cầu, hi vọng bạch tiểu thư có thể báo cho. Những cái đó người xem đều nôn nóng muốn biết loại này dược thảo sinh trường mà. Không nghe được có thể trị liệu mặt khác ung thư sao, có loại này dược thảo, chẳng khác nào nhiều một cái mệnh, về sau không cần lo lắng những cái đó ung thư. Hơn nữa vẫn là có thể đem không những cái đó sinh sản mà, chẳng khác nào tài nguyên quần quận tới nha trên thế giới này hoạn có ung thư người giữ rội nhiều, đến lúc đó bán đi, kia tiền mặt ngẫm lại liền Mỹ. Cho nên bọn họ đều gấp không chờ nổi muốn biết. Những cái đó chuyên gia nhóm cũng muốn biết, bọn họ đại đa số chỉ nghĩ muốn loại này dược thảo tới làm nghiên cứu, nghiên cứu chế tạo ra trị liệu ung thư dược. Cho nên cũng chờ mong bạch nguyệt khê đáp án. Nhìn bọn họ này dáng vẻ lo lắng, lại nhìn nhìn thiên minh lưu xuyên bên kia, đồng dạng chờ mong bạch nguyệt khê đáp án, đều dựng lên lỗ thai chờ đợi. Loại này dược thảo liền sinh trưởng ở vạn thảo đường dược viên. Trên thế giới này cũng, cũng chỉ có vạn thảo đường có loại này dược thảo, không còn phân ra. Độc nhất vô nhị. Bạch Nguyệt Khê ở bọn họ chờ mong hạ, trầm rãi mở miệng. Toàn trường đều giống bị ấn nút tạm dừng giống nhau, vẫn không nhúc nhích ngây dại. Một hồi lâu mới có người tỉnh táo lại. Bạch Tiểu Thư ngươi nói này thanh nguyệt hợp hoan thảo chỉ có vạn thảo đường có, vậy các ngươi là từ cùng mà đến. Thiên minh lưu xuyên không cam lòng, cũng không tin. Trên thế giới này sao có thể chỉ có bọn họ có, khẳng định địa phương khác cũng có. Thanh nguyệt hợp hoan thảo sắc thật là chỉ có vạn thảo đường có, đây là một loại vạn thảo đường chính mình đào tạo ra tới. Kỳ thật là yêu giới bên kia mang ra tới. Những lời này Bạch Nguyệt Khê đương nhiên sẽ không nói ra tới lạp. Bằng không bọn họ khẳng định cho rằng nàng nói bậy nói bạ đâu. Lúc này thiên minh lưu xuyên không lời nói, không có khả năng hắn còn muốn hỏi như thế nào đào tạo đi. Chính là thiên minh lưu xuyên lại không cam lòng cứ như vậy cùng như vậy thần kỳ dược thảo bỏ qua. Bạch Nguyệt Khê đã nhận ra hắn không cam lòng, Bạch Nguyệt Khê mang theo đứng đắn mỉm cười đối toàn bộ người ta nói, chúng ta hiện tại đem chuyện này phóng một phóng, thi đấu kết quả đã ra tới Nga. Chúng ta trước xem thi đấu kết quả đi, chờ giao lưu hội sau khi kết thúc, các ngươi nếu là vui, hoan nên các ngươi đi chúng ta vạn thảo đường dược viên tham quan, chỉ cần các ngươi có cái kia năng lực. Cuối cùng một câu nói xong, Bạch Nguyệt Khê trên mặt mang theo chói lọi thâm ý. Đáng tiếc nha! Những người đó bị Bạch Nguyệt Khê phía trước nói cấp mê hoặc, căn bản là không để ý nàng mặt sau một câu, cùng trên mặt nàng chờ xem diễn biểu tình. Bất quá hiện trường nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, chờ đợi lần này thi đấu kết quả. Thầm Trương Thanh cầm một chương giấy, đứng ở trên đài, mang theo công thức hóa mỉm cười nói, trải qua giám khảo nhóm kiểm tra, trận thứ hai vòng thứ nhất thi đấu kết quả ra tới. Hiện tại căn cứ bọn họ giao thượng trình tự, theo thứ tự công bố bọn họ kết quả. Mỹ Cơ, dùng khi 9 phút, tờ giấy thượng 50 loại dược thảo, hoàn thành 50 loại. Mục Điêu, dùng khi 9 phút, tờ giấy thượng 50 loại dược thảo, hoàn thành 50 loại. Bạch Nguyệt Khe, dùng khi 15 phút, tờ giấy thượng 50 loại dược thảo, hoàn thành 50 loại. Thiên minh Lưu Xuyên, dùng khi 35 phút, tờ giấy thượng 50 loại dược thảo, hoàn thành 50 loại. Nam Cung Hảo, dùng khi 43 phần, tờ giấy thượng 50 loại dược thảo, hoàn thành 49 loại. Bạch Nguyệt Hình, dùng khi 45 phút, tờ giấy thượng 50 loại dự thảo, hoàn thành 50 loại. Bạch Thạch Giã, dùng khi 50 phút, tờ giấy thượng 50 loại dự thảo, hoàn thành 49 loại. Thư phản dùng khi 50 phút, tờ giấy thượng 50 loại dự thảo, hoàn thành 49 loại. Mục Thôn Lương Bình, dùng khi 50 phút, tờ giấy thượng 50 loại dự thảo, hoàn thành 50 loại. Ư Lương, dùng khi 50 phút, tờ giấy thượng 50 loại dự thảo. Hoàn thành 50 loại. Trở lên chính là lúc này đây thi đấu kết quả. Chúc mừng vạn thảo đường Mỹ cơ tiểu thư đạt được lần này để nhất danh. Hiện tại kế tiếp chúng ta đợt thứ hai Đợt thứ hai so chính là Dùng các ngươi tuyển tờ giấy thượng 50 loại dự thảo. Viết ra chúng nó có thể phối chế nhiều ít loại phương thuốc. Hơn nữa muốn viết ra trị liệu bệnh lý. Viết càng nhiều, hơn nữa hợp lý. Chính là người thắng. Ít nhất phải có 10 loại hữu hiệu trở lên. Bằng không là vì đào thải giả. Nay một ván khi trường là 2 cái giờ, hi vọng các ngươi nắm chắc hảo thời gian. Hiện tại thỉnh người dự thi lên đài. thẩm Trương thanh nói xong liền đi xuống, sau đó nhân viên công tắc liền nâng 10 trường bàn ghế cùng giấy bút đặt ở trên đài. 10 cái người đi lên đi, tìm vị trí ngồi xong. Hỏi một chút, có thể hay không đem bút đổi thành bút lông mực nước cùng giấy tuyên thành? Mỹ cơ nhìn trên bàn bút lông cùng A4 giấy, nhấc tay hỏi. Làm chung y thì hề, nàng vẫn là thích bút lông giấy tuyên thành viết phương thuốc. Cùng hỏi. Mục tiêu mang theo nho nhã mỉm cười cũng nhấp tay. Thỉnh chờ một lát một chút. Thầm trương thanh đối bọn họ nói. Sau đó cùng những người khác thương lượng, lại hỏi đảo quốc bên kia người, cảm thấy bọn họ yêu cầu không quá phận, lại hỏi những người khác có hay không muốn đổi, không có. Liên chạy nhanh làm người đi chuẩn bị hai phân giấy và bức mực, cho bọn hắn thay cho. May mắn nơi này là nam cung gia dược viên, bọn họ là trung y hề thế gia, cũng có người thích bút lông viết đồ vật, cho nên bị có này đó. Hết thảy không thành vấn đề, thẩm trường thanh liền tuyên bố thi đấu bắt đầu. Những người khác vừa nghe bắt đầu đều khẩn trương một bên xem tờ giấy thượng 50 loại dự thảo, vừa nghĩ này đó tác dụng, có thể như thế nào tổ hợp. Nhưng chính là có người không chút hoang mang, nói chính là Bạch Nguyệt Khê cùng Mỹ Cơ Mộc Yêu. Bạch Nguyệt Khê cầm bút không nhanh không chậm ở A4 trên giấy viết tự, đều không ngừng bút ngắm lại, hoặc là nhìn xem tờ giấy thượng 50 loại dược thảo. Nhìn nàng như vậy, có ngắm lại đây nhân tâm lại là căng thẳng, chạy nhanh tưởng cùng viết. Kỳ thật những cái đó dược thảo đã sớm ghi tạc nàng trong đầu, tác dụng gì đó nàng cũng rõ ràng. Chỉ cần tổ hợp lên là được. Bất quá, khi cùng mục tiêu mị cơ kia hai người so sánh với, Bạch Nguyệt Khê cũng không phải quá trói mắt. Này hai cái mới là kéo cửu hận giá trị. Mỹ cơ một bộ màu tím sơn xám, tóc lại là lưu tiên kiểu tóc, trên mặt lại họa đào hoa trang. Hiện tại nàng đứng, ưu nhã nghiền nát miêu tả thủy, nhìn không sai biệt lắm, cầm lấy bút lông dính mực nước, liền ở giấy tuyên thành tuộm viết, động tác không mau, nhưng thực lưu sướng. Này một phen động tác làm nàng thoạt nhìn như là cổ họa đi ra nữ tử, nhàn nhã mà không muốn không muốn. Chính là như vậy, người xem xem si mê. Người dự thi lại cảm thấy nàng ở tạo áp lực cắp lực. Một kiêu, một bộ tu thân màu xanh lá đời nhà hán phục sức. Tóc dài một nửa thúc hởi, một nửa áo tràng. Đồng dạng đứng lên, cầm bút lông ở giấy tuyên thành thượng thư viết, động tác nước chảy mây trôi, làm người nhìn, còn tưởng rằng hắn ở viết chính tả cái gì, mà không phải ở viết phương thuốc. Cứ như vậy, trên đài xuất hiện ba loại phong cách. Một cái là phấn thẳng tắp thư, vắt hết góc tưởng phối phương. Một cái là nhàn nhã ngồi chậm gì gì viết, một cái là giống cổ đại tài nữ tài tử giống nhau, ưu nhã thanh quý giống nhau viết. Cứ như vậy, ba loại phong cách quỷ dị rằng có hai cái giờ. Thời gian vừa đến, thẩm trường thanh liền tuyên bố đình bút. Vừa nói đình bút, có người liền trộm tặng một hơi. Vừa mới cái kia khẩn trương không khí, quả thực là muốn áp người đều thấu bất qua khí. Mọi người đều nghỉ ngơi một chút, hiện tại giám khảo nhóm bắt đầu đối với các ngươi viết tiến hành kiểm tra. Mười cái người đều đi xuống, trở lại vị trí thượng. Vài vị giám khảo cùng đi lên, còn có hai cái đảo quốc lão giả. Bọn họ đi trước đến tử lương vị trí thượng, cầm lấy hắn viết, sau đó bọn họ liền vừa nhìn vừa nghiên cứu. Có đôi khi gật đầu, có đôi khi lắc đầu. Tử lương, tổng cộng viết 12 loại phối phương, trong đó 3 loại không hợp cách, đào thải. Người kêu ba cái phối phương, trị liệu phương hướng không tồi nhưng phối chế đều thiếu một ít mặt khác phụ trợ dữ liệu, có một cái thiếu một cái chủ dược. Cho nên không hợp cách. Nam cung phách cầm từ lương viết, chỉ ra vấn đề. Từ lương đầy mặt mất mát, nhưng hắn biết chính mình thua, hơn nữa viết phối phương có sai. Ta hiểu được, đa tả chỉ giáo. Từ lương đứng lên đối nam cung phách gật đầu cảm tạ, sau đó ngồi xuống. Bọn họ tiếp theo đi xuống xem, Bạch Nguyệt Hình viết 13 cái, cũng là có 3 cái không hợp cách, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nam Cung Hạo viết 20 cái, 5 cái không hợp cách, thăng cấp tiếp theo luân. Thư Phản viết 19 cái, đủ tư cách 14 cái, 5 cái không hợp cách, quá quan. Bạch Thạch Dạ viết 19 cái, đủ tư cách 15 cái, 4 cái không hợp cách, quá quan. Mục Thôn Lương Bình viết 15 cái, đủ tư cách 11 cái, 4 cái không hợp cách, quá quan. Cuối cùng 4 người, bọn họ đi vào mị cơ vị trí thượng, cầm lấy nàng viết. Càng xem, bọn họ càng giật mình. Mỹ cơ viết không nhiều lắm nhưng nàng viết rất nhỏ hóa trong nghề người vừa thấy liền biết hợp không hợp lý hơn nữa nàng thư pháp làm ở đây không ít chuyên gia đều xấu hổ thật sự là quá xinh đẹp cùng những cái đó cổ đại nổi danh thư pháp ra có một so những cái đó tờ giấy thượng dược Thảo là bọn họ ra cho nên bọn họ biết một ít có thể tổ hợp phối phương cho nên bọn họ thực minh bạch bị cơ viết thực chính xácị cơ tổng cộng viết 15 loại toàn bộ đủ tư cách quá quan, thầm trường thanh là thư pháp người yêu thích, nhìn đến mị cơ tự, nếu không phải hiện tại là thi đấu, hắn đều muốn lôi kéo nàng thảo luận thảo luận thư pháp. Kế tiếp chính là mục tiêu, cầm lấy tới chữ viết tự nhiên thiên thành, mạnh mẽ hữu lực, cũng là làm người tán thưởng không thôi. Mục tiêu cũng là viết 15 loại, cùng mị cơ giống nhau, hắn cũng viết rất nhỏ hóa, cho nên những cái đó dám khảo nhóm liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới hắn viết thực hợp lý. Cảm thấy không có vấn đề, Trần Thân Y liền tuyên bố mục tiêu kết quả. Mục tiêu, tổng cộng viết 15 loại, toàn bộ đủ tư cách, quá quan. Sau đó bọn họ đi Bạch Nguyệt Khê bên kia, cầm lấy Bạch Nguyệt Khê viết. Chữ viết không thành vấn đề, thực tinh tế nhưng cũng liền giống nhau. Đương nhiên bọn họ không biết đây là Bạch Nguyệt Khê cố ý. Giám khảo nhóm mang theo tràn đầy trờ mong, kết quả Bạch Nguyệt Khê liền viết 18 loại. Hơn nữa đều là bọn họ cũng đều biết. Còn tưởng rằng có thể nhìn đến không giống nhau. Giám khảo nhóm che giấu một chút chính mình thất vọng. Bạch Nam tuyên bố Bạch Nguyệt Khê thành tích. Bạch Nguyệt Khê, tổng cộng viết 18 loại, toàn bộ đủ tư cách, quá quan. Giám khảo nhóm đi vào cuối cùng Thiên Minh lưu xuyên vị trí. Xem khởi Thiên Minh lưu xuyên viết phối phương, sau đó lẫn nhau thảo luận. Bạch Nguyệt Khê vì cái gì chỉ viết 18 cái đâu, đương nhiên không phải nàng không viết ra được tới. Mà là nàng thông qua thượng một vòng xem thiên minh lưu xuyên tuyển dược thảo, biết hắn những cái đó dược thảo chỉ có thể phối chế 18 loại. Kỳ thật những cái đó tờ giấy thượng dược thảo, đều là có thể phối chế 18 loại. Vì không cho chính mình quá chú mục cho nên Bạch Nguyệt Khê cũng chính là dựa theo mặt trên viết, thường thấy 18 loại phương thuốc. Bên kia giám khảo nhóm đều xem xong rồi thiên minh lưu xuyên viết, vừa vặn 18 loại phương thuốc. Nhưng chính xác chỉ có 17 loại. Thiên minh lưu xuyên, tổng cộng viết 18 loại, đủ tư cách 17 cái, không hợp cách 1 cái, quá quan. Cuối cùng một cái phương thuốc, tốt nhất hơn nữa trái bã đẩu này vị dược mới là chính xác. Đợt thứ 2 kết thúc, này một vòng đệ nhất danh là bạch ngược khê. Chờ mong chúng ta vòng thứ 3 thi đấu. Bất quá vì đại gia bụng suy nghĩ, vòng thứ 3 thi đấu ở chiều nay 2 điểm bắt đầu. Hiện tại đại gia đi trước đi ăn cơm đi. Thẩm Trường Thanh mang theo công thức hóa mỉm cười, đối toàn bộ người ta nói: "Thiên Minh lưu Xuyên thật là không nghĩ tới chính mình cư nhiên lại thua rồi, bất quá vì không cho chính mình mất phong độ, lại cường đánh tinh thần." Mỉm cười cùng Thẩm Trường Thanh những người đó chào hỏi, mới mang theo đảo quốc kia bang nhân đi nghỉ ngơi. Nam Cung Hảo đã sớm chuẩn bị tốt phòng cho bọn hắn, cho nên Bạch Nguyệt Khê cũng mang theo mỹ cơ bốn người đi theo người hầu đi phòng nghỉ. Cũng không có cùng những người khác cùng nhau dùng cơm trưa. Thiên minh lưu xuyên mang theo người trở lại thuộc về bọn họ phòng nghỉ. Một hồi đi, thiên minh lưu xuyên liền nhịn không được tính tình, dùng sức đá ngã lăn một cái ghế dựa. Thiếu chủ, ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Một cái lao giả khuyên đủ. Đại ca, ngươi ở chỗ này phát giận cũng vô dụ nha. Nàn minh tỉnh tử ngồi xuống, khuyên đủ. Những người khác không dám nói lời nào, lẳng lặng đứng ở một bên. Ta biết, ta chính là phát tiết một chút. Lần này thi đấu xem ra chúng ta không có thắng bại, cho nên chỉ có thể đem chủ ý đánh tới đệ tam tràng. Các ngươi có cái gì kiến nghị sao? Thiên minh lưu xuyên ngồi xuống, hồi phục bình tĩnh nhìn bọn họ nói. Thiên minh lưu xuyên rất rõ ràng trước hai đợt thi đấu đều thua, vòng thứ ba liền tính thắng cũng không có phần thắng. Chỉ có thể rời đi chủ ý, đem bản tính đánh tới đệ tam trong sân. Ta nghe nói đệ tam tràng thi đấu là một cái thi biện luận. Đệ mục chính là trung ý gì hảo. Vẫn là tây y chúng ta có thể cùng bọn họ thương lượng đem thi đấu sửa một chút. Lao giả nói tiếp. Nga! Ngươi cảm thấy đổi thành cái gì? Thiên minh lưu xuyên nhìn hắn hỏi. Chúng ta không phải mang theo người kia tới sao? Chúng ta khiến cho bọn họ cũng tìm một cái người bệnh, xem ai có thể càng mau đem đối phương mang đến người bệnh trước trước khỏi, hoặc là ổn định xuống dưới. Lao giả nghĩ đến cái kia quái nhân, thanh âm khàn khàn đối thiên minh lưu xuyên nói. Thiên minh lưu xuyên nghĩ đến cái kia thực nghiệm thể, nghĩ đến hắn bởi vì thực nghiệm mà rách nát thân thể, cũng tin tưởng vững chắc không ai có thể trị hảo. Liên gật gật đầu, nói, hôm nay thi đấu sau khi kết thúc, các người liền đi tìm những người đó thương lượng. Liên nói phía trước hai chàng tỉ thí đều là bọn họ ra, cuối cùng một vòng như thế nào cũng nên chúng ta ra để mục Ta tưởng bọn họ sẽ đáp ứng. Là thiếu chủ. Là thiếu chủ. Lao giả còn có một cái khác lao giả gật đầu tỏ vẻ biết. Bất quá bạch nguyệt khê những người đó vẫn là muốn phòng một phòng, vạn thảo đường không thể coi thường. phái một ít người đi thăm thăm vạn thảo đường thực lực, nếu có thể được đến một ít đồ vật, tốt nhất. Thiên minh lưu xuyên nắm chặt nắm tay, nghĩ đến kêu cây ngàn năm nhân sâm, trong mắt liền một mảnh lửa nóng. Đại ca ngươi thật sự tính toán đem người kia lấy ra tới, nếu là ra chuyện gì làm sao bây giờ. Ngàn Minh Tỉnh Tử không tán đồng Thiên Minh Lưu Xuyên ý tưởng. Nghĩ đến cái kia thực nghiệm thể, Ngàn Minh Tỉnh Tử liền cau mày, có loại dự cảm bất hảo. Sợ cái gì? Đến lúc đó trước cho hắn uy cái kia dược, như vậy liền không có gì sự. Thiên Minh Lưu Xuyên cấp Ngàn Minh Tỉnh Tử một cái khinh thường ánh mắt, cái này muội muội bất quá là cái quân cờ, cư nhiên cũng dám phản bác hắn. Nếu không phải Lưu chữ nàng còn hữu dụng, hơn nữa bản thân có năng lực, hắn đã sớm hủy hoại nàng. Ngàn minh gia tộc y học thiên tài chỉ có một, đó chính là hắn Thiên Minh Lưu Xuyên. Ngàn minh tỉnh tử thấy Thiên Minh Lưu Xuyên không nghe khuyên bảo, cũng không quá dám lại phản bác, nàng cũng sợ cái này lại ca, có đôi khi cảm giác hắn xem chính mình ánh mắt có điểm sắc ý, nhưng có cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Chính mình cùng hắn là một mẹ đẻ ra huynh muội, hắn sẽ không đối chính mình bất lợi. Thiên Minh Lưu Xuyên làm ngàn minh tỉnh tử cùng những người đó đều đi xuống. Chỉ là làm hai cái lao giả lưu lại, cùng nhau thảo luận công việc. Chủ tử, đảo quốc bên kia người có điểm kiềm chế không được. Muốn thay đổi ngày mai thi đấu nội dung, hơn nữa tính toán hướng vạn thảo đường ra tay. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Nguyệt Khê bên này phong nghỉ, bị cơ cung kính đối Bạch Nguyệt Khê nói, đem chính mình dùng thần thức giám thị đến tình huống hướng Bạch Nguyệt Khê thuyết minh. À! Còn tưởng rằng ngàn minh gia tộc cái này thiếu chủ có thể nhận đến thi đấu sau khi kết thúc mới ra tay, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tính toán ra tay. Bạch Nguyệt Khê cười lạnh nói, kia chủ tử chúng ta giải quyết như thế nào chuyện này. Nghe bọn hắn ngữ khí, bọn họ lấy ra tới người bệnh, giống như thực khó giải quyết. Chúng ta bên này giống như không thể lấy ra giống như bọn họ người bệnh tới. Hơn nữa đối với bọn họ tính toán thử vạn thảo đường sự, ngươi lại có tính toán gì không? Mục tiêu cũng thời khắc dùng chính mình thần thức giám thị bọn họ, cũng biết bọn họ kế hoạch, cho nên hỏi. Muốn một cái khó giải quyết người bệnh, kia còn không dễ dàng, độc lao lần này xem người lạc. Bạch Nguyệt khê nhìn độc lão phương hướng, đối hắn nói. Chủ tử yên tâm, chuyện này giao cho ta, ngày mai nhất định cho người một cái hoàn mỹ người bệnh. Độc lao cổ quái cười nói. Đến nỗi thiên minh lưu xuyên tên kia phái đi thử người, làm vạn thảo đường nhân thủ hạ trừa chút tình. Nếu là đem người dò chạy, chuyện sau đó liền không hảo chơi. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục nói. Tốt, chủ tử. Mục tiêu biết nhà mình chủ tử có khác tính toán, cung kính nói. Chủ tử, ngươi biết buổi chiều tỉ thí nội dung sao? Mị cơ đột nhiên hỏi. Không biết, bất quá cũng nên là chung ý gì trong phạm vi. Bạch Nguyệt Khê uống một ngụm thủy, nói. Nói cùng chưa nói giống nhau. Mục tiêu cùng mị cơ trong lòng mặc nghiệm. Buổi chiều 2 điểm. Toàn bộ người đúng giờ đi vào nơi thi đấu. Thẩm Trường Thanh mang theo nghiêm cẩn biểu tình, đi lên đài. "Chủ tử." Thẩm Trường Thanh biểu tình có điểm không thích hợp ra. Mục Kiêu nhìn Thẩm Trường Thanh, đối Bạch Nguyệt Khê nói: "Ừm, thính xem này biến." Bạch Nguyệt Khê cũng chú ý tới Thẩm Trường Thanh sắc mặt. Đại gia buổi chiều hảo. Ở chỗ này thật đáng tiếc nói cho đại gia, vòng thứ 3 tỷ thí, bởi vì ngàn minh tiên sinh cùng đảo quốc mặt khác hai vị rời khỏi cho nên chúng ta quyết định không thể so. Từ vạn thảo đường người thắng được này trận thứ 2 tỷ thí. thẩm Trương thanh ngừng một chút, lại tiếp tục nói, ta biết đại gia thực nghi hoặc, cho nên ở chỗ này cùng đại gia giải thích một chút. Nàn Minh Tiên Sinh cảm thấy vạn thảo đường ba vị trung ý dưới thi thuật tinh vi, bọn họ cũng không nghĩ quan công trước mặt chơi đại đao, cho nên chủ động rời khỏi thi đấu. Cho nên này một ván tử trung phương thắng được, hiện tại là một so một mình. Cho nên chúng ta đem vào ngày mai đệ tam tràng tỷ thí chung, nhất quyết thắng bại. Ngày mai thi đấu đem ở Trung Quốc và phương Tây tổng hợp quân ý gì trong viện cử hành. Đại gia tuy rằng không có khả năng hiện trường quan khán, nhưng có thể thông qua phát sóng trực tiếp quan khán thi đấu quá trình. Hôm nay buổi tối chúng ta sẽ ở mộ bác thượng tuyên bố phòng hào, hoan nên đại gia tiến đến quan khán. Hảo hôm nay rốt cuộc kết thúc, đại gia có thể rời đi. Thầm Trường Thanh nói xong liền xuống đài. Sau đó mang theo xin lỗi mỉm cười, đi vào bạch nguyệt khê bên kia nói, bạch đường chủ, thực xin lỗi hiện tại mới thông tri ngươi. Chúng ta có việc tìm ngươi thương lượng, mời theo ta tới phòng họp một chuyến, nhưng phương tiện không thành vấn đề, thẩm hội trưởng thỉnh. Bạch nguyệt khê đứng lên, mang theo mỉm cười lệ phép nói. Sau đó thẩm trường thanh lại đối thiên minh lưu xuyên nói liều một ít lời khách sáo, khiến cho người đưa thiên minh lưu xuyên những người đó ra một càn dược viên, hồi khách sạn. Những người khác cũng bị Phó hội trưởng những người đó một tiễn đi. Bạch Nguyệt Khê 5 người tắc bị đưa tới phòng họp. Phòng họp nội có không ít người, Bạch Nam Bạch Nguyệt Hình, Nam Cung Phách Nam Cung Hạo, Thư Phàn Trần Thần Y Đi Từ Lao Từ Lương, Viên Đại Sư, Lâm Y Đi Sư, Thẩm Trường Thanh, Phó hội trưởng. Bạch Đương Chủ tới, ngồi. Thẩm Trường Thanh mời Bạch Nguyệt Khê bọn họ ngồi xuống. Không biết Thẩm hội trưởng tìm chúng ta tới là. Bạch Nguyệt Khê bọn họ ngồi xong. Liên bắt đầu đặt câu hỏi. Như vậy nhiều người, kết hợp vừa mới không thi đấu tin tức, kêu nàng tới, khẳng định không có sự tình tốt. Bạch đường chủ ngươi hẳn là biết lần này giao lưu hội thi đấu chúng ta đều là giả thiết tốt. Chính là ở vừa mới nghỉ ngơi thời gian, đảo quốc bên kia người ta nói, trước hai lần tỉ thí đều là chúng ta ra đề mục, cho nên vì công bằng, lần thứ ba từ bọn họ ra đẻ mục mới được. Cái này chúng ta vô pháp phản bác. Hơn nữa vì không nói chúng ta bất công, cho nên chúng ta đồng ý bọn họ. Thẩm trường thanh một hơi nói xong, dừng lại nhìn Bạch Nguyệt Khê, muốn biết nàng biểu tình. Ơn, sau đó, Bạch Nguyệt Khê vẫn là bình bình đảm đạm. Sau đó chính là, bọn họ nói lẫn nhau trao đổi người bệnh, chính là nói ngươi cấp một cái người bệnh hắn, hắn cho ngươi một cái người bệnh, xem ai có thể nhanh nhất trước hết trị liệu hảo đối phương người. Nhanh nhất trước hết trị liệu người tốt. Chính là lần này giao lưu hội người thắng. Thầm trường thanh nhìn không ra Bạch Nguyệt Khê có cái gì bất mãn, liền tiếp tục nói. Nga, sau đó đâu? Bạch Nguyệt Khê vẫn là nhàn nhạt nói. Bạch tiểu thư chúng ta đều biết đảo quốc lần này người tới không có ý tốt, nếu bọn họ dám đưa ra cái này thi đấu, là có thể thuyết minh bọn họ có điều chuẩn bị. Người liền không lo lắng bọn họ thắng thi đấu, đem tiêu cây ngàn năm nhân xâm lấy đi sao. Nam cung phách nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Khê. Không bông tha nàng một chút biểu tình. Bạch tiểu thư, chúng ta tìm ngươi tới là vì thương lượng một chút ngày mai giải quyết như thế nào. Phó hội trưởng nhìn Bạch Nguyệt Khê, yêu sầu nói. Hỏi ta. Bạch Nguyệt Khê ngón tay chỉ vào chính mình, có điểm buồn cười tiếp tục nói. Các ngươi có phải hay không lầm, ta lại không phải các ngươi y hề hiệp hội. Bạch đường chủ ngươi hẳn là biết nếu là lần này chúng ta thua, ngươi cái kia ngàn năm nhân xâm cũng muốn thua. Lần này tổn thất cũng là người lớn nhất. Nam Cung phách một mở miệng chính là thẳng đánh trọng điểm. Nam Cung tiên sinh, một viên ngàn năm nhân xâm đối với các ngươi tới nói là thực chân quý, nhưng đối ta vạn thảo đường tới nói chỉ là một gốc cây bình thường dược liệu mà thôi. Ta vạn thảo đường còn không đến mức đau lòng, hơn nữa kêu cây ngàn năm nhân xâm cuối cùng cũng sẽ trở lại vạn thảo đường. Cho nên thắng không thắng thi đấu với ta mà nói không có chút nào tổn thất. Bạch rửa vào lương ghế Vùn bã nói, Nam Cung phách thẩm trường thanh bọn họ biểu tình đều cứng lại rồi, trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói tới phản bác Bạch Nguyệt Khê. Tỉ tỷ, thẩm hội trưởng cùng Nam Cung tiên sinh bọn họ đều mang theo thành ý tới cầu ngươi, ngươi liền giúp giúp bọn họ, chẳng lẽ ngươi sợ thua. Bạch Nguyệt huynh chịu đựng mở miệng đối Bạch Nguyệt Khê, cuối cùng còn mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ nói này đó. Chính là nàng biết bằng chính mình năng lực căn bản là không thể thắng quá cái kia thiên minh lưu xuyên. Xem Bạch Nguyệt Khê không đáp ứng, Bạch Nguyệt Hinh cho rằng nàng sợ, cho nên mở miệng kích nàng. Muốn Bạch Nguyệt Khê đáp ứng, sau đó thua trận thi đấu, đến lúc đó mặc kệ là Bạch Nguyệt Khê thanh danh, vẫn là vạn thảo đường thanh danh cũng sẽ đại suy giảm. Hơn nữa Bạch Nguyệt Khê cũng sẽ mất đi kêu cây ngàn năm nhân sâm, ha, ha ha ha ha ha Bạch Nguyệt Hinh căn bản là không tin Bạch Nguyệt Khê nói không đem ngàn năm nhân xâm để vào mắt. Nàng cho rằng Bạch Nguyệt Khê ở nói ngoa mà thôi. Bạch Nguyệt Hinh ta nói rồi ngươi không cần loạn làm thân thích, ta mẹ liền sinh ta một cái nữ nhi. Bạch Nguyệt Khê một cái lánh lệ ánh mắt xem qua đi, còn mang theo cường đại áp khí chiều nàng mà đi. Bạch Nguyệt Hinh bị nàng khí thế áp ngốc lăng trụ, có loại muốn thần phục nàng xúc động. Nếu không phải dựa vào một cổ nghị lực, Bạch Nguyệt Hinh đều muốn quỷ xuống đi. Tỷ! anh Bạch Tiểu thư ta chỉ là kêu thói quen, ngươi nếu là không thích, ta về sau kêu ngươi Bạch Tiểu Thư đi. Bạch Nguyệt Hinh tức khắc quỷ khuất, hai mắt mang theo lệ quăng nhìn Bạch Nguyệt Khê. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng Bạch Nguyệt Khê nói gì đó lời nói nặng khi dễ nàng. Bạch Tiểu Thư, Nguyệt Hinh Tiểu Thư là muội muội của ngươi, kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ làm sao vậy? Nếu là gác ở cổ đại, Nguyệt Hinh Tiểu Thư đó là địch nữ, ngươi chỉ là thứ nữ, còn phải hướng nàng hành lễ đâu. Thật là không biết tốt xấu. Nguyệt hình tiểu thư ngươi quá thiện lương, nếu nàng không nhận ngươi, ngươi cũng không cần để ý tới nàng hảo. Nam cung hảo xem không được nhu nhược bạch nguyệt hình rơi lệ, liền chỉ vào bạch nguyệt khê cửa mắng, còn không quên an ủi mau khóc dai nhân. Mỹ cơ, cùng nam cung gia tộc hợp tác hủy bỏ rớt. Sau đó phân phó đi xuống, lúc sau ai đem từ vạn thảo đường tiến dược thảo bán cho bạch ra, cũng không cần cùng vạn thảo đường hợp tác rồi. Bạch Nguyệt Khê quay đầu trực tiếp đối mị cơ phân phó nói. Sau đó lại quay đầu nhìn những người khác nói, các ngươi ai còn phải vì cái này Bạch Liên Hoa nói chuyện, cùng nhau đi. Đỡ phải ta chờ một lát còn muốn phân phó mị cơ. Đến nỗi phân phó cái gì, liền không cần nói cũng biết lạc. Ta lặc cái đi, này cũng quá được ác. Đây là nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói, toàn bộ người tiếng lòng. Mà phía trước đã sớm bị cảnh cáo thư phản cùng từ lương tâm có điểm may mắn. May mắn không có nhảy ra nói cái gì, không nghĩ tới nàng cư nhiên nói được thì làm được. Hai người trộm lau sạch trên trán mồ hôi lạnh. Bạch Nguyệt Huynh cùng Nam Cung hảo đốc, không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê cư nhiên thật sự như vậy đổi tận dết tuyệt. Trực tiếp làm cho như vậy nhiều người mặt, hủy bỏ hoặc là hạ đạt như vậy mệnh lệ. Vì cái gì hủy bỏ cùng Nam Cung gia hợp tác? Bạch Tiểu Thư hẳn là biết ta Nam Cung gia tộc cũng không phải mềm quả hồng. Cho nên hy vọng ngải cấp cái lý do nam cung phách đứng lên, đôi mắt nghiêm khắc nhìn chầm chằm bạch nguyệt khê, ngự khi mang theo huy hiếp nói. Ta phía trước liền đã cảnh cáo bọn họ, thiếu ở trước mặt ta mèo mó, chính là ngươi cái này cháu trai giống như không có ghi tạc trong lòng. Cho nên chớ có trách ta nga. Muốn trách thì trách ngươi này cháu trai không lựa lời. Bạch nguyệt khê như là không nghe hiểu nam cung phách huy hiếp, nhìn sát mặt trắng bệnh nam cung hạo, thực sung sướng nói. đến nỗi bạch ra, ta vốn dĩ tưởng nói các ngươi nếu là không chọc ta, ta cũng coi như trước kia các ngươi đối ta làm những cái đó sự xóa bỏ toàn bộ, không đối với các ngươi làm cái gì. Sớm tại 6 năm trước các ngươi đem ta trở thành lấy lòng mặt ra, gà đi ra ngoài thời điểm, xem như hoàn lại các ngươi nhiều năm dưỡng dục tri ân. Chúng ta coi như người xa lạ chỗ, chính là nhà, các ngươi hiện tại nhìn đến ta lớn hơn nữa giá trị, lại muốn mượn sức ta. Các ngươi tưởng cũng thật tốt quá. Ta ghét nhất Bạch Liên Hoa. Các ngươi cư nhiên xuẩn đến làm Bạch Nguyệt hình ta trước mặt lúc gần lúc hiện. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau lại loạn nhận thân thích, liền chớ có trách ta ta đem Bạch ra cấp hủy đi. Bạch Nguyệt khê trầm khuôn mặt đối muốn mở miệng Bạch nhằm nói. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi hiện tại cánh nạnh, cho nên muốn muốn đá văng ra Bạch ra. Thật là Bạch nhã làng, chúng ta đem ngươi gả vào mặt ra, là vì ngươi hảo, hiện tại ngươi đã khỏe liền muốn không nhận người. Thật là làm tốt lắm, ta bạch ra xem như nhìn lầm. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên xem người đáng thường, đem người tiếp hồi bạch ra. Bạch Nam khí thẳng run run, nhưng là biết chính mình không thể cứ như vậy đi xuống, bằng không bạch ra thanh danh liền hủy, cho nên bắt đầu làm bộ một bộ vô cùng đau đớn, hối không nên lúc trước bộ dáng xem Bạch Nguyệt Khê. Dường như Bạch Nguyệt Khê là cái loại này có vinh hoa phú quý, liền không cần bà con nghèo vòng ơn phụ nghĩa người. Ta lúc trước nếu có thể tuyển, ta tình nguyện ở cô nhi viện lớn lên, cũng không cần vào các ngươi bạch ra cái kia lang quật. Bạch Nguyệt khê đem lúc trước nguyên chủ trong lòng muốn nhất lời nói, nói ra. Lúc trước nguyên chủ mẫu thân là bạch phụ dương ở bên ngoài tiểu tình nhân. Bạch phu nhân biết nàng tồn tại, còn sinh hài từ sau, liền âm thầm làm người nhục nhã nguyên chủ mẫu thân, làm bạch phụ cho rằng nàng phản bội hán. Bạch phụ vứt bỏ nguyên chủ mẫu thân, nguyên chủ mẫu thân liền bắt đầu buồn bực không vui không năm liền đã qua đời. Khi đó nguyên chủ mới 5 tuổi, vốn là muốn đưa đến cô nhi viện, chính là lại bị bạch phu nhân tiếp trở về bạch ra, ý tứ là mẫu thân làm sai, nhưng hải tử là vô tội. Bạch phu bởi vì hiểu lầm nguyên chủ mẫu thân phản bội hắn, cho nên cũng đối cái này nữ nhi xem khó chịu, đồng ý nàng chủ tiến bạch ra nhưng không có quản nàng chết sống. Liền tính nguyên chủ bị khi dễ sắp chết rồi, cũng không có để ý. Bạch phu nhân bởi vì lúc trước sự, cho nên cố ý làm người đi khi dễ nguyên chủ, nhưng cũng lưu nàng một cái mệnh ở. Cho nên nguyên chủ trong lòng rất là hận thấu bạch gia, đặc biệt là bạch phu nhân. Lúc trước nếu không phải nàng đem nàng tiếp hồi bạch gia, nàng ở cô nhi viện tuy rằng khả năng sẽ ăn chút khổ, nhưng nhất định so ở bạch gia hảo quá nhiều. Đây cũng là nguyên chủ vẫn luôn cùng cảnh với hoài sự. Lần này bạch nguyệt khê tiếp theo chuyện này nói ra, cũng coi như là hiểu rõ nguyên chủ một hơi. Bạch ra cho ngươi ăn cho ngươi uống, Tam đệ muội đối với ngươi cùng Nguyệt hình giống nhau, đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau, ngươi hiện tại cư nhiên như thế đối Nguyệt hình, thật đúng là rét lạnh Tam đệ muội tâm nha. Bạch Nam tiếp tục diễn, hiện tại vẫn là giữ được Bạch ra thanh danh quan trọng. Đến nỗi chân thật tình huống ở đây người cũng không nhất định rõ ràng. A, ngươi nói như thế nào, dù sao ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý dù sao ai giúp Bạch gia, chính là cùng Vạn đường đối nghịch. Nôn tận tại đây, các ngươi chính mình nghĩ kỹ, không phục ngẹn. Các ngươi không phải tìm ta tới thương lượng ngày mai thi đấu sự sao. con Thảo không thảo luận, không thảo luận ta phải đi về. Bạch Nguyệt Khê cũng không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lươi, hơn nữa không thi đấu, nàng hiện tại nhất tưởng trở về chơi. Nhưng vì kế hoạch, chỉ cần nhẫn mại tính tình đối những người khác hỏi. Những người khác cũng không phải ngốc tử, vạn thảo đường cùng Bạch ra cái nào quan trọng, bọn họ vẫn là phân đến thanh. Cho nên bọn họ đều không nhớ tới muốn thảo luận bạch ra vấn đề. Thẩm Trương Thanh làm phát ngôn nhân, đối Bạch Nguyệt Khê nói: "Bạch đường chủ, ngươi cũng biết thiên minh lưu xuyên lợi hại, nơi này bọn tiểu bối đều không phải đối thủ của hắn. Chúng ta cũng thấy được hôm nay ngươi cùng mặt khác hai vị thực lực, cho nên chúng ta muốn ngươi hoặc là mặt khác hai vị tham gia lần này thi đấu. Không biết ý của ngươi như thế nào?" Thầm hội trưởng: "Tuy rằng chúng ta bên này xác thật lợi hại." Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, Tiếp thu thẩm trường thanh khen ngợi, lại tiếp tục nói, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, bọn họ bên kia trao đổi người bệnh là tình huống như thế nào, các ngươi lại chuẩn bị làm ai làm trao đổi trị liệu người bệnh. Chúng ta liền tính y thuật lại cao minh, nếu là các ngươi cấp người bệnh bệnh tình không có như vậy nghiêm trọng, bọn họ lập tức liền trị liệu hảo, chúng ta cũng không có gì phần thắng nha. Bạch Nguyệt Khê đem vấn đề vứt cho bọn họ, liền lặng lặng nhìn bọn họ, như thế nào trả lời. Bạch đương chủ Chúng ta cũng nghĩ tới vấn đề này, cho nên chúng ta ở nắm chặt thời gian tìm một cái tự nguyện người bệnh tham gia lần này thi đấu. Cho nên hiện tại vấn đề là ai đi tham gia thi đấu. Thầm Trường Thanh đã sớm làm người đi tự chuốc lấy phiền phức người, chỉ là này sẽ còn không có tin tức Thầm Hội trưởng, đừng nói ta không có nói cho ngươi, thiên minh lưu xuyên những người đó lần này chuẩn bị người chính là một cái dược vật nghiên cứu thực nghiệm thể. Tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng loại người này vấn đề. Cho nên các ngươi liền tính tìm được thực nghiêm trọng người bệnh, ở cái này trước mặt cũng chỉ là chút lòng thành. Cái gì? Dược vật thực nghiệm thể, bọn họ cũng quá khinh người quá đáng. Không được, ta muốn cùng bọn họ nói nói. Thầm trương thanh đứng lên, đôi tay phịch một tiếng, chụp ở trên mặt bàn. Vô dụng, cái kia thực nghiệm thể dùng dụng cụ chính là kiểm tra không ra. Mặt ngoài hắn là một cái hoạn có đau đầu bệnh người bệnh. Trừ phi các ngươi có thể tìm được khống chê trong thân thể hắn mẫu cổ, nếu không các ngươi là thế nào cha không ra thân thể hắn tình huống rốt cuộc là thế nào. Bạch Nguyệt Khê phe phẩy đầu, cho bọn họ một cái đơn xuẩn ánh mắt, chậm rãi giải, giải thích. Bạch Đường chủ ngươi nếu biết, vậy ngươi hẳn là biết như thế nào giải quyết, đúng không? Thầm trường nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói khởi điểm là thất vọng, phẫn nộ, nhưng xem Bạch Nguyệt Khê như vậy hiểu biết, liền suy đoán nàng khẳng định có thể giải quyết cho nên mang theo vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ta là có thể giải quyết, nhưng là ta có cái điều kiện. Bạch Nguyệt Khê thân thể về phía trước khuynh một chút, mang theo tính kế tươi cười nhìn Thẩm Trường Thanh. Ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, ngươi cứ việc phân phó. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại đảo quốc những người đó. Thẩm Trường Thanh buộc miệng thốt ra, lại cảm thấy có điểm không ổn, mặt sau bổ sung một câu. Đừng lo lắng, ta điều kiện rất đơn giản. Đó chính là lần này trao đổi người Thứ ta vạn thảo đường bỏ ra Bạch Nguyệt Khê một bên nói Trong ánh mắt hiện lên thâm thúy hư ý Thẩm trường Thanh không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê Đưa ra như vậy một kiện đơn giản điều kiện Vì phòng ngừa nàng đổi ý Liên Thanh nói Có thể có thể Ta đợi lát nữa khiến cho tìm người người Rút về tới Thực hảo Chúng ta đây hợp tác vui sướng Bạch Nguyệt Khê đứng lên Chiều thẩm trường Thanh vươn tay Hợp tác vui sướng Thẩm trường thanh nắm lấy tay nàng. Hai người nắm ba giây liền vông ra. Kia không có việc gì, ta đi trước. Ngày mai ta sẽ đúng giờ đi bệnh viện. Túi chào các vị. Bạch Nguyệt Khê sửa sang lại một chút quần áo, liền mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi chạy lấy người. Bạch đường chủ ngày mai thấy. Thẩm hội trưởng gật gật đầu, tâm tình sung sướng nói. Đối với vị này không ấn bài lý ra bài bạch đường chủ, thẩm trường thanh vẫn là thực thưởng thức. Dù sao lại không xúc phạm hắn đích lợi. Vừa thấy Bạch Nguyệt Khê phải đi, Nam Cung phách liền có điểm nôn nóng. Vừa mới là vì thảo luận thi đấu, cho nên hắn mới không có ra tiếng. Nếu là hiện tại còn không ra tiếng, trở lại Nam Cung ra, Lao Gia Tử khẳng định muốn làm khó dễ. Vạn thảo đường cùng Nam Cung ra hợp tác là Lao Gia Tử một tay làm thành, nếu là hiện tại ở hắn mí mắt phía dưới ném. Ngắm lại Lao Gia Tử hòa khí. Nam Cung Phách muốn bóp chết Nam Cung Hạo tâm đều có, nếu là Nam Cung Hảo là con của hắn, hiện tại đã bị hắn cấp đấu. Bạch Đường Chủ, xin lợi một chút. Chúng ta có thể hay không tâm sự hợp tác sự. Ta biết Hạo Nhi có không đúng địa phương, thỉnh Bạch Đường Chủ tha thứ hắn lúc này đây. Ta bảo đảm hắn tiếp theo sẽ không tái phạm. Hạo Nhi còn không mau hướng Bạch Đường Chủ xin lỗi. Nam Cung Phách mang theo thành ý cười, còn kéo qua một bên Nam Cung Hạo nam Cung Hạo hiện tại không dám phản bác, trong lòng hối hận đã chết. Hắn biết nếu là lần này hợp tác sự thật sự thổi, ra ra nhất định sẽ lột hắn ra. Cho nên hắn bài trừ mỉm cười, đối Bạch Nguyệt Khê nói, Bạch Tiểu Thư, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Hy vọng Bạch Tiểu Thư có thể một lần nữa suy xét một chút về chúng ta Nam Cung ra cùng vạn thảo đường hợp tác. Đã làm sai chuyện, một câu thực xin lỗi liền đủ lạc. kia thế giới này muốn cảnh sát làm gì? Bạch Nguyệt Khê cười lạnh nhìn bọn họ, nói xong liền mang theo mị cơ bốn người đi rồi. Bạch Đương Chủ, chúng ta thương lượng thương lượng đi. Nam Cung Phách hô to, muốn đuổi theo đi. Chính là lại bị mục tiêu ngăn cản trụ, mục tiêu mang theo ôn hòa mỉm cười đối Nam Cung Phách nói, Nam Cung tiên sinh không cần đuổi theo, nhà ta chủ tử làm quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi. Nếu thật sự muốn tiếp tục hợp tác, phiền thoái thỉnh tìm Nam Cung láo ra tử cùng chúng ta nói, cứ như vậy. Nam Cung tiên sinh không cần tạo. Mục tiêu nói xong, cũng đi rồi. Lần này bị ngươi hại thảm, Nam Cung hạo chính ngươi tìm lao ra tử chuộc tội đi. Ta cũng sẽ tự mình cùng lao ra tử thuyết mình tình huống, hừ. Nam Cung phách chưa từng có như vậy nghẹn quất quá, chính là lại chẳng trách người khác, cho nên chỉ vào Nam Cung hạo lãnh lệ nói. Sau đó cũng mặc kệ phòng họp những người khác, trực tiếp đi rồi. Hắn hiện tại muốn chạy nhanh cùng lao ra tử bẩm báo chuyện này. Hy vọng lao gia tử có thể có biện pháp vãn hồi hợp tác. Bằng không chính mình cũng là nam cung gia tội nhân. Nam cung hạo tái nhược mặt, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đều do bạch nguyệt hình, nếu không phải nàng, bạch nguyệt khê cũng sẽ không hủy bỏ cùng nam cung gia hợp tác. Lúc này liền phụ thân cũng cứu không được chính mình. Nam cung hạo trừng mắt bạch nguyệt hình, trong lòng hận nha. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng chạy nhanh tìm lấy cớ chạy lấy người. Bạch Nham cũng lôi kéo Bạch Nguyệt Huynh chạy lấy người. Hắn phải đi về nói cho lão Gia tử sự tình phát triển. Nếu là Láo Gia tử biết vạn thảo đường chặt đức Bạch Gia dược thảo cung ứng, hơn nữa ở y đi dược giới phong sắt Bạch Gia, cũng không biết có thể hay không liền hắn cùng nhau phạt. Đều do cái kia không biết tốt xấu, Bạch Nhãn lang Bạch Nguyệt Khê. Đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải nàng muốn xem. Xem thường trong lòng hận chết Bạch Nguyệt Khê, cũng cảm thấy nàng có vinh hoa phú quý. Muốn một chân đá vang ra bạch ra. Nói bạch nguyệt khê mang theo người về tới vạn thảo đường. Mị cơ, hôm nay buổi tối nếu là bên kia không có động thủ, ngươi khiến cho người qua bên kia trảo cá nhân lại đây. Bạch nguyệt khê uống một ngụm trà, đối phía dưới mị cơ nói. Vâng mị cơ gật gật đầu. Dược lao ngươi giúp ta chuẩn bị một ít dược thảo, hơn nữa là bảo chế tốt. Bạch nguyệt khê lại đối dược lao nói, sau đó quay đầu đối độc lao đạo, độc lao. Ngươi chuẩn bị một chút hôm nay buổi tối độc ta đảo muốn nhìn thiên minh lưu xuyên như thế nào giải ngươi độc Bạch Nguyệt Khê cười lạnh. Vâng độc láo dược láo gật gật đầu, sau đó đi xuống chuẩn bị. Chủ tử, ta đây đâu? Mục kêu xem Bạch Nguyệt Khê chưa cho chính mình bố trí nhiệm vụ, chủ động hỏi. Mục kêu nha, ngươi phải hảo hảo nhìn vạn thảo đường thì tốt rồi. Ta liền về trước phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai thi đấu. Bạch Nguyệt Khê đi đến trước mặt hắn. Chụp một chút hắn bả vai, mang theo nghiêm tràng cùng hắn nói. Sau đó liền chạy lấy người. Không phải, chủ tử ta cũng muốn nhiệm vụ, xem cửa hàng hảo nhàng chán. Mục tiêu chiều nàng bóng dáng, tủy khuất hô lớn. Nếu là nhàm chán, ngươi liền nhiều nhìn xem thư. Bạch Nguyệt Khê con hắn nói. Ha ha ha, mục tiêu ngươi liền thành thành thật thật đến xem cửa hàng đi. Ta đi trước một bước lạc. Mỹ cơ che miệng mỉm cười, còn chụp một chút mục tiêu bả vai. Chạy lấy người. Sau đó nơi này liền lưu lại một kiêu mang theo tối tâm thân ảnh, từ nơi xa xem một chút giống thất tình người bi thương thân ảnh. Bạch Nguyệt Khê trở lại phòng, liền cấp mỹ nhân gọi điện thoại. Mỹ nhân, chuẩn bị nhìn chầm chầm thiên minh lưu xuyên mang đến những cái đó nỉ ra, nhớ lấy không cần bị bọn họ phát hiện. Ta muốn bọn họ lần này không thể quay về, hơn nữa an ra bên kia người, có thể rút khỏi tới. Sẽ có người tiếp nhận bọn họ. Bạch Nguyệt Khê thẳng vào chủ đề, mang theo nghiêm túc ngữ khí cùng Bách Lý Nhiễm nói. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bách Lý Nhiễm cũng nghiêm cẩn trả lời. Ơn, cứ như vậy. Có cái gì vấn đề lập tức hội báo lại đây? Lão đại, ta có thể hỏi một chút ai tiếp nhận chúng ta người sao? Mặc hàn ngự người. An ra cùng mặc ra có chút việc muốn giải quyết. Chúng ta đạt thành hợp tác hiệp nghị. An ra về bọn họ giải quyết. Bạch Nguyệt Khê cũng không có gặt hắn. Lão đại ngươi chừng nào thì như vậy dễ nói chuyện, này cũng không phải là ngươi phong cách nhà. Bách Lý Nhiễm mang theo trêu đùa đối Bạch Nguyệt khê nói. A muốn nhìn ta chê cười đúng không? Chính là thật đáng tiếc, lần này ta chính là như vậy dễ nói chuyện. Không nói mặc hàng ngự tên kia năng lực, liền nói hắn là vì tiểu quả cam kia sự kiện, ta cũng muốn cấp điểm bạc diện. Chớ quên, ta hiện tại chính là hắn lão bà, vì hai người có thể hòa bình điểm. Ta hào phóng đem chuyện này giao cho hắn. Bạch Nguyệt Khê biết hắn muốn hỏi cái gì, không thể phủ nhận, mặc hàng ngự sắc thật thực ưu tú, nàng cũng có hảo cảm. Nhưng nàng còn không đến mức liền thích thưởng hắn. Lão đại, ta đã biết. Chính ngươi rõ ràng liền hảo, ta đây đi trước phân phó bọn họ, túi chào. Bạch Lý Nhiễm cũng nghe thanh Bạch Nguyệt Khê nói ý tứ. Cảm thấy không có khác sự, liền quải điện thoại, đi làm khác sự. Ơn, túi chào. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, liền treo điện thoại. Nha đầu, thành thần phải trải qua, thất tình lục dục mặt khác đảo không có gì, nhưng tình tự lại là chúng ta hồ tộc thành thần nhất định phải đi qua chi lộ, nếu không có trải qua quá, liền khó có thể thành thần. Ta đã tính đến ngươi tình kiếp nơi, hiện tại ta liền đưa ngươi qua đi. Hy vọng ngươi có thể vâng theo bản tâm. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến cái kia sấn nàng không có linh lực, đã hồi hiện đại hồ lao cha. Ở đá nàng phía trước lời nói Ở hồ tộc, có thể thành thần có mấy cái Còn không đều là thua ở tỉnh tự dưới Cũng liền cáo giả mệnh hảo Thích hắn ái, cũng yêu hắn phượng hoàng công chúa Bạch Nguyệt khê đời trước một lòng vì quốc gia Chưa từng có nói qua luyên ái Trở thành hồ yêu 900 năm Nàng cũng là vì trở lại hiện đại Cũng không có nói qua luyên ái Không phải không ai hướng nàng thổ lộ Chính là nàng cũng chưa đáp ứng Một là bọn họ quá yếu Nhị là bọn họ có rất nhiều nhìn chúng nàng mỹ mạo hoặc là sau lưng thân phận, tam là nàng đối bọn họ không cảm giác. Cho nên đối với tình yêu, Bạch Nguyệt Khê vẫn luôn là thực ngây thơ, nhưng nên biết nàng cũng hiểu biết một chút. Đối với mặt hàn ngự là nàng tình kiếp, Bạch Nguyệt Khê trong lòng không phản cảm, lại còn có có một chút hảo cảm, dù sao cũng là bọn nhỏ ba ba, cái này chiếm một bộ phận. Bất quá hiện tại đối Bạch Nguyệt Khê tới nói, tình kiếp gì đó đều không quan trọng, Lúc trước thành thần chính là vì sẽ mở thời không, trở lại hiện đại. Hiện tại nàng đã trở lại hiện đại, tình kiếp có thể đặt ở một bên. Cung mặc hàn ngự ở chung, liền thuận theo tự nhiên. Nếu có thể thích thượng, là cái không tồi lựa chọn. Không thích thượng, cũng không có tổn thất. Đến lúc đó hắn nếu là tưởng ly hôn cũng có thể, cùng lắm thì mang theo hải tử rời đi. Ngẫu nhiên làm cho bọn họ phụ tử, nữ, thấy một chút mặt là được. Bạch Nguyệt Khê bởi vì bách lý nhiễm một câu, suy nghĩ vẫn luôn không có thời gian tự hỏi vấn đề. Lần này suy nghĩ cẩn thận, Bạch Nguyệt Khê tâm tình thực sung sướng. Tâm cảnh nếu bay lên nhất dai, hiện tại nếu là có người tiến bào, liền sẽ nhìn đến Bạch Nguyệt Khê trên người bao phủ một tầng nhu hòa bạch quang. Bạch Nguyệt Khê mang theo ấm áp mỉm cười, đôi mắt nhắm, trên mặt rất là bình tĩnh ngồi ở phòng trên sofa. Vạn thảo đường linh khí toàn bộ đều chiều nàng bên này Dũng lại đây. Ngay cả kinh đô thành linh khí cũng chậm rãi mà đến. Vạn thảo đường những người khác, không đúng, là yêu. Đều cảm nhận được linh khí dao động, đều ngừng tay chung động tác. Mục tiêu thật ở đại sảnh, nhàm chắn nhìn. Một cảm nhận được linh lực chiều một phương hướng dung đi, hắn biết nơi đó là bạch nguyệt khê phòng vị trí. Toàn bộ người nên làm gì làm gì, không cần ta hiện tại đi cấp chủ tử hộ pháp. Mục tiêu một bên chiều bạch nguyệt khê phòng chạy tới, một bên mật âm cấp những người khác. Người thường là cảm thụ không đến linh lực, vì không bị phát giác không thích hợp, mục tiêu làm những cái đó yêu đều đừng cử động, nên làm gì làm gì. Cho nên nhận được mật âm yêu đều thực mau khôi phục bình thường. Xem bệnh xem bệnh, bốc thuốc bốc thuốc. Mục tiêu đi vào bạch nguyệt khê phòng bên ngoài, đầu tiên là phòng nghỉ gian bố trí một cái phòng ngự trận, cùng một cái tụ linh trận. Chiều tụ linh trận thả rất nhiều linh thạch. Sau đó liền cảnh giác nhìn bốn phía, để ngừa ngoài ý muốn. Người thường là cảm thụ không đến linh lực, nhưng có người là có thể cảm nhận được, tỉ như người tu chân. Kinh đô tứ đại gia tộc đều là tu chân gia tộc, linh lực đại lượng dung hướng một chỗ, những cái đó bế quan lão quái vật cũng sôi nổi ra tới, chiều linh lực Dũng đi phương hướng mà đi. Ngay cả những cái đó ở lánh đời ở kinh đô người tu chân cũng cảm nhận được linh lực xói mòn, cũng chạy tới vạn thảo đường bên này. Thực mơ bọn họ liền tới đến vạn thảo đường bên này, vì không làm cho hỗn loạn, Bọn họ đều dùng linh lực che giấu chính mình thân ảnh. Các vị, nếu là không có việc gì, có không rời đi vạn thảo đường. Mục tiêu đã sớm làm vạn thảo đường ám ảnh, bảo hộ bạch nguyệt khê phòng bốn phía. Cảm nhận được có người tới, mục tiêu đối với hư không nói. Ta chờ chỉ là muốn nhìn xem là ai có như vậy đại bản lĩnh, đưa tới như vậy nhiều linh lực. Không nghĩ tới là vạn thảo đường đại sư, không biết là vị nào đại sư ở tu luyện. Một cái đạo cốt tiên phong bộ dáng lao giả, xuất hiện ở trên hư không. Mang theo sang sẵn cười, hỏi mục tiêu. Là nha, không biết ta chờ có không may mắn kiến thức tiền bối. Lại xuất hiện một cái mập mạp lao giả. Mặc lao nhân, nam cung lao nhân, các ngươi tới thật là nhanh nha. Một cái tráng hán lao giả cũng xuất hiện, chiếu lúc trước hai cái lao giả hô. Các ngươi thật là nhanh nha. Có một cái nghiêm túc sụ mặt lão giả xuất hiện. Các ngươi cũng tới. Trước hết xuất hiện là mặc gia lão tổ tông, mặc lao gia tử phụ thân. Mặc lão tổ. Ta cũng chính là trước nhìn xem là vị nào đại năng có thể khiến cho như vậy đại động tính. Mập mạp cái kia là nam cung gia lão tổ tông, nam cung lão tổ. Tráng hán cái kia là thượng quan lão tổ, cuối cùng cái kia là vân lão tổ. Các vị nơi này không phải các ngươi ôn chuyện địa phương, nếu là ở không rời đi liền chớ có trách ta vạn thảo đường không khách khí. Còn có những cái đó tránh ở góc biên, đừng tưởng rằng không xuất hiện ta liền phát hiện không được các ngươi. Mục tiêu hắc mặt nhìn bọn họ. Chủ tử đúng là thời khắc mấu chốt, quyết không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Nếu hảo ngôn hảo ngữ nói không thông, liền chớ có trách ta dùng bạo lực. Chúng ta chính là muốn nhìn một chút là vị nào đại năng, tiểu tử hà tất như thế nôn nóng đuổi người đâu. Chẳng lẽ đây là vạn thảo đường đạo đại khách? Vân lão tổ sụ mặt, dùng uy áp chiều mục tiêu mà đi a Nếu như vậy vậy chớ có trách ta Mục tiêu cười khai Dùng linh lực bắn ngược vân láo tổ huy áp Phản áp hắn Người vân lão tổ mở to hai mắt Khiếp sợ nhìn mỉm cười mục tiêu Người thanh niên này cư nhiên bắn ngược hắn huy áp Chính mình cư nhiên phản bị áp chế Ta không nghĩ hạ tử thủ Cho nên các vị có thể rời đi sao Mặc láo tổ Nam cung lão tổ Thượng quan lão tổ cũng cảm nhận được mục tiêu mang đến nguy hiểm Đều kinh ngạc nhìn hắn Cái này vạn thảo đường cư nhiên như vậy thầm, một cái hơn 20 tuổi trẻ chung người năng lực đều ở bọn họ phía trên. Xem ra vạn thảo đường không có mặt ngoài đơn giản như vậy nha. Nhưng là lại không cam lòng cứ như vậy rời đi, bọn họ đều tới rồi tu luyện bình cảnh, ở tìm không thấy phương pháp thăng cấp, cuộc đời này sẽ không bao giờ nữa có thể đi phía trước một bước. Có thể làm linh lực như thế tụ tập, bên trong người khẳng định có biện pháp gì, hoặc là tu vi cường đại. Nếu có thể được đến hắn chỉ điểm, chính mình tu vi có lẽ có thể ở tiến thêm một bước. Các hạ không sợ chúng ta tứ đại gia tộc liên hợp lại đối phó ngươi vạn thảo đường sao? Vân lão tổ sắc mặt khó coi nhìn mục tiêu. À, ta một người đối phó các ngươi bốn cái cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là vạn thảo đường những người khác tới, ngươi nói là các ngươi tứ đại gia tộc tổn thất thảm trọng vẫn là ta vạn thảo đường bị giết. Mục tiêu mới không đem hắn uy hiếp để vào mắt. Nhưng thật sự đánh lên tới, hắn cũng không thể thật sự bị thương bọn họ tánh mạng, bằng không chính mình cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Cho nên có thể không động thủ tốt nhất. Liên ở vài người ở chỗ này nói lung tung, quay chung quanh Bạch Nguyệt Khê phòng linh khí chậm rãi biến mất. Bọn họ đều chờ mong nhìn phòng cửa, muốn nhìn xem là ai. Mục tiêu, ta trước không ra đi. Người đem bọn họ tống cổ rớt. Đúng lúc này, mục tiêu trong đầu vang lên Bạch Nguyệt Khê thanh âm. Là, chủ tử. Mục tiêu mật âm trở về. Các ngươi không cần chờ, bên trong người đi rồi. Không tin các ngươi dùng thần thức thăm thăm. Mục tiêu đem phòng ngự trận cùng tụ linh trận triệt, sau đó mỉm cười đối không chịu đi người ta nói. Nghe xong hắn nói, bốn cái lao giả cùng mặt khác trốn ở góc phòng người đều dùng thần thức thăm vào phòng, quả nhiên bên trong không có người. Mọi người sắc mặt khó coi, rất là không căm lòng. Lúc này các ngươi có thể đi rồi đi. Mục tiêu không biết từ nơi nào lấy ra một cái giấy phiến, nhàn nhã mà quạt, nhìn bọn họ đổi tới đổi lui sắc mặt, rất là sung sướng. Cho các ngươi ở chỗ này, chủ tử chính là không thấy các ngươi. Mục tiêu trong lòng cười ha ha. Thiện khách mục tiêu phe phẩy cây quạt một bên ra bạch nguyệt khê phòng sân, một bên nói. Các vị không có gì có thể xem, có thể rời đi. Một cái che mặt hắc y rìa nhân, mang theo một cổ lệ khí đi ra. Đối mặt lao tổ bọn họ nói. Tuy rằng thực không cam lòng, lại đánh không lại nhân ra, mặc lao tổ bọn họ đành phải rời đi. Góc những người đó cũng đi theo rời đi, muốn cùng từng người tông môn gia tộc bẩm báo chuyện này. Bốn gia lão tổ sau khi trở về, đều gọi tới đương gia gia chủ, theo chân bọn họ nói chuyện chuyện này. Hơn nữa dặn dò bọn họ không có việc gì không cần chọc vạn thảo đường. Nói xong lại đi bế quan. Bốn gia gia chủ chạy nhanh làm người đi âm thầm quan sát vạn thảo đường động tĩnh. Có chuyện gì lập tức tới báo. Vạn thảo đường bên này. Chủ tử, vạn thảo đường xem ra điệu thấp không đứng dậy. Mục tiêu nhìn ăn đồ ăn vật Bạch Nguyệt Khê, nói. Cho bọn hắn điểm giáo hấn. Bạch Nguyệt Khê chuyên trú ăn đồ ăn vật, đối mục tiêu nói. Vấn đề là, chúng ta trừ bỏ cùng Nam Cung gia hợp tác tương đối thâm bên ngoài, mặt khác ba cái gia tộc không có gì hợp tác. Ngươi hôm nay đều đem Nam Cung gia hợp tác hủy bỏ. Này liền muốn ngươi nghĩ cách lạc. Bằng không muốn ngươi gì dùng. Chủ tử ngươi cũng quá không phụ trách nhiệm, chiều nay nếu không phải ta, ngươi liền phải bại lộ. Mục tiêu bỉ khuất nói. Hình như là, xem ở ngươi có công phân thượng. kia lần này liền tính, bỏ qua cho bọn họ. Lần sau tại giáo hân bọn họ hảo. Bạch Nguyệt khê nghĩ nghĩ, giống như tạm thời không có có thể giáo hân đến bọn họ địa phương. Ân, chờ đợi nghĩ tới, đang nói. An đồ an vặt, an đồ an vặt. Bạch Nguyệt Khê cầm khoai lát, tạp tư tạp tư ăn lên. Bạch Nguyệt Khê nói không cần giáo hấn, mục tiêu cũng không có tiếp tục nói. Mà là có điểm vâu ngữ nhìn vui sướng ăn đồ ăn vặt Bạch Nguyệt Khê, cũng không biết loại này rác rưởi thực phẩm có cái gì ăn ngon, nhà mình chủ tử cư nhiên như vậy thích. A ta nhớ ra rồi. Ta đã quên cấp mặc hàn ngự tên kia gọi điện thoại. Bạch Nguyệt Khê An An nhớ tới chính mình vốn dĩ tính toán cấp bách lý nhiễm nói chuyện điện thoại song sau Cấp Mạc Hàn Ngự gọi điện thoại, làm người của hắn tiếp nhận An ra bên kia tình huống. Bạch Nguyệt Khê tìm ra di động, nhảy ra Mạc Hàn Ngự số di động, bắt qua đi. Ui, Mạc Hàn Ngự, ta Bạch Nguyệt Khê. Ngươi làm người của ngươi, tiếp nhận An ra bên kia tình huống. Ta người đã bỏ chạy. Điện thoại bắt thông, Bạch Nguyệt Khê liền thẳng đao thiết nhập. Hảo, ta đã biết. Ta hiện tại khiến cho người đi giám thị An ra. Mạc Hàn Ngự ở thư phòng xử lý văn kiện. Di động vang lên, xem là Bạch Nguyệt Khê đánh tới. Nhanh chóng tiếp lên, nghe xong nàng lời nói, Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, kia bốn cái tiểu gia hỏa hôm nay có hay không nghe lời nha. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến kia bốn cái tiểu gia hỏa, hỏi: "Thư Ngoan, bọn họ hôm nay ở trong phòng nơi nào cũng chưa đi, ở luyện tự." Mạc Hàn Ngự nghĩ đến Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du hai cái hôm nay khổ qua mặt, có điểm buồn cười lắc đầu chỉ là luyện luyện tự, khiến cho bọn họ cảm giác sống không bằng chết, trên đường tìm được cơ hội liền lười biếng. Mạc Tử Thần cùng mặc Tử Lê hai cái, nhưng thật ra ngoan ngoãn luyện, không có gì vấn đề lớn. Nha, luyện tử nha. Kia tiểu huyền tử cùng từ từ hai cái có hay không lười biếng? Bạch Nguyệt Khê kinh ngạc nói, người nam nhân này thật lợi hại, cư nhiên làm cho bọn họ luyện tử. Ừm, Tử Lê cùng Tử Thần ngoan ngoãn luyện, chính là Tử Huyền cùng Vũ Du tìm được cơ hội liền lười biếng. Mặc hàn ngự dựa vào lưng ghế, khoe miệng ở chính hắn không biết dưới tình huống, hơi hơi gợi lên. Ha ha ha, đó là đương nhiên rồi. kia hai cái tiểu gia hỏa nếu có thể ngồi trụ, liền sẽ không nơi nơi gặp giáp dối. Bất quá ngươi còn man có bản lĩnh, cư nhiên có thể làm cho bọn họ hai cái ngoan ngoan ở luyện tự. Phải biết rằng lúc trước ta đem bọn họ nhốt trong phòng tối đều không thể làm cho bọn họ hảo hảo viết. Bạch Nguyệt Khê vừa nói khởi cái này liền có điểm tâm tắc. Chính mình cái này từ nhỏ đến lớn dưỡng bọn họ mụ mụ đều không thể làm cho bọn họ nghe lời. Cái này mới vừa gặp mặt không bao lâu ba bà cư nhiên làm cho bọn họ như vậy kính sợ. Chính mình hảo thất bại Nga. Ta chỉ là bắt được bọn họ tử huyệt, bằng không bọn họ cũng sẽ không ngoan ngoan nghe lời. Mặc hàn ngữ nghe ra nàng có điểm mất mát ngữ khí, cho rằng nàng không vui. Tiếp tục nói, bọn họ tử huyệt chính là muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ta huy hiếp bọn họ nói nếu là không ngoan ngoan nghe lời, khiến cho bọn họ hồi biệt tử làm ngươi cùng bọn họ không thể gặp mặt. Cho nên bọn họ mới ngoan ngoan nghe lời. Này bốn cái hài tử thích nhất chính là ngươi. Mặc hàn ngự cũng không biết vì cái gì chính mình không nghĩ nàng không vui, cho nên một sửa thái độ bình thường giải thích. Ơn, như vậy nha. Thính ta không có bạch đau bọn họ. Bạch Nguyệt Khê cũng không biết nói mặc hàn ngự khác thường, nghe xong hắn nói. Bạch Nguyệt Khê trong lòng ngọt tư tư. Là nha. Mạc Hàn Ngự phụ hòa nàng. Nếu bọn họ như vậy ngoan, không có gì sự ta liền treo. Bạch Nguyệt Khê không có tưởng nói, liền tính toan quải điện thoại. Hảo, tài kiến. Mạc Hàn Ngự có điểm không bỏ được quải điện thoại, nhưng cũng biết không có gì nhưng nói. Tài kiến. Tài kiến. Bạch Nguyệt Khê đầu tiên treo điện thoại, sau đó vô tâm không phổi tiếp tục ăn đồ ăn vặt, xem video. bên này, Khoải song điện thoại Mạc Hàn Ngự đem điện thoại đặt ở trên bàn. Có điểm sững sở, hắn cảm giác chính mình có điểm không thích hợp. Nhưng không đúng chỗ nào, lại nói không nên lời. Hình như là từ Bạch Nguyệt Khê treo điện thoại lúc sau liền bắt đầu. Mạc Hàn Ngự trong đầu đột nhiên thoáng hiện Bạch Nguyệt Khê lần đầu tiên ở Nam Lang Sơn Trang xuất hiện cảnh tượng, còn có lúc sau ở chung cùng đối thoại. Càng muốn hắn liền cảm giác chính mình không thích hợp. Thường không rõ, Mạc Hàn Ngự cầm lấy di động đánh một chiếc điện thoại. Lão đại, đại buổi tối không ngủ được, cho ta đánh cái gì điện thoại nha. Có chuyện gì sao? Di động bên kia vang lên một cái dễ nghe nam âm. Nếu là một người nam nhân đột nhiên nghĩ đến một nữ nhân, còn có cùng nàng ở chung cảnh tượng. Hơn nữa không bỏ được cùng nàng quải điện thoại, đây là có ý tứ gì? Mặc hàn ngự trực tiếp đem chính mình cảm thụ, nói ra. Lão đại ngươi có yêu thích người lạc? Di động bên kia nam nhân, kinh ngạc hét lớn. Chẳng lẽ đây là thích? Mặc hàn ngự hỏi. Khu khu khu, lao đại nha. Này nếu không phải thích đó là cái gì? Một người nam nhân không có việc gì sẽ tưởng một nữ nhân sao? Sẽ không, chỉ có thích, mới có thể suy nghĩ. Nam nhân vừa nghe hắn này ngữ khí liền biết, hắn còn không có thông suốt. Mở miệng cùng hắn phổ cập tri thức. Lao đại, người thích thượng ai? Xích chuột không phải nói ngươi có lao bà hải tử sao? Lao đại ngươi phải làm cha nam. Nam nhân lại hỏi một câu. Không có việc gì, ngươi có thể lăn. Nhớ rõ miệng cho ta bế khẩn một chút. Nếu là ta nghe được một chút đồn đại vớ vẩn ngươi liền cấp đi số 3 thất đợi. Mặc hàn ngự không có trả lời hắn, cảnh cáo một phên sau, liền treo điện thoại. Thích nha. Giống như cũng không tồi, không bằng liền thử xem đi. Mặc hàn ngự nhìn thư phòng bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, lầm bầm nói. Đã biết chính mình tâm ý, Mạc Hàn Ngự lại bắt đầu xử lý văn kiện. Nữ nhân kia địa vị so với chính mình cao, chính mình muốn nỗ lực, nếu là nữ nhân kia khinh thường chính mình liền không hảo. Đêm nay trời sáng khí trong, nhưng không có ánh trăng. Là cái làm chuyện xấu hảo thời cơ. Phía trước thiên minh lưu xuyên bọn họ liền thương lượng đêm nay phái người tới thử vạn thảo đường đế. Cho nên tới rồi buổi tối rạng sáng tam điểm thời điểm. Liền có 10 cái ăn mặc màu đen nỉ dạ phục nỉ dạ đi vào vạn thảo đường. Bọn họ lợi dụng nhẫn thuật đi vào vạn thảo đường hậu đường. Vừa định tiến thêm một bước thời điểm, một chùm ánh sáng mạnh liền chiếu vào bọn họ trên người. 10 cái người nháy mắt lốc, ngốc lăng ở nơi nào bất động. Chậc chậc chậc, các ngươi cuối cùng là tới. Chúng ta đều chờ các ngươi hơn phân nửa muộn rồi, ở không tới, chúng ta đều phải tự mình đi. Bạch Nguyệt khê tử trong phòng đi ra. Bên cạnh còn đứng mị cơ cùng mục tiêu độc lao dược lao bọn họ. Tám giác, chúng kế. Một cái trung gian nì giả mắng. Người tới, cho ta bắt lấy bọn họ. Sống chảo bọn họ. Bạch Nguyệt Khê cũng không vô nghĩa, trực tiếp ám ảnh đem bọn họ cấp bắt lấy. 10 cái nì giả muốn phản kháng, nhưng ám ảnh nhóm vũ lực giá trị như vậy cao căn bản là không có biện pháp phản kháng. Cho nên 10 cái người thực mau đã bị sống chảo. Dược lao độc lao, kế tiếp xem các ngươi ta đi trước ngủ, ngày mai ta muốn xem đến vừa lòng người bệnh. Bạch Nguyệt Khê nhìn bị bắt lấy 10 cái người, mang theo quỷ dị mỉm cười đối độc lao dược lao đạo. Chủ tử yên tâm, tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Độc lao dược lao chiều Bạch Nguyệt Khê gật đầu. Sau đó dư lại sự, liền giao cho mục tiêu mị cơ. Độc lao dược lao làm ám ảnh nhóm đem 10 cái nỉ dạ đưa tới tầng hầm ngầm. Đến nỗi quá trình gì đó, quá thảm, xem nhẹ quá. Chờ ngày mai thành phẩm. Ngay hôm sau, Bạch Nguyệt Khê chỉ là mang theo mục tiêu còn có một cái mang theo mặt nạ nam nhân trong triều Tây Ý Tổng hợp quân Ý Hải viện mà đi. Thầm trường thanh những người đó cùng thiên minh lưu xuyên đám người cũng tìm liền đến, mỗi lần đều là cuối cùng một cái, Bạch Nguyệt Khê cũng không cảm giác mất mặt. Bệnh viện trong phòng hội nghị Hảo, hiện tại hai bên đều đem từng người tìm được người bệnh mang đến, hiện tại liền thỉnh các ngươi trao đổi đi. Thầm trường thanh nhìn trợ thủ đắc lực hai bên người. Trầm trọng nói, mục tiêu đem mặt nạ nam đưa tới thiên minh lưu xuyên bên kia, đem người giao cho bọn họ. Lại đem thiên minh lưu xuyên bên kia mang theo mặt nạ nam nhân mang về đến bên này. Hiện tại trao đổi thành công, các ngươi có thể tự do sử dụng bệnh viện bất luận cái gì thiết bị. Đối với trợ thủ, các ngươi cũng từng người tuyển người. 15 phút sau, chúng ta chính thức bắt đầu. Thi đấu thời gian là một ngày, xem ai trị liệu hiệu quả tương đối hoàn hảo. Ai chính là lần ngày người thắng? Thẩm trường thanh nhìn bọn họ trao đổi xong, tiếp tục nói. Ta tuyển ta mỗi mỗi ngàn Minh tinh tử, bạch thạch giã, một thôn lương bình làm ta trợ thủ. Thiên minh lưu xuyên mang theo cường đại tự tin, chỉ vào bên người ba người, đối thẩm trường thanh nói. Ta liền tuyển một kiêu đi. Bạch Nguyệt khê rửa vào bối ủy, bộ dáng nhìn qua thực tùy ý. Nếu các ngươi tuyển hảo, chúng ta đây bắt đầu thi đấu đi. Hiện tại thỉnh các ngươi mang lên một ít thiết bị. Sau đó bắt đầu trị liệu người bệnh. Thầm trường thanh làm người lấy tới một ít thai nghe, bác sĩ phục giao cho bọn họ. Đổi hảo quần áo, bạch nguyệt khê mang theo một kêu cùng cái kia mặt nạ nam đi chung ý ghề bộ bên kia. Thiên minh lưu xuyên mang theo ngàn minh tỉnh tử bọn họ còn có cái kia mặt nạ nam đi vào tây ý ghề bộ. Chuyện thứ nhất chính là tháo xuống mặt nạ nam mặt nạ, hai xuống kia một khắc. Thiên minh lưu xuyên sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Người này, Người này không phải đem qua phái đi thử vạn thảo đường kia phê nì dạ đội trưởng sao. Như thế nào lại ở chỗ này, bất quá thiên minh lưu xuyên biết hiện tại không phải nhận người này thời điểm, bằng không liền khó có thể giải thích chính mình nhân vì cái gì sẽ ở vạn thảo đường nhân thủ. Thiên minh lưu xuyên cảm giác hảo nghẹn quất, nhưng vì thi đấu, nhịn đi xuống. Bạch Nguyệt Khê đem mặt nạ Nam đưa tới Trung Y Giề Bộ, đầu tiên cũng là hái được hắn mặt nạ. Chủ tử, là cái hoa của người. Trong thân thể hắn có một loại kháng thể, có thể giúp hắn tiêu trừ trong cơ thể bất lợi nhân tố. Làm hắn ở bị thực nghiệm như vậy nhiều lần, đều có thể tường an không có việc gì. Mục kiêu nhìn một chút mặt nạ nam lộ ra mặt, vận dụng linh lực, như là ít quang máy giả quét giống nhau, đối hắn toàn thân tới một lần nội thức. Sau đó đem chính mình cảm nhận được, dùng mật tâm truyền cho Bạch Nguyệt Khê. ân chúng ta bắt đầu đối hắn làm cụ thể kiểm tra đi. Bạch Nguyệt Khê chiều mục kiêu gật đầu. Nói, ngươi hảo, thiên sinh, ta hiện tại là ngươi bác sĩ, ngươi có thể kêu ta bạch bác sĩ. Kế tiếp ta phải vì ngươi kiểm tra một chút, hy vọng ngươi phóng nhẹ nhàng điểm. Bạch Nguyệt Khê đối với mặt nạ nam như là bác sĩ đối giống nhau người bệnh như vậy nói. Hảo, mặt nạ nam như là đầu gỗ giống nhau, khàn khàn giọng nói nói. Sau đó Bạch Nguyệt Khê đầu tiên là đối hắn dùng chung ý giề vọng, văn, vấn, thiết, kiểm tra rồi hắn đôi mắt. Đầu lưới. Chính là, đúng lúc này. Mặt nạ nam đột nhiên biểu tình vặn bèo lên, đôi tay ôm đầu. Á đau quá, đầu đau quá. Tiều to lên. Còn trên mặt đất lan lộn Một kiêu, ngân châm. Đẻ lại hắn. Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh phân phó một kiêu, lấy quá một kiêu đưa qua châm bao, mở ra, lấy ra một cây thon dài ngân châm. Sau đó đem ngân châm cẩn thận chui vào bị một kiêu không chế được mặt nạ nam trên đầu. Tổng cộng chát bảy châm, mặt nạ nam mới sắc mặt chậm rãi hòa hoán bình tĩnh trở lại. Những cái đó thông qua phát song trực tiếp quan khán người xem, vừa thấy mặt nạ nam kia thống khổ sắc mặt, đều vì bạch nguyệt khê vướt mồ hôi. Lại chờ mong nàng biểu hiện, xem nàng dùng ngân châm liền đem đầu người đau cấp chân xuống dưới, đều vì nàng vô tay. Mục tiêu đem hắn trên đại giường, đem hắn quần áo cởi. Hảo. Mục tiêu đem người bế lên giường, có giúp hắn đem áo trên cởi hết. Hảo Chủ tử. Kế tiếp. Mục tiêu lộng xong, hỏi Bạch Nguyệt Khê. Giúp ta chuẩn bị bùn đen thảo, mục long hoa, tam tâm thảo, tím yên thảo, tuyết la thảo, nướng tâm lan, diên vĩ thảo, khu mục đằng hổ, độc nguyệt thảo, biến thành phấn. Sau đó đem dùng cái tiết thủy, đem chúng nó quấy thành hồ. Ta trước vì hắn kim kim. Bạch Nguyệt Khê phân phó xong, liền cầm châm, ở mặt nạ nam thân thể thượng trác. Lại đem tầm mắt chuyển tới thiên minh lưu xuyên bên này. Thiên minh lưu xuyên đem người lợi dụng tây ý kê bộ phương pháp, đầu tiên là các loại kiểm tra, phân tích. Chính là đều không có phát hiện vấn đề, còn tưởng rằng Bạch Nguyệt Khê chơi hắn. Vừa định muốn chạy tới hỏi rõ ràng Bạch Nguyệt Khê người này rốt cuộc có cái gì vấn đề. Nhi giã lại đột nhiên toàn thân run rẩy lên, ngã trên mặt đất, có điểm như là dương điên điên. Vừa định như vậy phán định, nhi giã lại đôi tay ôm đầu, kêu to lên. Mặt đau đến đều vặt mẹo. Mục thôn dùng ngân châm đem đầu của hắn đau chân xuống dưới. Bạch thạch ta và ngươi đem hắn ngâng lên giường thượng. Tinh tử dùng kiêu kiện đồ vật phóng tới trên người hắn, làm hắn hôn mê. Thiên minh lưu xuyên đối mặt khác ba người, phân phó nói. Ba người được đến mệnh lệnh, lập tức độc thủ. Mục thôn cũng là y ghi dược thế ra, hơn nữa hắn đối chung y ghi nhằm vào có điều nghiên cứu, cho nên hắn châm cứu thực sở trường. Thiên minh lưu xuyên biết châm cứu đối đầu đau có điều giảm bớt, cho nên không chút do dự làm một thôn lương bình kim kim. Chờ mục thôn lương bình dùng châm đem nì dạ đau đầu trấn xuống dưới thời điểm. Ngan minh tỉnh tử cầm một cái hộp lại đây, sau đó ở tầm mắt nhìn không tới địa phương đem bên trong đồ vật lấy ra tới, bỏ vào nì dạ trong miệng. Quả nhiên đi vào, không bao lâu, nì dạ tựa như ngủ rồi giống nhau, không ở run rẩy an tĩnh nằm ở trên giường bệnh. Chờ đợi thiên minh lưu xuyên bọn họ cứu trị. Đại ca, kế tiếp như thế nào làm? Ngan minh tỉnh tử bình tĩnh hỏi. Ngan minh thiếu ra, chúng ta tìm không thấy nguyên nhân bệnh, căn bản là không thể nào xuống tay. mục thôn lương bình thần sắc có điểm nôn nóng. Đúng rồi, nếu là tìm không thấy nguyên nhân bệnh, chúng ta căn bản là không thể đối hắn tiến hành trị liệu. Bạch thạch dã vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiên minh lưu xuyên. A. Có ý tứ. Không hổ là vạn thảo đường, cư nhiên có như vậy cao siêu năng lực. Thiên minh lưu xuyên cười lạnh, trong mắt mang theo một mảnh tàn nhẫn. Chúng ta nếu là tìm không thấy nguyên nhân bệnh, bạch nguyệt khê bên kia cũng không sai biệt lắm. Nàn minh tỉnh tử mang theo kiêu ngạo, cái kia thực nghiệm thể tình huống thân thể nàng vẫn là hiểu biết một chút. Trong cơ thể lung tung rối loạn, trừ bỏ dùng nhà mình bên này dược có thể miễn cưỡng khống chế ngoại, mà khác dược căn bản là không thể làm hắn hấp thu. Cuối cùng vẫn là sẽ bị phân giải. Thiên minh lưu xuyên bên này hết đường xoay sở. Bạch Nguyệt Khê bên kia cũng chát hảo châm. Chủ tử, chuẩn bị cho tốt. Mục tiêu bưng một cái đảo dược manh cụ. Bên trong có một đống tản da cổ quái hương vị hồ. Hảo, lại đây. Bạch Nguyệt Khê trong tay cầm một tay thuật dùng đao. Đứng ở mặt nạ nam bên cạnh. Đợi lát nữa ta tại thân thể khai mấy cái khẩu. Ngươi liền dùng cái này bồi trên miệng vết thương thượng. Hảo. Bạch Nguyệt Khê thật cẩn thận ở mặt nạ nam thân thể thượng, hoa một cái cái miệng nhỏ. Mục kiêu liền chạy nhanh đem trong tay đồ vật lau một phen ở cái miệng nhỏ thượng. Bạch Nguyệt Khê tổng cộng ở mặt nạ nam trên người khai 9 khẩu. Mỗi cái khẩu đều lau một phen cái kia rực hồ. Hiện tại chờ, 2 cái giờ sau lại đến xem hắn. Bạch Nguyệt Khê đối mục kiêu nói. Sau đó mang theo mục kiêu đi chung ý gì bộ dự phòng. T. Thuật nhìn thật là khủng khiếp. Cái này Bạch Nguyệt Khê có phải hay không ở chữa bệnh nha? Thoạt nhìn hào thảm. Phong phát sóng trực tiếp người nhìn đến Bạch Nguyệt Khê thủ pháp, có điểm tiếp thu bất lương, đưa ra nghi ngờ. Vạn thảo đường người sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn, nàng làm như vậy nhất định là chính xác. Cũng có vạn thảo đường trung thực phèn, biện giải. Các ngươi không nghe được, cái kia vạn thảo đường chấp sự kêu cái kia Bạch Nguyệt Khê, tiêu chủ từ sao? kia khẳng định ý dịch thuật lợi hại. Lờ sơ xa so, kêu chủ tử liền nhất định ý thuật lợi hại sao. Hơn nữa hiện tại là mỗi người bình đẳng xã hội, vạn thảo đường cư nhiên còn như vậy phong kiến, ta phỏng chừng cái này bạch nguyệt khê không có gì bản lĩnh. Lần này thi đấu kết quả còn không biết như thế nào thích. Xem phát sóng trực tiếp người đều các thư khởi kiến, đem dùng chính mình cảm thụ nói ra. Thiên minh lưu xuyên bên này, cảm thấy còn như vậy đi xuống không phải biện pháp. Thiên minh lưu xuyên đột nhiên làm cho bọn họ đưa lỗ thai lại đây, đối bọn họ nói lặng lẽ lời nói. Ta đồng ý ngươi biện pháp. Ngàn minh tỉnh tử nghe xong, biểu quyết. Chính là, ngàn minh thiếu ra nếu là dùng biện pháp này, người này liền hủy. Một thôn có điểm do dự. Ta đồng ý ngàn minh thiếu ra biện pháp. Chúng ta dù sao người này đã phế đi, không bằng dùng hắn làm cuối cùng lợi dụng Bạch thạch giá cũng tán đồng, dù sao chỉ cần thắng được thi đấu. Khi sinh một người sợ cái gì, húng chi người này không sai biệt lắm phế đi. Ta đây cũng đồng ý. Mục thôn Lương Bình nghe xong Bạch Thạch ra nói, cảm giác không có sai, cũng gật đầu đồng ý. kia hiện tại bắt đầu, mục thôn ngươi đi bệnh viện chuẩn bị tốt phòng giải phẫu Bạch Thạch ngươi đi nhìn giải phấu phải dùng hết thể đồ vật. Huyết tương nhất định phải chuẩn bị nhiều một chút, hắn nhóm máu bê hình. Tinh tử, ngươi đem tiêu kiện đồ vật chuẩn bị tốt, làm cuối cùng bảo đảm. Thiên minh lưu xuyên thấy bọn họ đều đồng ý sau, liền cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Vâng ba người chạy nhanh đi làm chính mình phải làm sự. Hơn 10 phút sau, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Nhi giả cũng bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Xem, đảo quốc những người đó có động tính. Xem bọn họ tự tin tràn đầy bộ dáng, hẳn là có nắm chắc. Là nha, ngươi xem bạch nguyệt khê bên này còn chậm gì gì. Thật là xem đến ta đều nóng nảy. Các ngươi ở chỗ này nói có ích lợi gì? Có lẽ Bạch Nguyệt Khê có cái gì sau chiêu nha. Thi đấu so chính là cuối cùng ai trị liệu tương đối hảo, ai thắng được. Đảo Quốc những người đó liền tính ở mau, nếu là trị liệu hiệu quả không có Bạch Nguyệt Khê bên này hảo, cũng là uổng phí. Chú ý y chú ý chính là hiệu suất, mà không phải nhanh chậm. Đúng rồi, chúng ta không cần tự loạn chính chân. Hảo hảo xem thi đấu là được. Thông qua phát sóng trực tiếp những cái đó an đưa nhóm Nhìn đến thiên minh lưu xuyên đã động thủ, lại là một trận thảo luận. Bên này, ở bệnh viện phòng họp quan khán giám khảo cùng những người khác, xem cũng có chút nôn nóng. Mị cơ tiểu thư, ngươi có thể hay không cùng ta lộ ra một chút, các ngươi chuẩn bị cái này người bệnh, rốt cuộc có thể hay không bám trụ thiên minh lưu xuyên bọn họ. Thầm trường thanh mặt mày mang theo ưu sầu, đôi mắt lại mang theo chờ mong nhìn nhàn nhã uống trà mị cơ. Vị này như thế nào khi nào đều như vậy nhẹ nhàng nha. Thẩm hội trưởng yên tâm đi. Người kia trên người bệnh, trừ bỏ ta vạn thảo đường người có thể trị liệu bên ngoài, những người khác liền tính đem hắn giải phẫu cũng tìm không ra là bệnh gì. Mỹ cơ hảo tâm tình cho thẩm trường thanh thuốc can thần. Vậy là tốt rồi. Thẩm trường thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không hỏi vì cái gì, biết quá nhiều, chết cũng mau Những lời này không phải không có đạo lý. Những người khác thấy thẩm trường thanh không hỏi cái gì, cũng ăn tĩnh quan khán phát sóng trực tiếp. Nữ nhân này thoạt nhìn tùy ý, nhưng quanh thân xa cách khí thế không phải gạt người. Bọn họ tuy rằng muốn cùng nàng lôi kéo làm quen, nhưng cũng sợ ăn nghẹn nha. Phòng giải phẫu nội. Thiên minh lưu xuyên làm mổ chính tay, tình tử làm trợ thủ hỗ trợ lau mồ hôi, mục thôn lương bình phụ trách cho hắn đệ giao nhỏ, bạch thạch gia phụ trách quan sát nỉ dạ tình huống, đã có không thích hợp lập tức nói cho thiên minh lưu xuyên. Đây là một cái khai lô giải phẫu. Thiên minh lưu xuyên tính toán đem nì dạ biến thành một cái không biết đau, không cảm giác con rối Cái này giải phâu hắn đã làm vô số lần, cho nên rất là thuận buồm xuôi gió. Giải phẫu thực thuận lợi, thực mau liền đến chấm dứt đuôi chỗ. Tình tử. Thiên minh lưu xuyên kêu một chút bên cạnh ngàn minh tình tử. Ngàn minh tình tử hiểu ý, lấy ra một cái hộp, lại không cho ca mê ra chiếu đến dưới tình huống, giao cho thiên minh lưu xuyên. Thứ này chính là một cái con dối có thể hay không thành công mâu chốt. Một cái chim, đây là ngàn minh gia tộc bí mật nghiên cứu chế tạo ra tới. Vì chính là có thể khống chế càng nhiều người. Thiên minh lưu xuyên là mạo rất lớn hiểm, lấy ra vật như vậy. Nếu như bị người phát hiện, không nói hắn, chính là toàn bộ ngàn minh gia tộc đều phải bị toàn thế giới thoá mạn, thậm chí xóa tên. Nhưng là hiện tại vì thi đấu kết quả, thiên minh lưu xuyên cố không được. Nghĩ đến kia cây ngàn năm nhân sâm, thiên minh lưu xuyên trong lòng liền lửa nóng, trong mắt tận mang tham làm chi sắc. Chính là, chịp cấy vào đi vào, khâu lại hảo miệng vết thương sau. Nguyên bản hôn mê bất động ní dạ, cư nhiên lại bắt đầu run dậy. Sau đó bắt đầu thất khiếu đổ máu, thiên minh lưu ngựa tứ xuyên thượng làm mặt khác ba người cho hắn truyền máu, cầm máu. Chính là chính là ngăn không được, hơn nữa càng lưu càng nhiều. A, cái kia người bệnh làm sao vậy? Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Giống như huyết ngăn không được, hắn sinh mệnh giá trị vẫn luôn ở rơi chầm lại. Sẽ không ra mạng người đi. Nôn, hảo tưởng phun, thật ghê thởm. Đảo quốc những người đó làm cái gì ăn không biết, như thế nào ngăn không được huyết. An dưa nhóm cái này ngồi không yên, nhìn đến thiên minh lưu xuyên bọn họ bên kia tình huống, sôi nổi chỉ trích. Nhanh phòng giải phẫu, hỗ trợ. Thầm trường thanh nhìn đến loại tình huống này. Chạy nhanh làm người đi phòng giải phẫu. Là. Sau đó một trận luống cuống tay chân. Bạch Nguyệt Khê bên này. Mỗi cách hai cái giờ. Bạch Nguyệt Khê liền cấp mặt nạ nam cắt ra một cái miệng vết thương. Mục tiêu sở một phen dược hồ ở miệng vết thương thượng. Thẳng đến mặt nạ nam trước sau đều không có địa phương có thể mở miệng địa phương. Bạch Nguyệt Khê mới đình chỉ. Chủ tử. Hán toàn thân đều không có địa phương có thể làm cho. Có phải hay không có thể kế tiếp bước đi. Mục tiêu hỏi nghiêm túc phối dược Bạch Nguyệt Khê. Bất quá đối với nàng trong tay phối chê dược, lại xin miễn thứ cho kẻ bất tải. Chủ tử cái gì yêu thích không tốt, vì cái gì cố tình thích phối chế loại này lại xú lại làm nhân sinh không bằng chết trị liệu dược nha. Hiện tại hắn ở nàng trước mặt đều đem khiếu giác cấp phong kín, không dám thấy nhiều biết rộng một chút. Mục tiêu, người nói thiên minh lưu xuyên bên kia tình huống thế nào nha. Bạch Nguyệt Khê một bên cầm dược thảo, một bên nghiền nát. Một bên hỏi, ta xem bọn họ hiện tại khẳng định luôn cuống tay chân. Hy vọng bọn họ đừng làm ta thất vọng tương đối hảo, bằng không ta thiết cái này cục liền bạch thiết. Bạch Nguyệt Khê mang theo thần bí lại khiếp người mỉm cười. Đương nhiên hai câu này lời nói bọn họ đều là dùng mật âm truyền lại, nếu như bị phát sóng trực tiếp người nghe thấy được, kia còn phải nha. Hai người câu được câu không trò chuyện, chút nào không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Thầm Trường Thanh mang theo giám khảo xét người. Đi vào phòng giải phẫu. Mạnh mẽ mở ra phòng giải phẫu môn. Ngàn Minh tiên sinh xin hỏi các ngươi sao lại thế này? Vì bệnh gì người sẽ xuất hiện loại tình huống này? Thẩm Trương thanh mặt tâm trầm, chất vấn tiên minh Lưu Xuyên. Thẩm hội trưởng, hiện tại không phải nghi ngờ thời điểm, mà là chạy nhanh cứu người. Đảo Quốc bên kia lão giả, cũng chính là ra chủ ý đổi thi đấu để một cái kia lão giả, không vui nói. Nói xong, Lão giả từ túi láo móc ra một cái cái chai. Nhanh chóng đi vào giải phẫu đài, niết khai nỉ ra miệng, đem cái chai đổ vật đổ đi vào. Không vài giây, nỉ dạ huyết không hề lưu, run rẩy cũng chẩm giải đình chỉ. Sinh mệnh giá trị cũng bắt đầu xuống lại. Thiếu chủ, chạy nhanh cấp cứu. Lão giả triều thiên minh lưu xuyên hô to. Hảo. Sau đó trải qua một phen lăn lộn, nỉ dạ cuối cùng yên ổn xuống dưới. Bị đẩy mạnh bệnh nặng giám hộ phòng bệnh Hiện tại chúng ta tới nói chuyện vừa mới sự tình đi, ngàn minh tiên sinh. Thẩm trường thanh thiên minh lưu xuyên cấp cứu thời điểm, liền mang theo giám khảo sẽ những người khác, rời khỏi phòng giải phẫu. Chờ thiên minh lưu xuyên bọn họ cấp cứu xong, ra tới. Ngăn lại bọn họ, mang theo trầm trọng ngữ khí. Bởi vì là phát sóng trực tiếp, này chuyện này căn bản áp không được, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Cho nên thiên minh lưu xuyên những người này. Cần thiết cấp những cái đó người xem một cái cách nói. Bằng không ngay cả bọn họ y học sẽ người đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thiên minh lưu xuyên âm mặt, chuyện này vốn là nắm chắc. Chính mình làm như vậy nhiều lần loại này giải phẫu, chứ bỏ vừa mới bắt đầu ra điểm vấn đề, chờ hắn quen thuộc lúc sau liền không còn có ra quá vấn đề. Như thế nào lần này ở như vậy quan trọng trường hợp hạ, xuất hiện vấn đề. Nhất định là bạch nguyệt khê nữ nhân kia ở nhì dạ trên người làm cái gì. Bằng không không có khả năng xuất hiện loại này vấn đề. Thẩm hội trưởng ta thực xin lỗi xuất hiện như vậy sự cố. Nhưng hắn không có chứng cứ, cho nên đành phải nhịn xuống tới, mang theo xin lỗi đối thẩm trưởng thanh nói. Nàn minh tiên sinh, các người xuất hiện như vậy sự cố, cuối cùng vẫn là người bên cạnh tiền bối giúp người, cho nên ngươi lần này thành tích hủy bỏ. Người như nhận. Đây cũng là quảng đại người xem y tứ. Thẩm trưởng thanh tiếp tục trầm khuôn mặt hỏi. Ta nhận. Không quan hệ. Dù sao Bạch Nguyệt Khê bên kia cũng sẽ xuất hiện sự cố, đến lúc đó vẫn là thế hòa, A Thiên Minh Lưu xuyên nghĩ đến trao đổi cái kia thực nghiệm thể, tự mình an ủi Sau đó Thẩm Trường Thanh liền mang theo Thiên Minh Lưu xuyên bọn họ tới rồi phòng họ, Thẩm Trường Thanh thông qua phát sóng trực tiếp, cùng người quan sát nói, bọn họ đang ở điều tra, người bệnh cũng đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Chờ Bạch Nguyệt Khê bên kia sau khi kết thúc, Thiên Minh Lưu xuyên bọn họ cũng sẽ hướng khán giả giải thích. Tuy rằng đối với loại này xử lý phương thức khán giả rất bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể chờ bạch nguyệt khê bên kia hoàn thành. Bạch nguyệt khê bên này cũng bắt đầu chuẩn bị cuối cùng trị liệu. Thiên minh lưu xuyên bọn họ cũng cùng thẩm trường thanh bọn họ cùng nhau xem bạch nguyệt khê bọn họ động tác. Mục tiêu, đem trên người hắn đồ vật đều rửa sạch sạch sẽ. Hảo. Mục tiêu lộng sạch sẽ khăn lông đem mặt nạ nam trên người đổ dược hồ đều lao khô. Mặt nạ nam thượng thân tất cả đều là dầm dạ bị Bạch Nguyệt Khê ngăn cách miệng vết thương. Thoạt nhìn như là bị người thiên đao vạn quả giống nhau. Nhìn đến mục tiêu đem mặt nạ nam trên người dược lừa gạt sạch sẽ, Bạch Nguyệt Khê có phân phó mục tiêu nói, đem hắn dọn đến. Ách! Này bệnh viện có hay không phòng tắm nha, tốt nhất có chứa bùn tắm cái loại này. Bạch Nguyệt Khê đã quên hỏi cái này, cho nên trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi mục tiêu. Mục tiêu cũng sừng sốt, không xác định nói. Hẳn là có đi. Thì như viêm phòng bệnh. Nếu không ta đi hỏi một chút. Mau đi mau đi mau đi. Bạch Nguyệt Khê thúc giục hắn. Mục tiêu thực chạy mau đi ra ngoài hỏi bệnh viện người. Cái này vạn thảo đường người muốn làm gì, không phải chữa bệnh sao. Như thế nào muốn phòng tắm, vẫn là buồn tắm cái loại này. Chẳng lẽ là phao thuốc tắm. Thực mau mục tiêu liền đã trở lại, cùng Bạch Nguyệt Khê nói, chủ tử. 5 tầng vip phòng bệnh có chứa mang buồn tắm phòng tắm. Ta làm bệnh viện người cho chúng ta một gian. Vậy ngươi trước đem hắn lộng đi lên, phòng tới bùn tắm. Ta đi lấy dược. Vâng. Bạch Nguyệt Khê đi lộn dược, mục kiêu làm người hỗ trợ đem mặt nạ nam nâng thượng 5 tầng vip phòng bệnh phòng tắm bùn tắm. Mới vừa chuẩn bị cho tốt, Bạch Nguyệt Khê liền cầm một cái sắc thuốc lẩu niêu lên đây. Vừa thấy cái kia lẩu niêu, mục kiêu liền rất xa núp vào Trốn như vậy xa làm gì, nhanh lên đem này nước thuốc xoát ở trên người hắn. Ta lại đi lấy một nồi đi lên. Nhớ rõ đừng có ngừng, đem hắn nửa người trên có khẩu địa phương đều xoát đến. Bạch Nguyệt Khê đem lẩu niêu cùng một tuần tiểu bàn trải giao cho mục kiêu dặn do hắn. Là, chủ tử mệnh lệnh không thể vi phạm mục tiêu đành phải chịu đựng ghê tởm, tiếp nhận. Xem hắn tiếp nhận đi, Bạch Nguyệt Khê lại đi ra ngoài. Mục tiêu mở ra lẩu niêu. Bên trong chén thuốc bảy biện ra quỷ dị màu sắc, giống như phương tây ma huyễn bên trong lão vu bà ngao chế nước thuốc. Còn phát ra lộc cọc lộc cọc phao. Nôn, đây là cái quỷ gì đồ vật, thoạt nhìn thật là khủng khiếp. Nôn, đây cũng là cứu người dược, ta xem hại người còn kém không nhiều lắm. Nôn, này quả thực cùng phương tây ma huyễn lão vu bà luyện hại người ma dược không sai biệt lắm. Vạn thảo đường người còn có thể hay không đáng tin cậy điểm nha. Chính là... Tuy rằng nói cái này người bệnh là đảo quốc người, nhưng cũng không thể đem sinh mệnh coi như trò đùa nha. Đối với này đó bình luận, Bạch Nguyệt Khê hoàn toàn không biết gì cả, liền tính biết. Cũng không thay đổi được nàng cái này đặc thù yêu thích. Bạch Nguyệt Khê lại bưng một cái lẩu niêu trở về. Xoát xong rồi sao? Xoát xong rồi. Kiếm hảo, đem hắn miệng mở ra. Ta cho hắn uy dược. Bạch Nguyệt Khê mặt vô biểu tình đem trong tay lẩu niêu cái mở ra. Bên trong nước thuốc, huyết hồng huyết hồng. Thoạt nhìn tựa như máu tươi giống nhau, còn lộc cục lộc cọc mạo phao. Hảo. Mục tiêu cưng cười, đem mặt nạ nam miệng lột ra. Bạch Nguyệt Khê cầm muỗng gỗ, một muỗng một muỗng hướng mặt nạ nam trong miệng rót. Ngẫu nhiên có chút chảy ra khỏe miệng, không biết còn tưởng rằng hắn bị người đánh hộp máu. Nay cũng quá biến thái, đây là hủy tam con nha. Đây là diễn khủng bố điện ảnh, vẫn là y đi học giao lưu tái nha. Ý dư hiệp những người đó đều mặc kệ còn sao. Ta nhìn không được, ta sợ làm ác ngộ. tay đôi mắt, ghê tởm. Vạn thảo đường rắc rưỡi. Lờ sơ bị liệt vào vạn thảo đường số đen. Lúc sau vạn thảo đường phía chính phủ sẽ đem tin tức phát ra. Các vị thận trọng từ lời nói đến việc làm Nga. Vạn thảo đường chi hoa, mị cơ. Nhìn đến này tin tức, trên màn hình một trận yên tĩnh. Phòng họp bên này người đều nhìn mị cơ. Các vị như vậy nhìn ta. Nhân ra sẽ ngựa ngùng Nga. Mị cơ kiểu mị cười nói. Ngựa ngùng, ngươi mặt đều mau cùng tường thành giống nhau dài. Mau xem, cái kia người bệnh làm sao vậy, như thế nào đổ máu. Á á á, thật là. Sẽ không cái này người bệnh cũng xuất hiện sự cố đi. Có hay không người tới giải thích một chút, rốt cuộc sao lại thế này. Vì cái gì kia hai cái không cho hắn cầm máu. Khán giả sôi nổi nghi ngờ, mau đem phòng phát sóng trực tiếp tạc. Nguyên lai bị bạch nguyệt khê y cái kia huyết hồng nước thuốc sau, mặt nạ nam trên người bị bạch nguyệt khê hoa khai khẩu, bắt đầu đổ máu. Muốn biết tại sao lại như vậy sao? Đột nhiên bạch nguyệt khê chiều cá mạ giặt bên kia nói một câu nói. Trong tay còn ở không ngừng y huyết dược. Người này trong cơ thể huyết đã sớm hỏng rồi, lại còn có ẩn chứa một ít mặt khác đồ vật. Muốn cứu hắn nhất định phải đem trên người hắn huyết tỏa ánh sáng, nhưng bình thường lấy máu chỉ có thể lấy máu. Không thể đem trong thân thể hắn mặt khác đồ vật cũng làm ra tới. Ta đầu tiên là ở trên người hắn hoa mãn cái miệng nhỏ, dùng dược hồ cấp lấp kín. Là vì đem trong thân thể hắn những cái đó nguy hại đồ vật cấp hấp dẫn đến miệng vết thương. Vừa mới soát cái kia nước thuốc là vì làm những cái đó vật chất không thể trở lại trong thân thể hắn. Hiện tại ta một bên cho hắn bổ khí huyết, một bên cho hắn lấy máu. Làm những cái đó vật chất cũng chảy ra trong cơ thể. Phóng xong huyết. Hảo hảo dưỡng dưỡng, vẫn là có thể được đến bình thường khỏe mạnh thân thể, chính là thọ mệnh không dài. Rốt cuộc thân thể đã sớm bị tổn hại không sai biệt lắm. Bạch Nguyệt khê một bên giải thích một bên cấp mặt nạ nam vi huyết dược. Tuy rằng nàng người ở Trung ý gì bộ bên kia, nhưng là nàng cũng phân một chút thần thức nhìn thiên minh lưu xuyên. Biết hắn sở hữu tình huống, vì không cho thẩm trường thanh bọn họ không rõ nguyên do chạy tới, gián đoạn nàng trị liệu. Bạch Nguyệt khê đành phải một bên tr Một bên giải thích, hiện tại những cái đó người xem, còn có chuẩn bị chạy tới thẩm trường thanh bọn họ, nghe được Bạch Nguyệt Khê giải thích, mới an phận xuống dưới. Lặng lặng nhìn nàng trị liệu thủ pháp, một cái lẩu niêu cũng không có bao lớn, ở Bạch Nguyệt Khê cố ý khống chế hạ, nửa giờ sau, lẩu niêu huyết hồng nước thuốc rốt của quy xong rồi. Bạch Nguyệt Khê đem nổi ném ở một bên, lấy ra tùy thân mang theo châm bao, lại bắt đầu cấp mặt nạ nam kim kim. Bạch Nguyệt Khê lợi dụng linh lực bọc ngân châm, một chút một chút chậm dãi chui vào trước ngực. Chắt hào sau, ngân châm còn thật nhỏ chấn động. Ấn chín châu liền tinh phương thức, Bạch Nguyệt Khê cấp mặt nạ nam chắt chín châm. Mỗi một châm đều mang theo linh lực. Kiểu vi kim châm pháp, cư nhiên là chín vị kim châm pháp. Không, sao có thể, này rõ ràng là ngân châm nha. Hơn nữa kiểu vi kim châm pháp không phải thất truyền sao. Vì cái gì nàng sẽ biết. Lại còn có có thể sử dụng ngân châm dùng ra tới. Viên thần y phanh một tiếng, đứng lên. Không dám tin tưởng nhìn bạch nguyệt khê, lại mang theo nghi hoặc hô to. Viên đại sư, ngươi làm sao vậy? Này có cái gì không đúng sao? Thầm trường thanh không phải học chung y gì hết, cho nên thực nghi hoặc hỏi. Ngươi làm ta bình tĩnh một chút. Viên đại sư ngồi xuống, nhắm mắt lại, sau đó mở. Cần thiết như vậy giật mình sao, còn không phải là một cái châm pháp sao? Ngan minh tỉnh tử khinh thường nói, ở trong mắt nàng, tây y y mới là nhất khoa học hữu hiệu y y học. Chú y ở trong mắt nàng căn bản là không thể cùng tây y y so, là giác rưởi Không hiểu liền không cần loạn bình luận. cửu vi kim châm pháp, là châm cứu châm pháp tối cao đẳng. Chỉ cần vận dụng hảo, có thể cho còn có một tia hơi thở người, giữ được tánh mạng. Làm hắn có cũng đủ thời gian được đến cứu trị. Chỉ thời khắc ngấu chốt bảo mệnh phù. Viên đại sư vẻ mặt phẫn nộ nhìn ngàn mình tinh tử, lạnh dọng quát lớn ngàn mình tinh tử. Không tồi, nhưng là kiểu vĩ kim châm pháp đã sớm thất truyền. Hơn nữa căn cứ tư liệu đi lại, kiểu vĩ kim châm pháp chỉ có kim châm mới có thể dùng. Ngân châm là khởi không đến bảo mệnh tác dụng. Nhưng xem bạch đường chủ thủ pháp, giống như ngân châm cũng phát huy tác dụng. Không biết mị cơ tiểu thư có không cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Nam cung phách tiếp viên đại sư nói. Sau đó quay đầu hỏi mị cơ. Những người khác nghe xong này kiểu vĩ kim châm pháp lợi hại, cũng đối này có điểm chờ mong. Cho nên sôi nổi nhìn mị cơ. Này sắc thật là kiểu vĩ kim châm pháp, bất quá là cải tiến bản. Chân chính kiểu vĩ kim châm pháp bí tịch còn ở vạn thảo đường tàng thư kho. Chúng ta căn cứ kinh nghiệm, đem chỉ có thể dùng kim châm, đổi thành mặc kệ dùng cái gì châm đều có thể sử dụng. Cho nên chúng ta đem cái này xưng là kiểu vĩ châm pháp. Bất quá này muốn phối hợp nội lực mới có thể dùng, nội lực chính là cái loại này võ hiệp tiểu thuyết chung cái loại này. Chỉ cần có loại này nội lực, bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng cửu vi châm pháp. Mỹ cơ cũng không làm cho bọn họ thất vọng, thoải mái hào phóng nói cho bọn họ. Nội lực. Trên đời này thật sự có nội lực loại đồ vật này. Thầm trường thanh mở to hai mắt nhìn mị cơ, không thể tin được chính mình nghe được. Là nha. Vạn thảo đường người có nội lực cho nên mỗi người đều có thể sử dụng cái này kiểu vĩ châm pháp, đây chính là môn bắt buộc Nga. Mỹ cơ che giấu khỏe miệng mỉm cười, ngữ không kinh người chết không thôi nói. Lúc này, trừ bỏ bạch ra cùng nam cung gia người cùng với thiên minh lưu xuyên bọn họ, những người khác đều kinh ngạc nhìn mị cơ. Bạch ra cũng là sẽ võ, chính là sẽ người không nhiều lắm. Nam cung ra mặt ngoài khoát chính là cổ võ thế gia càng không kinh ngạc. Nhưng nam cung phách trong lòng vẫn là có điểm kinh ngạc vạn thảo đường toàn bộ người sẽ nội lực chuyện này. Thiên minh lưu xuyên bọn họ đều có nỉ dạ loại người này, cho nên đối với có nội lực võ giả chuyện này cũng không kỳ quái. Nếu là không có mới kỳ quái, hiện tại biết vì cái gì phải đi thử vạn thảo đường nỉ dạ cũng chưa trở về, khẳng định là bị bắt được. Thiên minh lưu xuyên âm thầm đem nha đều mau căn rớt. Chờ coi vạn thảo đường, bất quá là sẽ nội lực võ giả. Xem ta lần sau như thế nào thu thập các ngươi Thiên minh lưu xuyên mịt mờ phẫn hận nhìn chầm chầm mị cơ, tuy rằng bí ẩn. Nhưng mị cơ chính là yêu, đương nhiên biết có người cựu thị nàng. Đem đầu chuyển hướng thiên minh lưu xuyên bên kia, hơi hơi mỉm cười, mang theo khiêu khích dí vị. Thiên minh lưu xuyên cũng thấy rõ mị cơ trong mắt khiêu khích, trong lòng tức khắc hỏa đổi lên tới. Viên đại sư là Trung Ý ghề phái, đối với Trung Ý có thật sâu si mê. Đối với cái này thất truyền đã lâu chấm Pháp, rất là tâm ngứa. Có nghĩ thầm muốn cùng mị cơ thảo luận thảo luận, chính là mị cơ mới không muốn cùng một cái lao nhân thảo luận loại này có điểm nhàm chán đề tài. Cho nên ở viên đại sư mấy fan tìm lời nói thời điểm, đều không để ý tới hắn. Viên đại sư có điểm hề hoài, nhưng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải cùng vạn thảo đường ly lợm la liếm, cũng không tin bọn họ không để ý tới chính mình. Mị cơ đương nhiên không biết viên đại sư trong lòng ý tưởng, bằng không nhất định đem hắn cấp phiên phi. Bên này thảo luận châm pháp, Bạch Nguyệt Khê bên này tiến vào khẩn trương thời khắc. Mặt nạ nam trên người huyết không chảy, nhưng hắn thoạt nhìn tựa như một cái huyết người giống nhau nằm ở bồn tám. Mục tiêu, đỡ lấy hắn, sau đó đem bên cạnh chậu bắt được trước mặt hắn. Ta muốn bước ra trong thân thể hắn sâu. Bạch Nguyệt Khê đi đến mặt nạ nam phía sau. Mục tiêu tắc đem mặt nạ nam đỡ ngồi xong, sau đó đem chậu phóng tới trước mặt hắn. Bạch Nguyệt Khê đôi tay bọc linh lực ở mặt nạ nam hậu bối điểm vài cái, nhiên đôi tay dùng sức chụp ở mặt nạ nam hậu đưa lưng về phía ưng trái tim vị trí. Mặt nạ nam bị Bạch Nguyệt Khê như vậy một phách, phúc một chút, trong miệng bắt đầu phun một ít ghê tẩm đồ vật đến chậu bên trong. Bạch Nguyệt Khê xem hắn phun ra, liền quay đầu đi, không xem hắn. Nàng cũng cảm giác ghê tẩm vì buổi tối đồ ăn vặt vẫn là không xem hảo. Nhưng một kêu liền không được, hắn đến nhìn, bằng không vài thứ kia liền phun đến mặt nạ nam trên người. Chịu đựng ghê thởm, phun ra 5 phút sau. Cuối cùng là phun xong rồi. Không sai biệt lắm mãn buồn màu đen chất lỏng, còn mang theo vận mẹo sâu, thấy thế nào như thế nào ghê thởm. Đó là sâu đi cờ cờ cờ, thật ghê thởm. Hôm nay, không, là kế tiếp đến mấy ngày ta đều ăn không ngon. Thấy như vậy một màn, ta đồ ăn vật đều nhổ ra. Không dám ăn. Này thứ gì nha, như vậy ghê thởm. Người này trong cơ thể có như vậy sâu, thật là khủng khiếp. Hù chết bà bảo, bảo, hôm nay không ăn cơm. Khán giả nhìn đến này mạng, đều sôi nổi tỏ vẻ không ăn cơm. Thiên minh lưu xuyên xem bạch nguyệt khê cư nhiên đem mặt nạ nam trong cơ thể sâu đều bước ra tới, liền bắt đầu xanh mặt. Nắm chặt nắm tay. Gắt gao nhìn chầm chầm trên màn hình Bạch Nguyệt Khê mặt, trong mắt hiện lên màu đỏ tươi, hận không thể giết Bạch Nguyệt Khê. Nữ nhân này chính là chính mình khắc tinh. Rõ ràng đều kế hoạch tốt, đều bị nữ nhân này cấp phá hủy. Không được, nữ nhân này không trừ, nhất định sẽ tiếp tục phá hư kế hoạch của chính mình. Hảo, đem cái này đảo Tiến Châu, sau đó làm người đem nó đảo rất thì tốt rồi. Người này đem hắn lộng tới bình thường phòng bệnh thì tốt rồi, thua một ít dinh dưỡng dịch ẩm thực thanh đạm điểm thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê xem hắn đã phun xong, đem một bao đồ vật giao cho mục yêu, dặn dò hắn. Sau đó liền ra phòng 8 Nga đúng rồi, chờ bọn họ kiểm tra người này, không thành vấn đề, kết quả ra tới sau, lại tìm ta. Nơi này không khí quá khó nghe. Chính mình muốn đi ra ngoài hảo hảo hô hấp một chút mới mẻ không khí. Bạch Nguyệt Khê không hề trong lòng gánh nặng đem giải quyết tốt hậu quả sự, giao cho mục yêu. Mục tiêu tâm lại có câu hoán hận, cũng không dám phát ra tới. Chỉ cần ủy khuất chính mình xử lý chuyện này. Sau đó tìm người đem mặt nạ nam cấp nâng hồi bình thường phòng bệnh. Xem bạch nguyệt khê bọn họ đem người bệnh trị liệu hảo. Thẩm trường thanh mang theo một đám người, nương bệnh viện chữa bệnh khí giới, đem mặt nạ nam từ trên xuống dưới bên ngoài nội lực đều kiểm tra rồi một mảnh. Chứ bỏ bị bạch nguyệt khê hoa khai miệng vết thương, cùng thể hư bên ngoài, đều liền không có gì vấn đề. Cái này quá trình, thiên minh lưu xuyên đều trầm khuôn mặt. Trong lòng còn mang theo may mắn tâm lý, hy vọng mặt nạ nam xuất hiện bất lương phản ứng, sau đó tử vong. Chính là, cuối cùng cuối cùng kiểm tra hoàn thành. Mặt nạ nam không có việc gì, chỉ cần hảo hảo dưỡng dưỡng liền hảo. Mục tiêu xem kết quả ra tới, liền gọi điện thoại cấp Bạch Nguyệt Khê đến mang bệnh viện phòng họp. Kiểm tra quá trình cũng là phát sóng trực tiếp, cho nên toàn bộ người đều biết lần này kết quả là Bạch Nguyệt Khê thắng. Trong phòng hội nghị, Bạch Nguyệt Khê đi vào thời điểm, nên đến người đều ngồi xong. Bạch Nguyệt Khê chiều bọn họ gật gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó đi đến Mỹ cơ bên cạnh không bị ngồi hảo. Chào mọi người, nơi này là trung đảo hai nước y học giao lưu hội. Trải qua 3 ngày thi đấu, hôm nay rốt cuộc viên mãn hạ màn. Thầm Trương Thanh ngồi ở chính giữa nhất đối với xem phát sóng trực tiếp những người đó nói. Lại nói một ít phía chính phủ lời nói. Ở Bạch Nguyệt Khê sắp ngủ thời điểm, rốt cuộc kết thúc, trở về chính đề. Lần này thi đấu, chúc mừng chúng ta vạn thảo đường đường chủ Bạch Nguyệt Khê Tiểu Thư thắng lợi. Ở hôm nay phát sóng trực tiếp chung, chúng ta cảm nhận được chung ý lý thuật bác đại tinh thâm, cùng với Bạch Tiểu Thư y lý thuật tinh vi. Hiện tại cho mời Bạch Tiểu Thư giảng một chút cảm thụ. Thẩm trường thanh quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Khê, cả mạ giặt cũng đi theo thẩm trường thanh chuyển qua đi. Bạch Tiểu Thư, người nói một chút đi. Thẩm Trương thanh nhỏ giọng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh nhìn cả mạ dạ, Ngư Khê Quản cu e nói, ta có thể thắng không phải thực bình tưởng sao, cho nên ta không có gì hảo thuyết. Ngưng một chút, mỉm cười quay đầu đối bên kia sắc mặt không tốt Thiên Minh Lưu Xuyên nói, đúng rồi, Thiên Minh Lưu Xuyên tiên sinh, phiền toái ngươi đem thanh mục tập cho ta đi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua nga, ta tưởng Ngàn Minh ra thiếu chủ điểm này vẫn là làm đến." Thiên Minh Lưu Xuyên trong lòng luôn muốn chết. Cân chặt răng, thật sâu hô hấp, nhịn xuống bạo động tính tình đối Bạch Nguyệt Khê nói: "Bạch tiểu thư thực xin lỗi, thanh ngọc tập không có bị ta mang theo trên người. Không bằng ở đêm mai tiệc tối thượng lại cho người, tốt không? Đúng không? Nếu như vậy, ta đây hy vọng ngàn mình tiên sinh không cần lại quên mất nga. Chúng ta ngày mai buổi tối thấy." Bạch Nguyệt Khê biết hắn nói dối, chính là lại không vạch trần hắn. Theo hắn ý tứ, lại đối Thẩm Trường thanh nói: "Thẩm hội trưởng, Hôm nay có điểm mệt mỏi, chúng ta đi trước. Ngày mai tiệc tối ta sẽ tới, ngươi nói cho một chút mị cơ địa chỉ ở nơi nào liền hảo. Tốt, Bạch Tiểu Thư tai kiến. Thầm hội trưởng cũng cho rằng nàng lộ một ngày, mệt mỏi. Cho nên đứng lên làm nàng rời đi. Dù sao thi đấu cũng kết thúc, không có việc gì. Đánh xong tiếp đón, Bạch Nguyệt Khê mang theo mị cơ mục tiêu liền rời đi bệnh viện. Thầm trường thanh làm kết thúc tử, liền đóng phát sóng trực tiếp. Thiên minh lưu xuyên bọn họ cũng ngồi không nổi nữa, hát mặt cùng thẩm trường thanh bọn họ chào hỏi hồi khách sạn. Trở lại khách sạn, thiên minh lưu xuyên liền đem phòng có thể tạp đồ vật, đều tạp. Thiếu chủ, ngươi hiện tại ở sinh khí cũng không thay đổi được kết quả. Hiện tại việc cấp bách chính là nên như thế nào đem thanh mục tập sự viên qua đi. Cái kia để ý kiến lao giả, ở thiên minh lưu xuyên dừng lại thời điểm, cung kính nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ biện pháp sao. Vấn đề là như thế nào có thể giấu quá Bạch Nguyệt Khê nữ nhân kia? Nữ nhân kia cũng không phải là như vậy hảo lửa gạn. Thiên minh lưu xuyên ngồi ở trên sofa, tưởng tượng đến Bạch Nguyệt Khê, trong mắt chính là tàn nhẫn. Đại ca, ta có một cái biện pháp. Nàn minh tỉnh tử mở miệng. Biện pháp gì? Thiên minh lưu xuyên nhìn nàng. Chúng ta tới một hồi vừa ăn cướp vừa la làng. Làm chúng ta người làm bộ thành là vạn thảo đường người, đem thanh mục tập cướp đi. Hoặc là khác thế lực cũng đúng. Đến lúc đó chúng ta liền nói thanh mục tập bị đoạt đi rồi, như vậy bọn họ liền tính ra lục soát cũng vô dụng. Trên thực tế chúng ta người đã sớm mang theo thanh mục tập hồi đảo quốc. Ngươi cảm thấy đâu, đại ca? Ngan minh tỉnh tử trong mắt mang theo đắc ý, cảm thấy phương pháp này rất là tuyệt diệu. Tình tử tiểu thư phương pháp này không tồi. Thiếu chủ ta cảm thấy được không, thừa dịp bọn họ hiện tại con đắc ý, thả lỏng. Liền chạy nhanh làm người đem thanh mục tập đưa về đảo quốc. Buổi tối làm mặt khác một ít người giả thành sát thủ tới đoạn, náo càng lớn càng tốt, như vậy càng thêm có thể đục nước béo cỏ. Lao giả tán đồng ngàn Minh tỉnh tử đề nghị, liền khuyên thiên minh lưu xuyên. Thiên minh lưu xuyên cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, cũng gật đầu đồng ý. Sau đó cùng bọn họ cẩn thận kế hoạch cái này kế hoạch. Thừa dịp thời gian còn sớm, làm bên người hai tên nhỉ giả cải trang giả dạng một phen. Mang theo thanh mục tập ngồi nhanh nhất phi cơ hồi đảo quốc. Bạch Nguyệt khê bên này rời đi bệnh viện sau, làm mục tiêu mị cơ hai cái hồi vạn thảo đường. Thuận tiện nhìn chầm chầm thiên minh lưu xuyên bên kia một chút, một có gió thổi cỏ lay liền nói cho nàng. Nàng chính mình tắt mở ra xe Việt giã hồi quân doanh. Tính toán ngày mai cùng mặc hàng ngự cùng nhau nắm tay đi tới tối. Liên mau đến quân doanh, liên nhận được mị cơ đánh tới điện thoại. Nói thiên minh lưu xuyên bọn họ tính toán chơi vừa ăn cướp vừa la làng tiết ngủ. Mỹ cơ, nếu bọn họ nói như vậy, chúng ta nếu là không chứng thực cái này tặng, nhiều không tốt. Cho ta ngăn lại kia hai cái mang theo thanh mục tập người, nhất định phải đem thanh mục tập lộng tới tay. Hoa quốc đồ vật, nên trở về đến tổ quốc. Bạch Nguyệt Khê đem xe chạy đến bên đường dừng lại, một bên mang theo mỉm cười đối mị cơ phân phó. Là, chủ tử. Mỹ cơ biết nhà mình chủ tử đối cái này quốc gia nhiệt tình yêu thương, cho nên thực tận trách hoàn thành Bạch Nguyệt Khê nói. Treo điện thoại, Bạch Nguyệt Khê rửa vào xe tòa bối, đôi mắt sâu thảm đích nhìn phía trước, không biết nghĩ đến cái gì, gợi lên khỏe miệng mỉm cười. Nếu là hiện tại có một cái quen thuộc nàng người ở, vừa thấy nàng nụ cười này, liền biết có người muốn xui xẻo. Đồng tình bị cái này biến thái, ta ác nữ nhân nhìn chúng người một giây. Tâm tình thực tốt Bạch Nguyệt Khê. Lái xe lại tiếp tục hướng quân doanh điều khiển mà đi. Thực thuận lợi tiến vào quân doanh, Bạch Nguyệt Khê không có trước tiên trở lại chính mình sân, mà là đi vào office building bên này. Đi vào chính mình văn phòng ra ngoài, không ngoài ý muốn nhìn thấy còn ở sửa sang lại, xem xét văn kiện bóng dáng. Lão đại, người đã về rồi. Bóng dáng vừa nghe có người tiến vào, lập tức ngẩn đầu xem qua đi. Liên nhìn đến nhà mình cái tiếc không đáng tin cậy lão đại từ bên ngoài tiến vào. Nhanh chóng đứng lên, chiều Bạch Nguyệt Khê cúi trào, sau đó mang theo hủy khuất ngữ khí, chiều nàng đi đến. Ta không ở hai ngày, không có gì đại sự đi. Bạch Nguyệt Khê vừa đi tiến chính mình văn phòng, một bên hỏi. Không có. Bồi thường cấp thực nghiệm lâu bên kia phòng ngự hệ thống cũng đã bên kia người chuẩn bị, tin tưởng quá mấy ngày liền có thể đưa đến. Bóng dáng lắc đầu, lại nghĩ đến trước hai ngày Bạch Nguyệt Khê làm đem thực nghiệm lâu phòng ngự hệ thống bồi thường sự. Nói cho Bạch Nguyệt Khê tiến triển. Ơn, không có liền hảo. Vào văn phòng, Bạch Nguyệt Khê ngồi ở làm công ghế, từ không gian cầm một chén nước ra tới, uống lên. Thực vừa lòng chính mình nghe được. Đúng rồi, đều đã lâu như vậy. Cha được có người nào cùng kia sự kiện có quan hệ sao? Bạch Nguyệt Khê đem ly nước bông, nghiêm túc hỏi bóng dáng. Cha được, bên trong liên lụy rất lớn, quan hệ rắc rối phức tạp. Bóng dáng nghĩ đến chính mình cha được tư liệu. Liền cao mày. Ngồi xuống, nói một chút đi. Bạch Nguyệt Khê chiều văn phòng bày một cái cách thâm trận, nghiêm túc nhìn bóng dáng. Bóng dáng không có câu thúc, liền ngồi ở Bạch Nguyệt Khê đối diện, đem chính mình điều tra nói ra. Ta tra được quân khu Tô Chính Ủy là chuyện này lớn nhất dẫn đầu người, những người khác vị trí đều không cao, nhưng cũng là trung đẳng thiên thượng. Đây là không thể coi thường lực lượng. Nói một chút cái này Tô Chính Ủy. Tô Chính Ủy, Tô Thanh Dương. Là kinh đô tô ra láo ra tử lão nhị, mặt trên còn có một cái lao đại là tân thị thư ký, tô ra là quân chính thế gia, mặt trên còn có một cái lao gia tử, là cách mạng lao tiền bối. Tô ra các phòng đấu rất lợi hại, nhưng nếu là có ngoại địch lại nhất trí đối ngoại, không phải giống nhau khó đối phó. Bóng dáng nghiêm túc cùng Bạch Nguyệt khê giảng thuật tô ra cơ bản tình huống. Chứ bỏ tô ra bên ngoài, còn có tương đối quan trọng cái nào quân chính thế gia trộn lẫn tiến vào sao. Bạch Nguyệt khê rửa vào lương ghế, đôi tay ngón tay giao nhau đặt ở trên đùi Không có. Bóng dáng thực khẳng định trả lời, lại tiếp theo nói, chúng ta phụ trách khu vực chính là Tô Thanh Dương dẫn đầu, sau đó quân khu một ít địa vị không cao lãnh đạo đi theo hắn. Mặt khác mặt liền yêu cầu người an bài những người khác cho người đã án. Ta đã biết. Cho ta tiếp tục nhìn chầm chầm Tô Thanh Dương, ta tạm thời còn bất động hắn. Chờ ta đem thiên minh lưu xuyên những người đó giải quyết. Liền có thể bắt đầu thu võng. Bạch Nguyệt Khê ngữ khí nghiêm túc nói. Là. Bóng dáng đứng lên, chiều Bạch Nguyệt Khê túi chảo, trình chọc nói. Đi thôi, trở về nhìn xem bốn cái tiểu gia hỏa. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy không có việc gì, liền cùng bóng dáng hồi cư trú khu bên kia. Bạch Nguyệt Khê vừa trở về liền chạy đến mặt hàn ngự bên kia. Vừa vặn bọn họ ở ăn cơm, không khách khi đi theo ngồi xuống ăn cơm. Mạc tử lê bốn cái thực vui vẻ có thể nhìn đến nhà mình láo mẹ có thể bồi bọn họ ăn cơm. Trên bàn cơm một mảnh hài hòa, bốn người thay phiên cấp Bạch Nguyệt Khê gắp đồ ăn. Tương đối sinh động Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du, cấp Bạch Nguyệt Khê nói bọn họ hai ngày này như thế nào như thế nào ngoan ngoãn, làm cái gì. Bạch Nguyệt Khê cũng cởi tủng tìm một bên ăn một bên nghe bọn hắn nói. Tuy rằng nàng cảm thấy bọn họ có điểm khuyết đại, nhưng cũng không phản bác. Mặc hàn ngự nhìn bạch nguyệt khê cười tủm tìm nghe mặc vũ du cùng mặc tử huyền thổi phồng, nhìn bọn họ cười ha hả bộ dáng. Mặc hàn ngự cảm giác một màn này có điểm ra hương vị, bọn họ là người một nhà. thế tử cùng hai tử sung sướng nói giỡn, hắn ở bên cạnh nhìn. Hắn trong lòng ấm áp, hảo tưởng thời gian chậm một chút lưu đi. thức mau một bữa cơm liền kết thúc. Mặc tử lê cùng mặc tử thần làm ca ca, lôi kéo mặc tử huyền đi rửa chén thu thập. Mạc Vũ Du tắc cùng Bạch Nguyệt Khê ở phòng khách trên sofa nghỉ ngơi, còn có Mạc Hàng Ngự. Lão mẹ, ngươi như thế nào đã trở lại? Mạc Vũ Du hoa ở Bạch Nguyệt Khê trong lòng ngực, chớp đôi mắt, tò mò hỏi. Thi đấu kết thúc. Ngày mai buổi tối hảo có một cái tệ tối. Không có việc gì, ta trở về nhìn xem các ngươi có hay không ngoan ngoan nghe lời. Bạch Nguyệt Khê điểm một chút bê Mạc Vũ Du cái mũi nhỏ, cười nói. Lão mẹ ngươi rốt cuộc đang làm gì nha? Nói cho ta được không? Mạc Vũ Du siêu cấp tò mò Bạch Nguyệt Khê nhiệm vụ lần này, nghe nói còn có thi đấu. Cho nên làm nụ cầu Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy sự tình không sai biệt lắm kết thúc, cũng không gạt. Nói cho Mạc Vũ Du sự tình trải qua phát triển. Mạc Vũ Du nghe xong, tạch từ Bạch Nguyệt Khê ngồi dậy, dùng đen nhánh tròn xoe mắt to trừng mắt Bạch Nguyệt Khê, trong mắt còn mang theo lên án. Lão mẹ! Y Y học giao lưu hội ngươi cư nhiên không nói cho ta." Tẩy xong chén Mặc Tử Huyền cũng nghe đến Bạch Nguyệt Khê nói, tịch tịch chạy tới, cũng mang theo lên án ngự khí đối Bạch Nguyệt Khê hô lớn. Mặc Tử Huyền thích nhất chính là về Y Y học, Bạch Nguyệt Khê lần này đi Y Y học giao lưu hội, cư nhiên không nói cho hắn, làm hắn rất là tâm tác. Nếu là biết có cái này sẽ, hắn nhất định sẽ không cùng các ca ca tỷ tỷ hủy đi phòng ngự hệ thống. "Nói cho ngươi làm gì, ta lần này là có nhiệm vụ." Lại không phải thật sự đi chơi. Bạch Nguyệt Khê lỗ thai đều mau bị hắn lộn điếc Tức giận đối hắn trận trắng mắt nói. Lao mẹ ngươi làm nhiệm vụ của ngươi, cùng ta tham gia giao lưu hội một chút cũng không mâu thuẫn. Mạc Tử huyền vẫn là không tiếp thu được chính mình không có tham gia giao lưu hội. Liên tính ngươi tham gia, chẳng lẽ ngươi còn muốn tham gia thi đấu nha. Lần này giao lưu hội chính là thi đấu mà thôi. Không có gì đẹp. Bạch Nguyệt Khê đánh giá Mạc Tử huyền toàn thân. Ý tứ ở rõ ràng bất quá, liền ngươi này thân cao, đi cũng vô dụng. Lão mẹ ngươi đây là số tuổi thân cao kỳ thị. Chúng ta tiểu làm sao vậy, nhưng ta y lý thuật cao nha. Ta nếu là tham gia thi đấu, khẳng định đem những người đó cấp so đi xuống. Mặc tử huyền vừa thấy bạch nguyệt khê ánh mắt kêu ý tứ, liền tạc bao. Mang theo cao ngạo kêu khi nói. Vô dụng, dù sao giao lưu hội kết thúc. Đêm mai liền cử hành kết thúc thiệt tối. Các người hai cái liền cho ta thành thành thật thật cùng tiểu quả lê tiểu quả cam ở chỗ này lợi. Bạch Nguyệt Khê mới không để ý tới hắn, chỉ vào bên cạnh còn trừng mắt nàng Mạc Vũ Du cảnh cáo một phen. Lão mẹ thật chán ghét, bất hòa người chơi. Mạc Vũ Du ngạo kiều hư một tiếng, sau đó trực tiếp đem thân thể, phát gục ở nàng mặt sau Mạc Hàn Ngự trên người. Mạc Hàn Ngự sợ nàng té ngã trên mặt đất, đôi tay nhẹ nhàng giữ được nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Lão ba. Là thời điểm bày ra ngươi một nhà chi chủ huy nghiêm. Nói nói lắm mẹ, nàng như vậy đã kích ta, xử ta tâm linh đã chịu một vạn điểm bạo kích. Ngươi mau giúp ta. Mạc tử huyền cũng bổ nhào vào mạc hàn ngự trong lòng ngực, cọ cọ hán ngực, làm lúc nói. Mạc hàn ngự có điểm bất đắc dĩ nhìn trong lòng ngực hai đứa nhỏ. Lại nhìn nhướng mẩy mỉm cười nhìn hắn bạch nguyệt khê. Khu khu khu, các ngươi mò mì là có chính sự, không phải không chịu mang các ngươi đi. Nếu là các ra chuyện gì. Nàng nên làm cái gì bây giờ, cho nên các ngươi muốn lý giải các ngươi mọ mì. Biết không? Mạc Hàn Ngự đẩy ra bọn họ, làm cho bọn họ chạm hảo hoặc là ngồi xong sau đó mang theo nghiêm túc nữ khí, đối bọn họ giảng. Lúc này Mạc Hàn Ngự chính là một cái phụ thân, mang theo nghiêm túc. Cùng bọn nhỏ giảng đạo lý, làm cho bọn họ minh bạch một chút sự tình. Không cửa trách, không cưng chiều. Bạch Nguyệt khê cảm giác ở hai tử trưởng thành nên có như vậy một cái phụ thân. Không có trách, không cưng chiều, nghiêm túc cùng bọn họ giảng một ít có lợi cho bọn họ nói. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn nhỏ, không phải thực hiểu được chính mình phụ thân giảng chính là cái gì, nhưng ở chung lâu rồi, hoặc là chờ bọn họ sau khi lớn lên liền sẽ minh bạch. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nhìn mặc hàng ngự, bọn họ còn tưởng rằng mặc hàng ngự sẽ mắng bọn họ hoặc là giúp bọn hắn nói chính mình lao mẹ. Lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên hỏi lại chính mình cùng chính mình phân tích vấn đề, giảng đạo lý. Từ trước bọn họ thực chán ghét người khác cùng bọn họ nói một ít đạo lý lớn, chính là đối với cái này ba ba nói, bọn họ giống như không chán ghét. Hơn nữa ngâm lại cảm thấy chính mình thật sự có điểm vô cớ gây rối Không biết khi nào đứng ở Bạch Nguyệt Khê bên cạnh Mạc Tử Lê cùng mặc Tử Thần cũng lặng lặng nhìn mặc Hàn Ngự đối bọn họ nói. Cảm giác cái này phụ thân không kém. Ta không phải tưởng nói các ngươi không thể đi, có thể đi, nhưng cũng muốn các ngươi mỏ mì cảm thấy không có nguy hiểm, mới có thể đi. Lần này các ngươi không đi thành, nếu là thật sự thích trường hợp này, ta lần sau mang các ngươi đi thế giới ý học giao lưu hội. Nơi đó chính là có đến từ trên thế giới đỉnh cấp danh ý gì không thể so cái này kém. Mặc hàn ngự xem bọn họ hai cái trầm mặc không nói, cho rằng chính mình nói có điểm trọng. Liên bắt đầu hống bọn họ, hướng bọn họ hứa hẹn. Mạc tử huyền mắt sáng rực lên, thế giới y học giao lưu hội nha, cái này hảo nha. Như vậy chính mình liền có thể cùng thế giới cấp người đối thoại. Mạc tử huyền mang theo kích động, lôi kéo mạc hàn ngự tay nói, lao ba thật vậy chăng? Thật sự mang ta đi thế giới y học giao lưu hội. Thật sự. Mạc hàn ngự nhìn hắn kích động thần sắc, trong mắt mang theo sùng lịch, vướt hắn đầu, ngự khí mang theo một chút ôn ý. A á á ba ngươi thật sự thật tốt quá. Yêu người muốn chết mua mặc tử huyền nghe được khẳng định hồi phục ôm mặc hàn ngự cổ kích động ở trên mặt hắn tới cái hôn mặcc Vũ Du cũng nổi lên tiểu tâm tư nàng không thích xem ý thì học nàng thích chiến đấu chính là chính mình bây giờ còn nhỏ lão mẹ không chịu mang chính mình đi xem những cái đó thế giới cấp thi đấu hiện tại xem mặc hàn ngự đáp ứng mặc tử huyền dẫn hắn đi thế giới ý thì học giao lưu hội kia hắn cũng khẳng định sẽ mang chính mình đi thế giới cấp luận võ đại hội Mặc vũ du nghĩ đến chính mình có thể đi nhìn xem những cái đó thi đấu, liền kiềm chế không được, lôi kéo mặc hàn ngự tay, chờ mong hỏi, là bà, ta không thích xem ý gì học, ta thích những cái đó luận võ. Người dẫn ta đi xem luận võ có được không? Mặc hàn ngự mới vừa bị mặc tử huyền thân có điểm sướng suốt, từ nhỏ không thích người khác hôn chính mình, ngay cả cha mẹ cũng giống nhau. Tổng cảm thấy có điểm không thích hứng, chính là bị đứa nhỏ này hôn, không có cảm giác ghê tởm. Có rất nhiều trong lòng thực vui vẻ. Lão ba, lão ba, lão ba mặc vũ du xem mặc hàn ngự không để ý tới nàng, hô vài cái. Cuối cùng siêu cấp la lớn. Hảo, bất quá ngươi muốn ngoan ngoan nghe lời mới có thể đi. Mặc hàn ngự lấy lại tinh thần, vốt nàng tóc, ánh mắt mang theo ôn nu, ngự khí cùng ôn hòa nói. Ta sẽ ngoan ngoan nghe lời. Lão ba ngươi không được quên nà. Được đến mặc hàn ngự hứa hẹn, mặc vũ du vô ngực, bảo đảm nói. Ba ba, ta cùng tiểu quả lê thích khí giới cùng máy tính, người có thể hay không mang chúng ta đi xem thế giới cấp thi đấu. Mặc tử thần xem mặc hàn ngự như vậy dễ nói chuyện, cũng mang theo chính mình tiểu tâm tư, kéo lên mặc tử lê cùng nhau, hỏi mặc hàn ngự. Các người thích loại nào lĩnh vực khí giới? Mặc hàn ngự nhìn về phía bọn họ, hỏi. Khí giới cũng phân rất nhiều lĩnh vực, cố cho nên vừa hỏi. Chúng ta thích vũ khí cùng khoa học kỹ thuật kêu bộ phận, tỉ như xuống ống. Đạn áo, người máy, công phòng hình hệ thống linh tinh. Mặc tử thần thành thật trả lời, sau đó chờ mong nhìn mặc hàn ngự. Mặc hàn ngự khỏe miệng chiều chiều, trong lòng lại mang theo kinh ngạc. Bất quá trên mặt không hiện, hắn mang theo quảng cu ẻ thanh ấm nói, trên thế giới căn bản không có loại này thi đấu, trừ phi là quân đội tổ chức. Nhưng loại này thi đấu sẽ không làm quân đội bên ngoài người, quan khán. Cho nên ta cũng không thể cho các ngươi khẳng định hồi phục. Mạc tử thần cùng Mạc tử Lê nhìn nhau một chút, đều cảm giác có điểm thất vọng. Cảm xúc nháy mắt thấp xuống, có điểm hề phải nói, Nga. Mạc hàn ngự cũng không biết nên như thế nào an ủi bọn họ, tuy rằng hắn cũng muốn cho bọn họ quan khán, nhưng tham gia loại này thi đấu, đều có mặt khác quốc gia quân đội. Vì một ít nguyên nhân, căn bản không có khả năng làm người từ ngoài đến quan khán, cho dù là tiểu hải tử. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du biết đại ca cùng ca ca thích nhất chính là vũ khí khí giới cùng máy tính loại. Hiện tại không thể quan khán, xác thật có điểm đáng tiếc. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy chính mình cái này đại người sống bị xem nhẹ, có điểm không khai sống nha. Này nam nhân còn không phải là cho các ngươi một chút chỗ tốt sao, cho các ngươi một đám đều nhìn hắn, vây quanh hắn. Xem nhẹ ta cái này ngậm đắng nuốt cay đem các ngươi nuôi lớn lao mẹ. Quá đáng giận. Ta phải cho các ngươi một chút nước lạnh. Ta nói các ngươi có phải hay không đã quên còn có ta cái này đại người sống nha, muốn đi quan khán thi đấu, hỏi qua ta không có nha. Bạch Nguyệt Khê đôi tay ô ngực, mang theo một bộ ngạo kiểu thần sắc, không vui nhìn bọn họ. Mặc tử huyền cùng Mặc Vũ Du nghe Bạch Nguyệt Khê khẩu khí, có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên dây tiếp theo liền thực hiện loại này dự cảm. Mặc tử huyền ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất lợi hại nha tham gia thế giới y học giao lưu hội người, ở trên thế giới đều y học lĩnh vực đều có nhất định cống hiến, ngươi có cái gì cống hiến, ngươi liền muốn tham gia. Bạch Nguyệt Khê đầu tiên là đối với Mạc Tử Huyền Na Pháo, không khách khi đem Mạc Tử Huyền đả kích một đốn. Bạch Nguyệt Khê nói xong Mạc Tử Huyền, có quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ Du, nghiêm khắc nói, Mạc Vũ Du ta ngày thường sẽ làm ngươi nói như thế nào, thiếu xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Thế giới kia thi đấu ngươi liền tính xem nhiều, cũng vô dụ. Ngươi không biết chính ngươi luyện cùng bọn họ luyện căn bản là không phải một cái lộ sao. Có kia công phu xem thi đấu, còn không bằng đem ta giao cho ngươi luyện thủ. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du bị Bạch Nguyệt khê vấn túi đầu, tâm tắc tắc. Hảo muốn khóc, lão mẹ không mang theo như vậy đã kích người. Nhìn bọn họ như vậy túi đầu, Bạch Nguyệt khê đột nhiên cảm giác chính mình giống như có điểm quá mức, trong lòng có điểm nho nhỏ ấy náy cảm. Lão mẹ, ta là ngươi thân nhi tử, ngươi như vậy đã cái ta, nếu là làm ta từ đây chưa gượng dậy nổi, ngươi nói ngươi có phải hay không tội ác tẩy trời nha. Liên ở Bạch Nguyệt Khê suy xét muốn hay không nói một ít mềm lời nói thời điểm, mặc tử huyền ngừng đầu, che lại trái tim, trang đáng thương hồn ảo. Bạch Nguyệt Khê đột nhiên cảm giác chính mình muốn nói mềm lời nói ý tưởng này là sai. Nay tiểu hôn đảng căn bản là không biết xấu hổ, mang hắn đều là chút lòng thành. Ta như vậy lợi hại, người dạy những cái đó ta đều sẽ. Hùng chi ta đều trưởng thành, vì cái gì không thể xem những cái đó thi đấu, hơn nữa những cái đó thi đấu có lẽ có thể làm ta học được mặt khác. Mặc vũ du cũng ngừng đầu, tự tin tràn đầy đối Bạch Nguyệt Khê nói. Xem, quả nhiên chính mình liền không cần ái náy. Bạch Nguyệt Khê trong lòng đối chính mình nói. Đừng nói như vậy dễ nghe, các ngươi muốn đi đâu chút địa phương còn không phải là vì tìm việc vui. Nói đến dễ nghe là học tập. Thứ rốt cuộc muốn làm gì các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Ta dám cam đoan các ngươi đến nơi nào không cần là ba ngày, là có thể cho ta gặp phải đại phiền tói ra tới. Bạch Nguyệt Khê mang theo nhìn thấu hết thể ánh mắt, nhìn bọn họ hai cái. Khu khu khu, mặc tử huyền cùng mặc vũ du có điểm trột dạ. Không dám nhìn Bạch Nguyệt Khê, nếu lão mẹ nơi này khó đối phó. Vậy đem ánh mắt đặt ở còn không phải rất rõ ràng bọn họ bản chất Mạc Hàn Ngự trên người. Lão ba. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du đồng thời quay đầu hủy khuất nhìn Mạc Hàn Ngự. Hy vọng hắn có thể giúp bọn hắn thu phục lão mẹ. Mạc tử lê cùng Mạc tử thần cảm giác không bọn họ chuyện gì, liền ở bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn bọn họ. Bạch Nguyệt khê vì cái gì không nói bọn họ hai cái, là bởi vì đối bọn họ hai cái tương đối yên tâm. Nếu là bọn họ đi quan khán tham gia thi đấu Bạch Nguyệt Khê là sẽ không ngăn cản, vẫn là đại đại duy trì, nguyên nhân là bọn họ hai cái sẽ không chủ động gây chuyện, thật ra chuyện gì cũng sẽ là người khác trước trêu chọc bọn họ. Nhưng là mặc hàn ngự không rõ ràng lắm nha, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê chỉ huấn mặc tử huyền cùng mặc Vũ du, có nhìn bọn họ hai cái hủy khuất đôi mắt nhỏ, hơn nữa Bạch Nguyệt Khê lời nói mới rồi có điểm quá mức, liền mang theo không tán đồng thần sắc nhìn Bạch Nguyệt Khê, nói Ngươi có phải hay không có điểm qua, hai tử chỉ là đơn thuần muốn quan khán thi đấu, lại không phải cái gì đại sự, ngươi nói như thế nào như vậy chọc nói. Liên tính là muốn nói hai tử, cũng không nên nói như vậy chọc. Ngươi thiếu bị bọn họ cấp lửa, này hai cái tiểu nhân tinh, xem thi đấu là giả, muốn gây sự mới là thật sự. Ta nếu là không đả kích bọn họ, làm cho bọn họ không tham gia. Đến lúc đó ra chuyện gì, liền chậm. Có bản lĩnh ngươi cấp tiểu quả cam cùng tiểu quả lê an bài quan khán năm diễn hành động nha. Bạch Nguyệt Khê khí bất quá, phản bác, đột nhiên cảm giác này nam nhân hảo đắng giận. Nếu ngươi như vậy muốn ở hài tử trước mặt như vậy cao lớn thượng, ta đây liền cho ngươi tìm điểm sự làm. Ngươi như thế nào biết năm diễn hành động? Chuyện này còn không có xác định xuống dưới. Mặc hàn ngự ánh mắt nguy hiểm nhìn Bạch Nguyệt Khê, nghi ngờ nói. nay có cái gì? Ta chính là có tối cao quyền hạn biết quân đội hết thảy. Kẻ hèn một cái quân diễn, có cái gì không thể biết đến. Bạch Nguyệt Khê cao ngạo nhìn Mạc Hàn Ngự, một bộ ngươi quá đại kinh tiểu quái. Ta thiếu chút nữa đã quên, Bạch Phó Tư lệnh chính là Trung tướng, biết cũng không kỳ quái. Mạc Hàn Ngự trong mắt lạnh leo rút đi, trên mặt bình tĩnh nói. Vậy ngươi tính toán như thế nào cho bọn hắn xem hiện trường bản Nam diễn nha? Bạch Nguyệt Khê không có quên vừa mới vấn đề. Ý định muốn mặc hàn ngự ở bốn cái hải tử trước mặt xấu mặt. Cái này không có khả năng, nếu ngươi biết năm diễn, vậy ngươi hẳn là biết quân diễn quý cũ Là một người quân nhân, hẳn là nghiêm khắc tuân thủ loại này kỷ luật. Mặc hàn ngự có nề nếp, nghiêm túc đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê xem hắn đột nhiên như vậy nghiêm túc, cảm thấy chính mình xác thật có không ổn. Như thế nào cảm giác hôm nay buổi tối đều nói một ít không tốt sự, lại là đã kích hai đứa nhỏ. Lại là suối dục mặc hàng ngự phá hư quấn kỷ. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy chính mình không thể đãi ở chỗ này, nên đi bình tĩnh bình tĩnh. Cho nên đứng lên tính toán hồi chính mình bên kia, tiến không gian luyện luyện. Phát tiết phát tiết, có lẽ sẽ hảo điểm. Lão mẹ, ngươi phải đi về lạc. Mặc tử huyền vừa thấy Bạch Nguyệt Khê đứng lên, liền chạy nhanh hỏi. ân Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, đánh một tiếng tiếp đón, liền mặc kệ bọn họ không tha. Đi ra mặc hẳn ngự nhà ở. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du, mặc tử lê, mặc tử thần bốn cái liền có điểm không tha nhìn bạch nguyệt khê càng đi càng xa bóng dáng thẳng đến nhìn không thấy. Mặc hẳn ngự sờ sờ mặc tử huyền đầu tóc đối bọn họ nói, hảo, các ngươi mỏ mì cũng đi trở về. Các ngươi bốn cái lên lầu đem ta bố trí nhiệm vụ hoàn thành, cho ta kiểm tra hảo sau, liền rửa mặt ngủ. Ngày mai còn có thể dục buổi sáng phải làm. Đừng đến lúc đó không tinh thần làm thể dục buổi sáng. Mặc tử lê cùng mặc tử thần đối với cái kia nhiệm vụ đảo không có gì mâu thuẫn, chính là mặc tử huyền cùng mặc vũ du liền cảm giác thiên sập xuống giống nhau, sống không còn gì luyến tiếp. Mặc Han ngự mặc kệ bọn họ như thế nào kêu rên, tiến thư phòng xử lý sự tình. Kỳ thật cũng không có gì gian nan nhiệm vụ, chính là dùng bút lông viết năm chương bảng chữ mẫu. Nhưng cái này ở Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du trong mắt quả thực so làm cho bọn họ thượng chiến trường còn muốn muốn mệnh. Bọn họ hai cái nhất không kiên nhẫn chính là an tinh viết chữ, vẫn là bút lông tự. Trước kia Bạch Nguyệt Khê cũng làm cho bọn họ viết quá, nhưng là trừ bỏ Mặc Tử Thần cùng Mặc Tử lê luyện một tay hảo tự ngoại, Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du tự liền ha hả. Cho nên đến bây giờ Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du đều không thích viết bút lông tự. Chính là Mạc Hàn Ngự tại đây hai ngày biết bọn họ chán ghét bút lông tự, mới cho bọn họ bố trí loại này nhiệm vụ. Mỗi người mỗi ngày buổi tối năm trương bảng chữ mẫu, viết xong mới có thể ngủ. Theo dên một hồi lâu, biết không có thể làm Mạc Hàn Ngự thay đổi tâm ý, Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du mang theo vẻ mặt khuôn mặt ưu sầu, lên lầu về phòng ngoan ngoan viết. Bạch Nguyệt Khê trở lại chính mình bên kia, cùng cung thiện mộng bóng dáng cô lang ba người Hàn huyên bài câu nghe xong bọn họ đối với sói con nhóm gần nhất tình huống. Theo chân bọn họ nói một chút nàng thực mau liền sẽ xử lý tốt bên ngoài sự, trở về huấn luyện những cái đó sói con sau, liền trở về chính Minh phòng. Không lo lắng mặt khác ba người sẽ xuống tới, Bạch Nguyệt Khê tiến phòng liền vào không gian. Hoàng Vũ Long Ngự bọn họ bốn cái đã sớm ra không gian, đi thế giới các nơi du lịch. Không gian không có gì biến hóa, Bạch Nguyệt Khê đi dạo một vòng, cảm thấy không có gì vấn đề. Liên đi thư phòng, đẩy ra cổ điển cửa gỗ. vọng mắt nhìn đi, thư phòng đại cực kỳ, căn bản cùng bên ngoài nhìn qua kem khá xa. Nơi này cất chứa hơn 1.000 vạn buồn sách cổ, tiên giới, ma giới, yêu giới, nhân giới, thậm chí là kinh phật minh giới đều có. Này đó thư đề cập mặt cũng thực quảng, đều là bạch nguyệt khê trong người vì hồ yêu cựu công chúa thời điểm một chút một chút thu thập lên. Ban đầu là vì thu thập về y khi hề độc phương diện. Đến sau lại mặc kệ là công pháp, trận pháp, đùa chú, luyện khí phương diện, vẫn là thức đơn, điển cố, sử ký phương diện thư tịch đều có. Có thể nói cái này thư phòng là thế giới cấp bậc bách khoa thư viện. Bạch Nguyệt Khê không có việc gì thời điểm liền thích tới nơi này, nhìn xem công pháp, trận pháp, luyện khí, đùa chú phương diện, sau đó thử chính mình luyện luyện. Hoặc là liền dựa theo thực đơn mặt trên phương pháp, nấu nướng mỹ thực. Lúc trước tưởng chính là có thể tùy thời ăn đến mỹ thực, Bạch Nguyệt Khê lăng là đem các giới có thể ăn, có thể nấu ăn đều cấp thu thập lên, giữ ở trong không gian. Lấy phương tiện chính mình ở học tập thức ăn thời điểm, sẽ không khuyết thiếu. Hôm nay Bạch Nguyệt Khê cảm giác tâm tình có điểm không tốt, cho nên tính toán học tập tân đồ ăn, khao khao chính mình dạ dày. Hóa bi phẫn vì muốn ăn. Đi vào thực đơn khu, Bạch Nguyệt Khê tùy tiện chịu một quyển chính mình còn không có xem thuộc về tiên giới thực đơn. Từ đầu bắt đầu xem khởi, cái thứ nhất Mỹ thực là, huynh lộ thất sắc tiên bánh, tác dụng là Mỹ dung dưỡng nhan, có thể cho các tiên nhân ra thịt bảo trì thủy nhuận quang, còn có thể đi trừ trong cơ thể đàn độc, bài xuất trong cơ thể dư thừa dơ bẩn. Đừng tưởng rằng tiên nhân trong cơ thể liền không có dơ bẩn, đó là bất chính xác. Chỉ là so với những người khác, tương đối thiếu mà thôi. Hơn nữa bọn họ bởi vì tu luyện, dung ăn đang lược, Trong cơ thể có chứa đan độc, đây chính là làm cho bọn họ tu vi càng tiến thêm một bước trở ngại, vì có thể thanh trừ đan độc, thực thần liền phát minh này một đạo điểm tâm. Nhưng là này quỳnh lộ chính là Tây Vương Mâu mới có, giống nhau tiên nhưng không có loại này cực phẩm rượu ngon. Cho nên món điểm tâm này rất là chân quý. Bất quá bạch nguyệt khê có, này vẫn là muốn cảm tạ cáo giả tên kia, cáo giả đã từng cùng Tây Vương Mâu đánh một cái đánh cuộc thắng cho nên Tây Vương mẫu mỗi năm đều sẽ cấp cáo giả một lọ Quỳnh Lộ. Bạch Nguyệt Khê tử cáo giả nơi đó cầm một lọ, không gian trải qua thăng cấp, có thể cho phân bố càng nhiều Quỳnh Lộ. Hiện tại Quỳnh Lộ đối Bạch Nguyệt Khê tới nói không đáng kể chút nào. Lại tiếp theo xem đạo thứ 2 Mỹ Thực, Quỳnh Lộ tiên canh cá, ân, cái này không tồi. Đạo thứ 3 Mỹ Thực, viêm quả nướng tiên lộc, ân, không tồi. Đạo thứ 4 Mỹ Thực, thịt kho tàu cực băng điểu, không tồi. Thứ năm nói mỹ thực, Ngọc Nhan lưu ly thỏ, không tồi. Hảo, hôm nay liền thử xem này nam đạo mỹ thực. Đem thư thả lại tại chỗ, Bạch Nguyệt Khê liền ra thư phòng. Đi vào không gian trong phòng bếp, phòng bếp có hiện đại đồ làm bếp, cũng có cổ đại, rất là rộng mở. Một ý niệm, sở hữu yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đều từ kho hàng phi tiến phòng bếp, hơn nữa ngay ngắn trật tự phóng hảo, chờ đợi Bạch Nguyệt Khê động thủ. Không gian là của nàng. Này đó nguyên liệu nấu ăn cũng là đã sớm xử lý tốt đặt ở kho hàng, thời gian đình chỉ, giữ tươi. Chỉ cần Bạch Nguyệt Khê một cái thân thức, liền có thể đem yêu cầu nguyên liệu nấu ăn lộng tới phòng bếp. Bạch Nguyệt Khê chuẩn bị trước làm quỳnh lộ thất sắc tiên bánh. Dùng chính là quỳnh lộ cùng tiên bột mì, sau đó gia nhập mặt khác phối liệu, cuối cùng điêu khắc thành hình phong tới lồng hấp, sau đó dùng linh lực nhóm lửa, dùng tiên mục tiêu. Sau đó tiếp theo dùng linh tuyển thủy rửa sạch tiên lộc Sau đó dùng viêm nước trái cây đối nó trong ngoài đều soát một lần. Phong tới nướng bờ bờ cờ giá thượng, dùng linh hỏa bậc lửa tiên mục nướng. Nướng bờ bờ cờ giá sẽ tự động chuyển, không cần lo lắng một mặt bị nướng tiêu. Sau đó Bạch Nguyệt Khê có đem linh cá bỏ vào lẩu niêu dùng quỳnh lộ ngao canh. Cuối cùng mới xử lý cực băng điểu, cùng lưu ly thỏ. Đem chúng nó cấp phong trong nồi dùng nhiệt du bạo xảo, thịt kho tàu. Lọ không sai biệt lắm 2-3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng đem 5 đạo mỹ thực cấp nhất nhất chuẩn bị cho tốt. Bạch Nguyệt Khê đem 5 đạo mỹ vị đều bưng lên không gian biệt thự trong hoa viên đỉnh trên bàn đá. Thúc đẩy lạc. Bạch Nguyệt Khê đảo một ly băng linh quả nước trái cây, ở bên cạnh. Sau đó bắt đầu ăn mỹ thực. Bạch Nguyệt Khê đầu tiên là một đạo nếm một ngụm, uống 1 ngụm băng linh quả nước trái cây sau, cảm thán, đây mới là sinh hoạt. Sau đó bắt đầu tinh tế phẩm vị, còn dùng di động quan khán khôi hải video. Một bên xem, một bên ăn, hảo không được tự nhiên. Đương Bạch Nguyệt Khê ăn xong sau, đã qua đi ba cái giờ. Bởi vì là ở không gian, những cái đó thức ăn đều không có lanh rớt, vẫn là bảo trì mới ra nồi độ ấm. Học tân đồ ăn, ta còn là cấp cái kêu bốn cái tiểu gia hỏa còn có bá vương hoa cô bóng sói tử cũng làm điểm nếm thử. Bạch Nguyệt Khê ăn xong, đem những cái đó mâm lẩu nêu gì đó một cái thanh khiết thuật qua đi liền thu phục. Sau đó thi pháp làm chúng nó trở về bản vị. Bạch Nguyệt Khê có một lần vào phòng bếp cấp mặc tử lê 4 cái còn có cô lang ba người làm vừa mới học được năm đạo mỹ thực. Vội xong sau, Bạch Nguyệt Khê thành phẩm đặt ở phòng bếp chuyên môn phóng làm tốt thức ăn địa phương. liền đi linh tuyển chuyên môn ngăn cách dép tắm rửa trong ao, một bên phao tắm một bên tu luyện. Ngày hôm qua thăng cấp tới rồi Nguyên Anh tầng 5, vội vàng xử lý sự tình các loại, cũng chưa tới kịp củng cố tu vi. Thừa dịp hiện không có việc gì, hơn nữa mới vừa ăn xong đi trừ dơ bẩn quỳnh lộ thất sắc tiến bánh, chạy nhanh củng cố củng cố, khơi thông kinh lạc. Nhắm mắt lại, hấp thu linh tuyển linh khí đến trong cơ thể, làm linh khí theo kinh mạch vận hành một vòng thiên, tinh luyện ra nhất thuần tịnh linh khí, làm đan điền hấp thu. Như thế lặp lại vô số lần, bạch nguyệt khê cảnh giới được đến củng cố, hơn nữa kinh mạch cũng càng thêm kiên cố, có tính dai. Mở mắt ra. Bạch Nguyệt Khê đơn giản rửa sạch một chút chính mình, mặc tốt quần áo, liền hồi biệt thự phòng ngủ. Tuy rằng nàng có thể một tháng không cần ngủ, nhưng thân là người, Bạch Nguyệt Khê lại không cần nhiệm vụ thời điểm, vẫn là thích ban đêm ngủ, ban ngày lên. Ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Khê ở quân khu kèn nhớ tới phía trước, liền ra không gian. Rửa mắt xong, đem ngày hôm qua ở không gian làm tốt năm đạo mỹ thực mang sang một ít cấp cô lang ba người đặt ở trên bàn cơm. Sau đó đem dư lại dùng hộp đồ ăn trăng lên, cầm hộp đồ ăn liền hướng Mạc Hàn Ngự bên kia đi đến. gõ gò, gò môn, không bao lâu Mạc Hàn Ngự liền tới khai viện môn. Như thế nào là ngươi? Mở cửa, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, Mạc Hàn Ngự hiện lên một kia kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh hỏi. Ta tới cấp kia bốn cái tiểu gia hỏa đưa ta tân học đến đồ ăn. Bạch Nguyệt Khê ý bảo Mạc Hàn Ngự nhìn về phía trong tay hộp đồ ăn, giải thích nói. Vào đi. Bọn họ bốn cái ở rửa mặt. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, làm Bạch Nguyệt Khê vào cửa. Sau đó liền trực tiếp đi trở về nhà ở. Bạch Nguyệt Khê theo sát sau đó, đi theo Mạc Hàn Ngự vào phòng. Lão mẹ sớm nha. Ăn cơm không có. Không ăn nói chờ một chút Nga, ta hiện tại liền đi làm. Mạc Tử huyền kéo thủ đoạn tay áo, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, thực sung sướng chào hỏi. Không cần làm, ta mang theo ta mới vừa học được tân đồ ăn. Ngươi làm ca ca ngươi các tỷ tỷ mau tới nếm thử đi. Bạch Nguyệt khẽ một bên cùng Mặc Tử Huyền nói, một bên hướng bàn ăn đi đến, sau đó đem hộp đồ ăn mở ra, đem bên trong năm đạo đồ ăn đặt ở trên bàn. Hoa. Wow. Ha ha ha, hôm nay buổi sáng có lộc tấn lạc. Lão mẹ ái ngươi. Mặc Tử Huyền vừa nghe là lão mẹ thân thủ làm, vui vẻ nhảy dựng lên. Sau đó hô lớn, "Đại ca, lão ca, lão tỷ, mau tới nhà. Lão mẹ làm tân đồ ăn lại đây cho chúng ta ăn. Nói xong, liền bò lên trên ghế dựa, muốn trước một bước nhóm nháp. Chính là, bàn tay đến một nửa đã bị Bạch Nguyệt Khê cấp xóa sạch. Chờ người ba, các ca ca tỷ tỉ, tỉ còn không có tới đâu, hảo hảo ngồi. Bạch Nguyệt Khê chừng mắt nhìn hắn một chút, nói. Nga! Mặc tử huyền không dám lô mãng, rất sợ lão mẹ không cho hắn ăn. Ngoan ngoan ngồi xong chờ mặc hàn ngự bọn họ. Mạc tử lê ba cái thực mau cũng ngồi xong, liền dư lại Mạc Hàn Ngự. Các người ba ba đầu. Bạch Nguyệt Khê nhìn thiếu một người, hỏi cuối cùng tới ba người. Không biết nha, khả năng ở trong phòng đi. Mạc Vũ Du không xác định nói. Tiểu quả lê đi kêu hắn một chút, chờ một lát lạnh liền không thể ăn. Bạch Nguyệt Khê sai xử Mạc tử lê đi gọi người. Mạc tử lê gật gật đầu, lên lầu đi tìm Mạc Hàn Ngự. Quả nhiên hắn ở trong phòng, sửa sang lại đồ vật. Ba, ta mẹ để cho ta tới kêu người ăn cơm. Đợi lát nữa lạnh liền không thể ăn. Mặc tử Lê Quảng Cú ế đối sửa sang lại đồ vật Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự đã sớm biết hắn tới, chỉ là không đình chỉ sửa sang lại động tác. Nghe được hắn tới kêu hắn ăn cơm, vẫn là có điểm ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân kia trải qua đêm qua, hôm nay cơm sáng không có hắn phân, cho nên hắn mới lên lầu về phòng sửa sang lại đồ vật. Bất quả nếu nàng làm hài tử tới kêu hắn, kêu hắn vẫn là tâm tình thực hảo cùng mặc tử lê đi xuống lầu ăn cơm. Bạch Nguyệt khê nhìn đến mặc hàng ngự đi theo mặc tử lê mặt sau, cùng nhau đi tới, có điểm buồn cười nói, mặc thiếu đem thỉnh ngươi ăn một đốn cơm sáng, thật đúng là khó nha, còn muốn ta làm người đi thỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi trải qua đêm qua sự, cảm thấy ta chắn ghét. Kêu sẽ nghĩ đến ngươi này bữa sáng còn có ta phân. Xem ra là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Mặc hàn ngự biết nàng nói giỡn, bất quá hắn hiện tại tâm tình thực hảo, cũng không ngại làm nàng trêu trọc, theo nàng lời nói, cho chính mình tìm bạc thang. Nha, không nghĩ tới ta ở người mặc thiếu đem trong mắt là như thế này keo kiệt nha. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục trêu trọc. Bạch Phó Tư lệnh lòng dạ rộng lớn, lần này liền tha thứ ta đối với người hiểu lầm, tốt không? Mặc hàn ngự mỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê nói. Này cùng dĩ vãng nhân thiết hoàn toàn không hợp nha, nếu là có người ngoài, nhất định sẽ cảm thấy mặc hàn ngự có phải hay không bị đánh cháo. Bạch Nguyệt Khê bị hắn cười mê hoặc một chút, lập tức tỉnh táo lại. T. Một người nam nhân lớn lên như vậy đẹp, cười rộ lên càng thêm yêu nghiệt có phải hay không thật quá đáng, luyện chính mình đều bị hắn mê một chút. Thằng ngãi này không làm hồ ly tinh thật sự là đáng tiếc nha. Bạch Nguyệt Khê trong lòng lại là đáng tiếc, lại là phun nha, Có thể hay không ăn cơm, ta đều thèm đã chết, bụng đều lộc cọc lộc cọc kê ơ. Mặc tử huyền đôi mắt nhìn chầm chầm thức ăn trên bàn, bất mắt nói. Khu khu khu, ngươi quỷ chết đói đầu thai nha, chạy nhanh ngồi xuống đi, nếm thử ta làm mới thế nào. Bạch Nguyệt khê chừng mắt nhìn một chút mặc tử huyền, sau đó tiếp đón mặc hàn ngự ngồi xuống. Mặc hàn ngự thuận thế ngồi xuống, mặc tử lê cũng đã sớm ngồi xong, chỉ chờ ăn cơm. Nhanh ăn đi. Bạch Nguyệt Khê xem mặc hàn ngự ngồi xong, liền gắp một khối thỏ đến mặc tử huyền trong chén. Cảm ơn lão mẹ. Mặc tử huyền kẹp lên bạch Nguyệt Khê kẹp tới thịt thỏ, bỏ vào trong miệng. Nô, ăn ngon thật. Thịt thỏ nhai rất ngon, lại không mất nguyên vị. Mang theo ngọc nhan quả thanh hương, hai người hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau. Mặc tử huyền ăn vào trong miệng, nói ra cảm giác. Mặt khác ba cái tiểu ra hỏa xem bạch Nguyệt Khê giúp mặc tử huyền gắp cũng sôi nổi muốn Bạch Nguyệt Khê gấp đồ ăn. Bạch Nguyệt Khê hảo tính tình cho bọn hắn kẹp, ngay cả Mạc Hàn Ngự đều cấp gấp. Mạc Hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê kẹp lại đây thì thỏ, có điểm sửng sốt. Chính mình có thói ở sạch, chưa bao giờ ăn người khác kẹp đồ ăn, trừ bỏ lần trước Mạc Tử Huyền bọn họ kẹp không có phản cảm. Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Hàn Ngự không có động chiếc đũa, nhớ tới người nam nhân này giống như có điểm thói ở sạch, vì thế học nàng phượng hoàng Lao nương mỗi lần làm sai sự. Lấy lòng cáo giả ngự khi nói, lão công nhân ra kẹp đồ ăn, ngươi này ngươi như thế nào không nếm thử nha. Bạch Nguyệt Khê đây là ý định muốn ghê tẩm Mạc Hàn Ngự, thực thành công Mạc Hàn Ngự bị thanh em này ác hẳn tới rồi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là bình thường điểm tương đối hảo, hai tử con nhỏ, đừng làm cho bọn họ học hư. Mạc Hàn Ngự nói xong, liền đem Bạch Nguyệt Khê kẹp tới thịt thỏ ăn. Nô, no, ăn ngon. Không nghĩ tới nữ nhân này làm đồ ăn như vậy ăn ngon. Quá thương tâm, các người nam nhân không phải thích nữ nhân này bộ sao. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy man hảo ngoạn, tiếp tục nói. Lão mẹ, ngươi sáng sớm có thể hay không không cần như vậy ghê tẩm nhà. Ta mới vừa ăn xong đi đồ vật, đều phải phun ra, còn có thể hay không làm người vui sướng ăn cơm sáng. Mặc vũ du chịu không nổi, kháng nghị nói. Tỷ tỷ nói không tồi, lão mẹ phiền toái ngươi muốn ghê tẩm ta lão bà chờ chúng ta ăn xong sau, chậm dãi ghê tẩm. Mạc tử huyền tán thành, lão mẹ hai ngày này có phải hay không tới đại di mụ? Mạc tử lê cùng mạc tử thần chưa nói, nhưng nhìn về phía Bạch Nguyệt Khê ánh mắt cũng thuyết minh hết thảy. Bạch Nguyệt Khê nổi giận, nghiến răng nghiến lời nói, an của các người, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử không cho sen vào. Nhưng cũng không có sớm nói cái gì, đứng lên đi đến phòng khách trên sofa, chơi di động. Đã không có Bạch Nguyệt Khê ở bên cạnh gây sự, nam phụ tử, nữ, nhanh hơn tốc độ. Đem cơm sáng ăn xong. Ăn xong sau, Mạc Tử Lê cùng Mạc Tử thần thu thập đồ vật. Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du muốn hỗ trợ, lại bị bọn họ hai cái đuổi tới phòng khách nghỉ ngơi. Mạc Hàn Ngự mang theo bọn họ hai cái đi vào phòng khách trên sofa. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến bọn họ ăn xong rồi, thu hồi di động, ngồi xong. lão mẹ ngươi làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Mạc Tử huyền bước bụng, đối Bạch Nguyệt Khê tán dương. Nếu là lúc sau đều có thể ăn đến người làm đồ ăn thì tốt rồi. Mặc vũ du hiếp mắt, giống chỉ tiểu hồ ly giống nhau thỏa mãn. Hiện tại là ban ngày, thực thích hợp nằm mơ. Bạch Nguyệt Khê cười tủm tìm trở về nàng một câu. Ý tứ thực minh bạch, mơ mộng háo huyền. Hừ. Liền biết. Mặc vũ du cũng biết tiềm tàng ý tứ, điu môi. Các ngươi hiện tại cho ta đi thay quần áo, sau đó đi đến sân huấn luyện. Cùng những người đó cùng nhau thể dục buổi sáng. Nhìn đến Mạc Tử Lê cùng Mạc Tử thần đã thu thập hảo, đi tới. Bạch Nguyệt Khê mang theo nghiêm túc ý vị đối bọn họ nói. Mạc Tử Lê bốn cái không phản đối, ngoan ngoán lên lầu thay háo nguy trang, cùng nhau ra cửa hướng sân huấn luyện mà đi. Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ đều đi rồi, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mạc Hàng Ngự. Chúng ta tới nói chuyện thương lượng một chút hôm nay buổi tối bố trí đi. Bạch Nguyệt khê vẻ mặt nghiêm túc đối mặt hàn Ngự nói. Không mang theo một tia một cái nhân tình cảm, đây mới là chính thật sự nàng, nghiêm túc nghiêm túc. Hảo, chúng ta tiến thư phòng nói chuyện. Mặt hàn Ngự cũng chính chính bản thân thể, lộ ra nghiêm túc. Hai người một trước một sau vào mặt hàn Ngự thư phòng. Hai người ở án thư mặt đối mặt ngồi. Bạch Nguyệt khê trước mở miệng, mang theo quảng cu nghiêm túc đối mặt hàn Ngự nói. Ta trước đơn giản cùng ngươi giới thiệu một chút, đêm nay lưu trình. Hôm nay buổi tối là y học giao lưu hội kết thúc thịt tối, đến lúc đó sẽ mời rất nhiều xã hội thượng lưu người, nhưng rốt cuộc có người nào, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quả An Gia nhất định sẽ tới chẳng. Thầm Trường Thanh sẽ trước diễn thuyết một ít phía chính phủ ngữ, sau đó mới là tự do hoạt động. Chúng ta muốn ở hôm nay buổi tối tự do hoạt động thời điểm, tiếp xúc An Gia người cùng thiên minh lưu xuyên bọn họ, sau đó chọc giận bọn họ, đem sự tình nào đến, càng lớn càng tốt. Vì cái gì? Mặc hàn ngự không hiểu, làm lớn liền bất lợi với bọn họ che giấu. Ngươi chỉ cần nghe ta, phối hợp ta hành động liền có thể. Lần này là người của ta tới hành động, chuyện này qua đi, ngươi liền có thể làm ngươi người bắt lấy an ra người là được. Bạch Nguyệt Khê không giải thích, cũng không cần thiết giải thích, đây là nàng cho tới nay phong cách. Bởi vì cùng nàng hợp tác người đều là có ăn ý, hoặc là địa vị so nàng thấp, không quyền lực phản bác. Đương nhiên mỗi lần nàng sách lược đều là chính xác nhất, tổn thất là ít nhất. Nhưng lúc này đây xứng đôi hợp nàng người, cũng là thói quen làm chủ đạo địa vị. Bạch Nguyệt Khê không nói rõ, Mạc Hàn Ngự sao có thể sẽ xứng đôi hợp nàng. Không có đả động ta lý do, ta cử tuyệt phối hợp ngươi. Mạc Hàn Ngự thái độ cũng cường nạnh. Ngự thiếu tướng, ta lấy trung tướng thân phận mệnh lệnh ngươi, phối hợp ta lần này hành động. Bạch Nguyệt Khê đứng lên, khi thế rộng rãi tàn ra. Giống như cao cao tại thượng nữ vương, mang theo không thể phản bác ngự khi đối mặt hàn ngự nói. Mặc hàn ngự cũng không cái loại này nhận thua người, cũng đứng lên khí thế rộng rãi tăng ra, hơn nữa hắn so bạch nguyệt khê còn cao, túi đầu nhìn bạch nguyệt khê. Thân cao không là vấn đề, bạch nguyệt khê khí chẳng mới sẽ không thua cấp mặc hàn ngự, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, khi thế tương đối va chạm, không chịu nhường một bước. Ngự thiếu tướng, quân nhân cơ bản nhất kỷ luật là cái gì? Ta tưởng ngươi không có khả năng không biết. Bạch Nguyệt Khê khỏe miệng gửi lên, từng câu từng chữ đối Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự như mày, quân nhân cơ bản nhất kỷ luật chính là phục tùng mệnh. Cái gọi là quân lệnh như núi, liền tính là hắn cũng không quá. Chính là, trước nay đều là hắn mệnh lệnh người khác, nay vẫn là lần đầu người khác mệnh lệnh hắn, hơn nữa vẫn là hắn cái kia biến mất 6 năm thế tử. Thấy hắn to mày, không nói lời nào. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục nói. Ngự thiếu tướng, ta tưởng ngươi hẳn là biết, phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên trước, cho nên mặc kệ ngươi khác cái gì thân phận, ở trong quân đội liền phải thượng cấp mệnh lệnh. Ta hiện tại quân hàm so ngươi cao cao, cho nên thỉnh ngươi phục tùng mệnh lệnh của ta. Nếu không ta đem lấy quân kỷ tới đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Hy vọng ngươi nghĩ kỹ. Sau đó Bạch Nguyệt Khê liền lẳng lặng nhìn Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự bình tĩnh nhìn Bạch Nguyệt Khê, biết trong mắt nghiêm túc, không phải nói giỡn. Hơn nữa vẫn là cũng sẽ không thoái nhượng. Nghĩ đến chính mình đối nữ nhân này về điểm này tâm động, thở dài một hơi, tính vẫn là lui một bước hảo, bằng không lúc sau chính mình thật sự thích thượng, cực giả yêu nữ nhân này, nếu là nàng lấy chuyện này đối chính mình sinh ra không tốt tấn tượng, cũng không có lời. Ta phối hợp ngươi hành động, nhưng ta có một điều kiện, đó chính là hành động thời điểm, cần thiết mang lên ta, điều kiện này không khó đi. Mạc Hàn ngự thu hồi khí chàng, ngồi xuống. Ngần đầu đối Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh nói. Bạch Nguyệt Khê nhất thời sờ không chuẩn Mạc Hàn Ngự có ý tứ gì, bất quá nếu hắn chịu lui bước, cũng làm nàng tạng một hơi. Như vậy kế tiếp hành động cũng thuận lợi một chút, đến nôi cái điều kiện kia, cũng không thành vấn đề. Có thể, chỉ cần ngươi đến lúc đó không kéo chân sau liền hảo. Yên tâm, ta nhất định sẽ không kéo chân sau. Hợp tác vui sướng. Mạc Hàn Ngự mang theo cường đại tự tin, vươn tay. Hợp tác vui sướng. Bạch Nguyệt Khê nắm lấy hàn tay. Hai người đều nhìn đối phương đôi mắt, mang theo thành ý mỉm cười. Nếu ngươi như vậy phối hợp ta, chúng ta đây hiện tại liền hồi trung tâm thành phố. Chúng ta muốn trước trước bố trí hảo hết thầy. Bạch Nguyệt Khê buông ra tay, đứng thẳng, đối mặt hàn ngự nói. Ấn. Mặt hàn ngự gật gật đầu. Bạch Nguyệt Khê cấp mặt tử lê để lại một cái tin tức, làm cho bọn họ ngoan ngoan huấn luyện xong liền ở trong sân ngoan ngoan đợi. Tiếp theo Bạch Nguyệt Khê liền cùng mặc hàng ngự ăn mặc một thân thường phục cùng nhau trở về trung tâm thành phố, bọn họ đầu tiên đi vào một quán trà. Nơi này là Bạch Nguyệt Khê một bí mật bố trí làm công địa điểm. Kỳ thật ở mỗi cái trong thành thị, bọn họ đều có một cái cùng loại địa điểm. Bạch Nguyệt Khê mang theo đi vào phòng chỉ huy, phòng chỉ huy đã có mười mấy người ở. Lao đại, người đã đến rồi. Một cái 20 tuổi, lớn lên cương trực công chính nam nhân nhìn đến Bạch Nguyệt Khê. Đã đi tới chào hỏi, đem Bạch Nguyệt Khê nên đi vào. Lao đại hảo. Những người khác cũng đều ngừng tay trên đầu sự, đối Bạch Nguyệt Khê chào hỏi. Ơn, các ngươi tiếp tục. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, làm cho bọn họ không cần phải xen vào nàng, tiếp tục đỉnh đầu sự. Những người khác nghe theo chỉ huy, lại tiếp tục bận rộn. Lao đại, vị này chính là. Nhìn Bạch Nguyệt Khê tiến vào, gió mạnh liền hướng Bạch Nguyệt Khê hỏi theo ở phía sau mặt hàn ngự tình huống. Gió mạnh, đây là đêm nay phối hợp ta người, hồng bò cạp đặc chiến đội đội trưởng ngự thiếu tướng. Bạch Nguyệt Khê chỉ vào mặc hàng ngự, đối gió mạnh giới thiệu nói. Lao đại đây là tiểu quả lê bọn họ phụ thân nha. Quả nhiên là phụ tử, nữ, lớn lên đều không sai biệt lắm. Gió mạnh đem mặc hàn ngự trên giới đánh giá một vòng, gật gật đầu đối Bạch Nguyệt Khê nói. Thiếu bác quái, đem chủ yếu nhân viên cho ta tụ tập, chúng ta thương lượng một chút đêm nay tác chiến hành động. Bạch Nguyệt Khê chiều hắn đầu cho một cái tát, không vui nói. Là, trưởng quan. Gió mạnh bị đánh cũng không giận, đứng thẳng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Sau đó cầm lấy bộ đàm, triệu hắn người tới phòng chỉ huy. Bạch Nguyệt Khê mang theo Mạc hàn Ngự ngồi ở chỉ huy bên cạnh bàn biên, chờ đợi những người đó tới. Thức mau, chủ yếu phụ trách bốn cái đội trưởng liền tới tới rồi. Vừa vào cửa liền nhìn đến ngồi Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự, chạy tới, một đám đứng thẳng. Đối Bạch Nguyệt Khê túi trào hô, lao đại hảo. Ơn, tới đều cho ta ngồi xong. Chúng ta nói một chút lần này hành động tắc chiến bố trí. Bạch Nguyệt Khê đứng lên trở về một cái lễ, sau đó đối bọn họ nghiêm túc nói. Bốn người chạy nhanh tìm vị trí làm tốt, chờ đợi Bạch Nguyệt Khê lên tiếng. Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ ngồi xong, liền ở bắt đầu giảng. Lần này chúng ta phải đối phó địch nhân là đảo quốc những cái đó nỉ dạ. Đêm nay ta cùng ngự thiếu tướng. Cũng chính là vị này Bạch Nguyệt Khê chỉ vào mạc hàn ngự cho bọn hắn nhận thức, tiếp tục nói, ở đêm nay tiệc tối thượng, tìm tiếp tục chọc giận thiên minh lưu xuyên bọn họ, đem trường hợp nháo đại. Chờ đến lúc đó không sai biệt lắm thời điểm, ta cho ngươi nhắc nhở các ngươi liền bắt đầu đem thiên minh lưu xuyên chỗ tối nỉ dạ giải quyết ớt, một cái không lưu. Minh Bạch sao? Minh Bạch! Bốn người hô to. Phòng chỉ huy người, cũng nghe rõ ràng. Nếu là có người trốn... Các người chú ý xem xét mỗi người theo dõi giao lộ, đem địch nhân chạy trốn lộ tuyến kịp thời phản hồi. Là Lão đại, kia thiên minh lưu xuyên những người đó làm sao bây giờ? Cùng nhau xử lý, vẫn là thả bọn họ hồi đảo quốc. Gió mạnh nghi hoặc hỏi Mọi người đều biết thiên minh lưu xuyên tới Hoa Quốc, nếu là ở Hoa Quốc xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ tính ở chúng ta cái gì thượng, cho nên thiên minh lưu xuyên những người đó tạm thời không thể động. A Chúng ta đây liền phải trơ mắt nhìn bọn họ trở về sao. Ai nói, người theo ta lâu như vậy, như thế nào đầu còn không thông suốt. Hoa quốc cảnh nội không thể làm hắn chết, ra hoa quốc không phải có thể sao, ngủ nốc. Bạch Nguyệt Khê cho hắn một cái xem thường, tên nốc này thật là nàng hợp tác rồi mười mấy năm đồng đội sao, như thế nào có thể như thế nào buồn đâu. Gió mạnh mặt lộ xấu hổ, chính mình này không phải trong lúc nhất thời không nhớ tới, lại bị lao đại xem thường. Tiếp theo nhất định phải nhớ rõ lao đại kịch bản Kế tiếp Bạch Nguyệt Khê cho bọn hắn nói bọn họ bốn người tiểu đội Phụ trách cái nào phương vị người Làm cho bọn họ ở không quấy nhiều đến mặt khác mời khách quý giới tình huống Đem nhiệm vụ địch nhân tiêu diệt rớt Mạc Hàn Ngự cứ như vậy lẳng lặng nhìn Bạch Nguyệt Khê ở nơi đó bộ chỉ huy thử Không thể không nói nghiêm túc công tác người thật sự thực mỹ Mạc Hàn Ngự chưa bao giờ cảm thấy những lời này có cái gì Nhưng hiện tại hắn ở Bạch Nguyệt Khê trên người thấy được những lời này chân lý. Nghiêm túc Bạch Nguyệt Khê thật sự thực mỹ, thực loa mắt, có loại nói không nên lời mị lực. Đây là mặc hàn ngự từ Bạch Nguyệt Khê trên người cảm nhận được. Như vậy nàng, làm hắn tâm nhanh chóng động vài cái, thực kỳ diệu, lại không chán ghét. Quả nhiên chính mình đối nữ nhân này một chút động tâm. Bạch Nguyệt Khê ở cùng gió mạnh cùng mặt khác 4 cái đội trưởng giảng tác chiến hành động thời điểm. Liền vẫn luôn cảm giác được bên cạnh có một ánh mắt nhìn chầm chầm vào nàng. Tuy rằng không có rất cường liệt, nhưng vẫn là làm nàng có điểm không được tự nhiên. Bạch Nguyệt Khê nhìn không được chiều ánh mắt chủ nhân mặc hàn ngự chừng mắt nhìn qua đi. Bị trừng mặc hàn ngự cười, cảm thấy như vậy nữ nhân rất thú vị, trở về nàng một cái mỉm cười. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy người nam nhân này điên rồi, chính mình ở chừng hắn, hắn lại đang cười. Nữ vương phạm không thể ném. Bạch Nguyệt Khê trở về một cái miệt thị ánh mắt cấp Mạc Hàn Ngự, liền không ở xem hắn, tiếp tục giảng bố trí. Mạc Hàn Ngự không tiếng động A một tiếng. Nghiêm túc nghe Bạch Nguyệt Khê nói sách lược, không thể không nói nữ nhân này thật là chỉ huy hào thủ, kế hoạch thực kỹ càng tỉ mỉ, không có gì lỗ hồng. Hơn nữa liền chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị tốt. Bất quá, nghi giả nhân vật như vậy, bọn họ cũng đều biết, xem ra bọn họ thật là quốc gia đặc thú bộ đội Nha Chính là quốc gia đặc thù bộ đội trừ bỏ hắn cái kia bộ đội, chính là Long Tổ. Long Tổ người hắn biết một chút, nhưng chưa từng có nghe qua Bạch Nguyệt Khê này nhân vật. Xem nàng nhân thân phân, cũng không xem như bửa bãi vô danh. Hơn nữa nữ nhân này còn biết những người đó tồn tại, đây mới là vấn đề lớn nhất. Xem ra quốc gia còn có mặt khác đặc thù bộ đội. Chuyện này phải hảo hảo cha cha mới được. Mặc hàn ngự ở bên này trong lòng thầm nghĩ. Bên kia Bạch Nguyệt Khê cũng đem nên giao đái sự, công đạo. Sau đó Gió Mạnh tới gần Bạch Nguyệt Khê, rất nhỏ thanh nói, Lão Đại, ngươi như vậy đem nỉ giả sự ở cái này người trước mặt nói, là vì cái gì? Gió Mạnh biết nhà mình Lão Đại rất có đúng mực, hơn nữa công tư phân minh. Bất quá lúc này đây hắn liền không rõ nàng dụng ý bọn họ những người này là không thể bại lộ ở người thường trước mặt, liền sợ làm cho hỗn loạn. Ta biết ngươi lo lắng cái gì? Ta muốn tiếp theo lần này sự tới hảo hảo thử một lần hắn. Chúng ta muốn tìm những người đó cùng hắn có quan hệ. Cho nên không cần lo lắng hắn sẽ bại lộ đi ra ngoài. Bạch Nguyệt Khê tin tưởng hắn, cho nên cùng hắn giải thích một phen. Gió mạnh mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê, sau đó chạy nhanh hỏi, thật sự, chính là người này trên người không có linh khí dao động nha. Người cấp bậc so với hắn thấp, đương nhiên nhìn không tới. Hơn nữa người này trên người có bảo vật che giấu tu vi. Hảo, thu hồi ngươi biểu tình, đừng hỏi. Bạch Nguyệt Khê đẩy ra hắn, làm hắn có thể tránh ra, không cần hỏi. Gió mạnh biết nàng sẽ không nói, cũng liền không hỏi. Đi xuống cấp những người khác hạ đạt mệnh lệnh. Bốn cái tiểu đội đội trưởng cũng ra phòng chỉ huy, triệu tập người đi bố trí hảo, chờ đợi đêm nay săn giết. Mặc hàn ngự xem bọn họ đều ai bận việc lấy đi ra ngoài, liền triều Bạch Nguyệt Khê nói. Bố trí hảo. Ấn. Cho nên hiện tại chúng ta đi một chỗ, buổi tối cùng đi tiệc tối hiện trường. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, đối hắn nói. Hảo. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, dù sao hiện tại chính mình phối hợp hảo nàng là được. Bạch Nguyệt Khê mang theo Mạc Hàn Ngự đi vào vạn thảo đường. Mạc Hàn Ngự nhìn đến Bạch Nguyệt Khê nếu mang theo hắn vạn thảo đường có điểm kinh ngạc, không rõ nguyên do nhìn nàng nói, ngươi dẫn ta tới nơi này. Xem bệnh. Ngươi có bệnh sao? Bạch Nguyệt Khê cười trở về hắn một câu. Không bệnh ngươi tới nơi này. Nhất định phải có bệnh mới có thể tới sao? Mặc hàn ngự nhìn nàng không nói lời nào, cảm thấy chính mình vừa mới liền không nên hỏi, trực tiếp đi theo nàng đi thì tốt rồi. Đi, vào đi thôi. Bạch Nguyệt Khê lôi kéo hắn tay, mang theo mặc hàn ngự trực tiếp đi vào. Nha, chủ tử nào quải tới soái ca nha? Đi vào đã bị mị cơ nhìn đến. Mị cơ đi lên trước đánh giá Mạc Hàn Ngự, sau đó kiểu mị hỏi Bạch Nguyệt Khê. Kêu cô ra thì tốt rồi, ta hải tử hắn ba. Bạch Nguyệt Khê không buông ra Mạc Hàn Ngự tay, cũng không né thoải mái hào phóng nói thẳng. Cô ra hảo. Ta kêu mị cơ, là này vạn thảo đường chấp sự trí nhất. Mị cơ thấy vậy, cung kính đối Mạc Hàn Ngự vốn gối túi người túi chào nhân tiện tự giới thiệu. ân ngươi hảo. Mạc Hàn Ngự cao lánh gật gật đầu, cùng nàng chào hỏi. Chủ tử, đêm nay phải dùng lễ phục chuẩn bị tốt, liền ở hậu viện phòng của ngươi. Chính là, không có chuẩn bị cô ra. Muốn hay không ta hiện tại khiến cho người đi chuẩn bị. Mị cơ hướng Mạc Hàn Ngự hỏi xong hảo, lại tiếp tục cung kính đối Bạch Nguyệt Khê nói. Mau chóng, thuận tiện chuẩn bị một chút ăn, chúng ta còn không có dùng cơm trưa. Đoan đến ta trong việc tới. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, phân phó song mị cơ, liền mang theo Mạc Hàn Ngự đi hậu viện. Thuộc về nàng sân, mị cơ xem bọn họ đi xa, liền tìm người chạy nhanh làm người chuẩn bị mặc hàng ngự quần áo, căn cứ nhìn xem nhìn ra, mị cơ đại khái đã biết mặc hẳn ngự kích cỡ. Bọn họ có chuyên môn chế tác quần áo nhân thủ, vạn thảo đường mỗi người quần áo đều là những người đó từng đường kim mui chỉ thủ công chế tác Phân phó xong quần áo sự, lại chạy nhanh làm phòng bếp người chuẩn bị thức ăn, đưa đến Bạch Nguyệt Khê sân. Không có gì muốn hỏi. Bạch Nguyệt Khê trở lại sân ở trong sân trên bàn đá, cùng Mạc Hàn Ngự ngồi đối diện. Có, Vạn Thảo Đường có thể nói tồn tại thượng trăm năm, trừ bỏ mấy cái chấp sự, không có người gặp qua này Vạn Thảo Đường đường chủ, người thân là Bạch ra tiểu thư, như thế nào là kia chấp sự trong miệng chủ tử. Mạc Hàn Ngự thấy nàng hỏi, cũng không khách khi đem nghi hoặc hỏi ra tới. Vạn Thảo Đường đương ra người vốn dĩ liền họ Bạch. Bạch Nguyệt Khê không có chính diện trả lời, hơn nữa lại cho một cái điểm đáng ngờ. Ý của ngươi là vạn thảo đường là bạch gia. Không có khả năng, liền bạch gia dáng vẻ kia căn bản là không có khả năng là này vạn thảo đường chủ gia. Hoặc là nói bạch gia kỳ thật là vạn thảo đường chi thứ. Mạc Han ngự một mực phủ nhận, lại cảm thấy cuối cùng một chút có khả năng. Ngươi không cảm thấy ngươi ở trước mặt ta làm thấp đi bạch gia, có điểm không hảo sao. Bạch Nguyệt khê ngón tay gõ bàn đá mặt, mang theo không đàng hoàng mỉm cười nói. Ta nhưng không cảm thấy ngươi sẽ để ý Bạch Gia. Bằng không cũng sẽ không giáo hài tử nhìn thấy Bạch Gia liền không cần khách khí, có thể hố liền hố. Đến bây giờ Mạc Hàn Ngự còn nhớ rõ ở tứ đại gia tộc thi đấu trước tiệc tối thượng, Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du đối Bạch Lao Gia tử nói những lời này đó. Nhưng ta tốt xấu cũng là Bạch Gia người, không phải có câu nói nói, ta người ta có thể khi dễ, người khác không thể khi dễ. Nếu là ta cũng là người như vậy. Nghe được ngươi vừa mới những lời này đó, ghi hận ngươi làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt khê cảm giác nhàng chán, tìm đề tài cùng Mạc Hàn Ngự liêu, thuận tiện muốn nhìn một chút hắn cái gì phản ứng. Nếu ngươi thật sự ghi hận ta, liền sẽ không ở chỗ này cùng ta nói những lời này. Mạc Hàn Ngự cũng không nốc, nơi đó nghe không ra nữ nhân này ở tìm đề tài, hoa thủy.